Mẫu thân, thánh thượng hùng nhân, cũng không ý vị cái gì sự tình tốt. Thương như nhàn nhạt mở miệng. Gần vua như gần cọp. Nàng như thế nào không biết. Rốt cuộc nàng lão công nàng nhi tử nàng nữ nhi đều là cái dạng này thân phận. Sắc mặt sửng sốt, cung phu nhân giữa mày tụ tập khởi nhàn nhạt ưu tư. Ta là nghe quận chúa nói, nàng từng bị thái hậu triệu qua đi hỏi chuyện. Mẫu thân xem ra thực để ý người này. Thấy cung phu nhân lần nữa truy vấn đi xuống, làm người không được lòng nghi ngờ. tương như nhìn phía mẫu thân mặt Như là muốn ở mặt trên tìm kiếm không tầm thường dấu hiệu. Ta đây là nghe quận chúa nói lên, nghe cảm thấy rất thú vị. Cung phu nhân mắt thấy nhi tử khả nghi, nhanh chóng chặt đứt lời nói, nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, trưởng công chúa phủ phát tới thì mời, tưởng mời chúng ta cung phủ người đi tham gia hội đèn lồng. Mẫu thân cự tuyệt sao? Tương Như nâng lên chung trà uống một ngụm, như là đối việc này sớm biết như thế. Không có. Muốn nghe xem ngươi bản thân ý kiến lại nói. Cung phu nhân đáp. Tương Như uống xong trà. Nói: "Nếu thánh thượng muốn đi, ta thế tất đến cùng đi." Bất quá thánh thượng hẳn là sẽ không đi, thánh thượng đáp ứng ta giúp ta chống đẩy. Mẫu thân nếu muốn đi chỗ đó giải giải buồn, ta làm lục thúc đổi ngươi một khối đi. Cung phu nhân nghe xong nhi tử lời này, lập tức ngầm hiểu mà cười, nói: "Ta biết ngươi sẽ không đi. Bất quá ngươi này tuổi, vừa ý nhà ai cô nương, nhớ rõ trước nói cho nương. Kia còn dùng nói: "Nhà ai cô nương thiệt tình hiếu kính ta nương, ta liền cưới ai." Thương Như nhẹ giọng nói: Cung phu nhân dơ lên khăn che lại khẩu, là bị nhi tử lời này đậu đến trong lòng nhạc trăng. Mẫu thân, ta đỡ ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Đêm mai, nếu ngươi muốn đi, ta làm người bị hảo xe ngựa. Nói, thương như đứng dậy nâng dậy cung phu nhân. Hai mẹ con đi vào phòng trong. Tương như đảo qua mắt nhà ở, phát hiện, gác ở mẫu thân thư trên đài một quyển họa không thấy. Nhận thấy được hắn ánh mắt, cung phu nhân nói, cẩn tịch kia bức họa, quận chúa thích, ta đưa cho quận chúa. Thương như nghe nói như thế. môi nhắm chặt thấy nhi tử không thích bị người lấy đi chính mình muội muội di vật cung phu nhân than tương như cẩn tịch đều đi rồi như thế lâu còn có nàng thuộc về mỗi cái thích nàng người quân chúa thích nàng hoài niệm nàng với nàng là chuyện tốt nàng kia tính tình không thấy được có thể thưởng thức cẩn tịch họa thấy nhi tử vẫn là biệt hữu cung phu nhân chỉ phải nhắm lại miệng cách nhật hoa tịch nhan muốn làm lý thuận đức không. hỗ trợ hồi trưởng công chúa phủ nói chính mình không đi lúc này Quý giao quận chúa từ trưởng công chúa phủ làm người mang tới lời nhắn, nói hy vọng nàng đi tham gia hội đèn lồng, có chút lời nói tưởng nói cho nàng. Nghĩ vậy vị quận chúa định là có việc gấp tưởng nói cho nàng, mới vừa rồi làm nàng dùng cơ hội này ra cùng một hồi. Hoa tịch nhan suy xét đến, nếu tới rồi công chúa phủ trực tiếp đi tìm quý giao quận chúa, không cần cùng người khác giao tiếp nhưng thật ra không phiền thoái, vì thế, làm Lý Thuận Đức đáp lại trưởng công chúa phủ người, nói chính mình sẽ đi. Lý Thuận Đức bên này nghe xong nàng hồi đáp, khẳng định là muốn về trước bẩm lê tử mặc vì thế chiều hôm đó tiếp đại song sứ thần không có cái khác việc quan trọng vốn định ở ngự hoa viên cùng cận thần một khối nghe một chút tiểu khúc thánh an lại là ở phòng trong bồi hồi tới bồi hồi đi qua đi không lâu dịch phong nhận được mệnh lệnh bị giá hoa tịch nhan từ liếu cô cô nơi đó mượn tới rồi một bộ không có trở ngại quần áo mặc vào dự bị chính mình một người đi trước trưởng công chúa phủ đương nhiên đi phía trước trước hết cần cùng cái kia hoàng đế nói một tiếng bất quá Nói vậy hắn sẽ không không đáp ứng, rốt cuộc đây là hắn cô cô phát thiệp mời. Mặc trình tề, đi vào hắn bên này, Lý Thuận Đức vẫn đứng ở cửa chờ nàng bộ dáng, nói, thánh thượng ở trên xe ngựa chờ nhan thượng thư qua đi. Hắn cũng phải đi tham gia hội đèn lồng. Như thế nào nàng chưa bao giờ nghe nói. Hoa tịch nhan thẳng sửng sốt một lát, như vậy bị Lý Thuận Đức lôi kéo tới rồi cửa. Cửa nách bên cạnh, ngừng chiếc xe ngựa, nói là ngự giá, bất quá trừ bỏ tiếp đãi khách khứa cùng quốc gia đại điển. Đông lăng đế quân cũng không thích cưới kim bích huy hoàng hoàng ra xe ngựa to, càng thích cải trang giả dạng xem ra cùng dân dụng vô dị một mạc xe ngựa. Hoa tịch nhan có thể tưởng tượng người này là thói quen cải trang đi tuần. Bề ngoài nhìn như nặng nghề một cái hoàng đế, nội tâm lại là chơi tâm mười phần. Chỉ là, lúc này là đi trưởng công chúa phủ, nàng cùng hắn lại là cùng chiếc xe ngựa, có thể nào không cho người khua môi múa mép. Đã nhiều ngày hắn không phải cố ý vắng vẻ nàng sao. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng bước lên ghế nhỏ đi lên xe ngựa. Tới rồi trên xe, mới biết được không ngừng hắn một người. Tương Như ngồi ở giường bên kia, thật cẩn thận đôi tay giao nhau cổ tay áo, có vẻ vạn phần câu nệ. Nghe nói ngươi cờ hạ thực hảo, nhan thượng thư. Cung khanh tắc nói ngươi nhi tử cờ năm quân đều thắng qua cung khanh. Nhan thượng thư tới cùng chấm sát một mâm. Mặt rồng mở miệng, đầu ngón tay gõ gõ bàn cờ. Tương Như lập tức tránh ra vị trí cho nàng. Hoa tịch nhan đi đến bên cạnh bàn, không có vội vã liền ngồi. Cung kính hỏi, Thánh Thượng là muốn đi tham gia trưởng công chúa hội đèn lồng sao? Chấm, đi ngang qua trưởng công chúa phủ, thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường. Trả lời nàng lời này người, lại không có dám con mắt xem nàng. Hoa tịch nhan ngay từ đầu, không thể lý giải đến hắn lời này hàm nghĩa. Chờ xe ngựa mau tới rồi trưởng công chúa phủ, chỉ thấy bên trong xe ngựa hai cái nam nhân, làm cho nàng mặt lấy ra ra người mặt nạ muốn che mặt. Trong nháy mắt kia, nàng ra đầu có chút tê dại. Quả nhiên! Chỉ nghe cải trang giả dạng thành ra phó sau người nào đó, khủ hai tiếng giọng nói, làm bộ làm tịch mà cùng nàng nói, trẫm muốn cải trang đi tuần một chuyến trưởng công chúa phủ, từ nhan thượng thư cho chấm đánh điểm trợ. Nhớ kỹ, đây là công vụ, nhan thượng thư thiết không thể tiết lộ chấm thân phận thật sự. Hoa tịch nhan một khắc gian thập phần đau chân. Khó hiểu chính mình như thế nào sẽ dính dáng đến loại này vô lại hoàng đế. Xe ngựa đến trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa phủ người, đã sớm ở cửa nênh đón các lộ khách. bởi vì nàng nhan thượng thư không tính là đặc biệt khách quý ứng nói trưởng công chúa là không tình nguyện thỉnh nàng tới ý đồ là làm lê tử mặc tới kết quả nhìn thấy chỉ có nàng một người tới mà lê tử mặc căn bản không có xuất hiện khi tiếp đãi nàng người tự nhiên làm lệnh nhiệt tình cũng may quý giao quận chúa sớm phái chính mình nha hoàn tam thất ở cửa chờ nàng chờ đến mặt khác gia phó đều đi đến lĩnh hót mặt khác khách nhân tam thất ngược lại hảo động tác chạy đến hoa tịch nhan trước mặt hành lễ nói nhan thượng thư nô tỷ là quận chúa phái tới kêu tam thất Quận chúa làm nô tỉ mang nhan thượng thư đến quận chúa khuê phòng nói chuyện. Vừa lúc, nàng lại không phải tới tham gia hội đèn lồng, thuận đường đi theo tam thất trốn vào quận chúa trong phòng. Chân trước vừa muốn theo đuôi tam thất nâng lên, phía sau bỗng nhiên tới một đạo sốt ruột thượng hỏa mật ngự chuyển tiến nàng lỗ thai, từ từ, chấm muốn nhìn, còn có chút cái gì người tới tham gia hội đèn lồng. Hoàng đế là cái phiền thoái, là cái tay mải. Hoa tịch nhan rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được làm người thần tử không dễ. Tú răng hé mở. Chế nhạo hạ hoàng đế lao ra nói, Thánh Thượng đã hoàn mỹ dịch dung đi đến chỗ nào đều sẽ không bị nhận ra tới. Dân phụ đi hạ quận chỗ phòng, Thánh Thượng lưu đến chỗ nào, bị người phát hiện, chỉ cần công bố chính mình là muốn đi tìm ăn hoặc là tìm nhà xí gạ sai vật liền có thể lừa dối quá quan. Nghe xong nàng lời này, người nào đó tự nhiên là cắn nổi lên nha, muộn thanh một đạo, ngươi cho rằng ta là ngươi nhi tử sao. Chỉ biết ăn cùng tìm nhà xí. Cách bọn họ hai cái gần nhất cũng là dịch dung quá cung đại thần. Nhẹ nhàng khụ vài thanh, giống như bị bản thân quay cuồng nước miếng cấp sạc tới rồi. Hoa tịch nhan như vậy trợn trắng mắt, nhìn, cái này hảo, bị người chê cười. Tam thất không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại, xem nàng phía sau chỉ có hai cái nhà trai phó, không có nha hoàn, cũng rắc kỳ quái. Đồng thời, mỗi hoàng đế ở nàng sau lưng tận hết sức lực vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dỗ nhan thượng thường, chớ quên, người nhi tử ở châm trong cung ăn chấm nhiều ít kỳ chân dị quả. Nhân hắn lời này nghĩ đến sáng nay lên, nhi tử ở tối hôm qua trộm hướng nàng trong quần áo tắt vài cái nàng chưa bao giờ gặp qua trái cây, hoa tịch nhăn ai, chỉ phải ở trong lòng buông tiếng thở dài, dân phụ lãnh chỉ đó là. Quay đầu cùng Tam Thất nói, phiền thoái nói cho quần chúa, dân phụ muốn ở hội đèn lồng đi dạo, thăm hỏi quá dài công chúa cùng phò mã ra sau, mới có thể lại qua đi tìm quần chúa. Tam Thất nghe nàng lời này nói cũng đúng, gật đầu, nô tỳ này liền đáp lời cấp quần chúa. Nếu nhan thượng thư muốn đi thấy quần chúa nói Quân chúa khuê phòng ở bên trong phủ tần vũ hiên, nô tỳ sẽ ở tần vũ hiên trước cửa vẫn luôn chờ. Nói xong lời nói, tam thất đi trước. Hoa tịch nhan lãnh cải trang giả dạng ra phó cùng với Liêu Cô Cô, đi vào trưởng công chúa phủ. Công chúa phủ, là tiên đế tiên đế, vì sùng ái nhất nữ nhi sở kiến, kiến thành sau ban cho đại hôn trưởng công chúa cùng với phò mã gia, vẫn luôn từ trưởng công chúa một nhà ba người ở chỗ này cư trú. Bởi vì thánh sủng, toàn bộ công chúa phủ kiến đến lạc tráng lệ huy hoàng. dùng thạch tài đều là tốt nhất trong đó núi đá điểm xuyết, đường đi tương sủi cảo khúc chiếc khoanh tay hành lang nối thẳng đến bên trong phủ lớn nhất hoa viên vì lần này hội đèn lồng trưởng công chúa cùng phò mã ra sắc thật là tiêu phí không nhỏ tâm tư từ bên đường hành lang huyền điếu đủ loại kiểu dáng đèn đóm cũng biết đốm giống như bầu trời đầy sao điểm xuyết đèn lồng treo đầy toàn bộ hoa viên giờ phút này tận hiện ở khách khứa trước mặt cảnh đẹp làm khách thật sâu hư than trưởng công chúa phủ vinh hoa phú quý không có tiên đế tiên đế làm theo thánh sủng với thân. Trường công chúa cùng phò mã ra quần áo trang phục lộng lẫy, ngồi ở công chúa trong phủ, nên đón khắp nơi lai like khách. Căn cứ vào trưởng công chúa ở quốc nội chỉ so thánh thượng cùng thái hậu thấp nhất đẳng thân phận cùng địa vị, đến khách cửa, không một phải đối trưởng công chúa hành lễ. Hoa Tịch Nhan đi tới chủ nhân trước mặt, nghĩ người này là ngày đó thật đáng yêu quận chúa mẫu thân, cố ý nhiều nhìn hai mắt. Trường công chúa tuổi ứng có 40 tả hữu, giai nhân vẫn còn phong vận, cùng quý giao quận chúa giống nhau. giải quá cái cao thẳng mà lại xinh đẹp cái mũi một đôi mắt ông nếu thu thủy doanh doanh sinh tình yên môi no đủ giống như mỉm cười nhìn như cái thực hiện từ hòa ái người trưởng công chúa bên người phò mã ra, đồng dạng là một thân hoa trang quý phục tuổi xem ra so trưởng công chúa hơi chút tuổi trẻ chút tướng mạo trắng nõn không xúc trồng dâu phong thần tuấn lãng dáng người cực hảo là đối tài tử giai nhân quý giao quận có được một đôi như thế xuất sắc cha mẹ áp lực khẳng định không nhỏ Hoa tịch nhan bởi vậy nghĩ tới tiểu quận chúa phía trước cùng nàng phun kia bụng nước đắng, không ít đều là có quan hệ chính mình cha mẹ. Công chúa, vị này chính là nhan thượng thư. Nghe xong người khác giới thiệu, trưởng công chúa cùng phò mã ra, cùng với quanh thân nghe được thanh âm khách khứa, ánh mắt đều dịch lại đây, đồng thời dừng ở hoa tịch nhan kia trường có khối xấu xẻo mặt. Ai u. Vài tiếng phu nhân kinh hô, cùng Lê Quý Giao lần đầu tiên thấy nàng khi, phát ra kinh ngạc thanh giống nhau như lúc. trưởng công chúa cùng phò mã ra đều là trong mắt hiện lên một mặt kinh ý dân phụ tham kiến trưởng công chúa cùng phò mã trưởng công chúa sửng sốt có một khắc mới vừa rồi tìm được chính mình thanh âm thỉnh xin đứng lên đi cùng chủ nhân đánh xong tiếp đón hoa tịch nhan hoàn thành nhiệm vụ lập tức trốn đến một bên đi liễu cô cô vẫn luôn theo đuôi nàng phía sau hỏi liễu cô cô kia hai người đâu liễu cô cô dùng mắt ý bảo chỉ thấy hai gã cải trang ra phó ly trưởng công chúa rất xa Định là sợ bị người quen phát hiện. Hoa tịch nhan buồn bực. Nếu muốn dò hỏi hội đèn lồng quân tình, tìm cái cao thủ ghé vào mái hiên thượng nhìn không phải được rồi. Nàng không tin thân là hoàng đế nam nhân phái không ra như vậy cao thủ. Cảm tình, này hai người là ở trong cung buồn đến hoảng, tới chỗ này chơi trò chơi. Khách khứa lục tục tăng nhiều, màn đêm hoàn toàn buông xuống, bao phủ ở trưởng công chúa phủ, đến khách khứa thân phận càng ngày cũng hiện càng cao quý. Tôn huyền hy thiếu tướng quân cùng tôn nhị tiểu thư đến. là tôn tướng quân phủ đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, rất nhiều người ánh mắt lập tức bị hút qua đi. Hoa tịch nhan tránh ở một loạt khách khứa phía sau, nói theo nhi tử, trước cầm cái trái cây hướng trên quần áo cọ cọ, cắn một ngụm đỡ đói, mắt thấy chủ nhân cũng không thỉnh khách khứa ngồi vào vị trí, không biết muốn đói đến cái gì thời điểm. Hai bài khách khứa đường hẻm, trang phục lộng lẫy tham dự tôn như ngọc, mặc vàng đeo bạc, ung dung hoa quý trình độ, không thua kém với trưởng công chúa, đương nhiên cũng sẽ không kém hơn hoàng thất. Tương so dưới. Tôn Huyền Hi tựa hồ điệu thấp chút, một kiện thâm lam tơ lụa áo choàng, bên hông hệ một cái nạm đá quý anh ngọc, cao dài ngọc lộng, tư thế vai hùng nhẹ nhàng. Bởi vì cùng tôn đại thiếu gia chiếu quá một lần mặt, Hoa tịch nhan lót chân tiêm lúc này hy vọng rõ ràng chút, chỉ nhớ rõ người này mắt, làm nàng cảm thấy trong lòng nơi nào không thoải mái. Sau lưng, không biết khi nào lưu trở về người nào đó, đảo qua nàng bộ dáng này, niệm câu chấm, cũng không biết nhan thượng thư là đối tôn tướng quân có hứng thú, người này mắt mù sao? nàng nơi nào là thích nhân gia hoa tịch nhan muốn đỡ ngạch thở dài tâm tư vừa chuyển ho nhẹ thanh giọng nói nói nhân gia tôn tướng quân niên thiếu vai hùng đầy hứa hẹn bảo vệ quốc gia tự nhiên vì nữ tử ngưỡng mộ đối tượng vừa lúc khó coi hạ này duy ngã độc tôn cuồng vọng hoàng đế lời này quả nhiên lạc đến người nào đó cắn răng can chấm năm đó xuất quân thân trình, đánh địch mấy chục vạn hắn tôn thiếu tướng quân bất quá chấm phía dưới một cái binh nhân gia ở phía trước đấu tranh anh dũng có người chỉ phụ trách ở phía sau vầy vây tay Ai càng ai hùng không phải vừa thấy rõ ràng. Nếu vô châm tọa trấn quân doanh điều binh khiển tướng, hắn tôn đại thiếu, đã sớm bị người vạn Tiễn xuyên tâm. Trên chiến trường, giết địch là chú ý sách lược, há là một giới vũ phu có thể đoạt được chiến quả. Thấy hắn thật so hăng say tới cùng tôn huyền hy so, nói vậy kia ở bên nghe cung đại nhân lại muốn nhẫn đến trong cổ họng sát thủy. Hoa tịch nhan nhịn xuống khỏe miệng ý cười, ho nhẹ thanh, thánh thượng, ngài là thánh thượng, hắn bất quá một cái tướng quân phủ thiếu tướng quân. lại như thế nào so đều so bất quá thánh thượng a mặc mâu hơi giật mình phương là biết chính mình chúng nàng bấy dập thất thố mặt mũi không nhịn được phất tay áo đương nhiên hắn có thể nào so đến quá ngôi cửu ngũ nếu là dám cùng chấm so chấm lập tức giết đầu của hắn hoa tịch nhan đối mặt hắn lời này lại là không dám cười quả thật sớm tại phía trước đã nghe nói này tướng quân phủ nắm có binh quyền địa vị không thấp nếu nàng là hoàng đế định cũng muốn vì như vậy thế lực phòng bị thượng ba phần không ngừng cho nên Hắn thật là tới hội đèn lồng dò hỏi quân tình. Trưởng công chúa lần này tổ chức hội đèn lồng, xã hội nhân vật nổi tiếng tất cả đều thỉnh, mà này đó nhân vật nổi tiếng, cơ bản đều đáp ứng lời mời tiền đến, đều thực bán trưởng công chúa mặt mũi. Chỉ có thể nói, trưởng công chúa người này duyên quá hảo, vẫn là nói, thừa dịp hội đèn lồng mọi người đều có mang cái gì mục đích mà tiền đến. Đều chỉ đơn thuần tới ngắm đèn, hoa tịch nhan tin đều không tin. Khách khứa ở đình viện top 5 top 3 tụ tập, Hoa tịch nhan ở trong đám người đầu tìm chính mình quen thuộc người, thấy Lâm Mộ Dung, cùng Lâm Mộ Dung một khối phụ nhân hẳn là Lâm Phu Nhân. Lại nghe khách khứa trung gian lẫn nhau hàn huyên tiếp đón, làm nàng có thể hiểu biết đến, nơi này, đã có các bộ đại thần, cũng có hoàng thân quốc thích. Chỉ nghe tương như ở khoảng cách trung đột nhiên một tiếng cảnh giác nhắc nhở, thánh thượng, là đại viên người. Y trang dị tộc phục sức, có phi đông lăng quốc con dân tiến đến tham gia hội đèn lồng, cũng không hiếm lạ. Chỉ vì Đông Lăng nền tảng lập quốc thân là cái mở ra quốc gia, mậu dịch bốn phương thông suốt, trưởng công chúa chính mình có tiền trang có cửa hàng duy trì nghề nghiệp, kết giao nhân vật nổi tiếng thương nhân, mời như vậy một ít sinh ý thượng bằng hữu tới tham gia chính mình tư nhân yến hội, cũng không quá vì. Ở chỗ này, xác thật có thể thấy không ít áo quần lỗ lăng người. Chỉ là, tựa hồ đại viên người, càng trọc tới phía sau nàng này hai cái già phó chú ý. Hoa tịch nhan nghi vấn khi, đống nhiên nhớ tới ngày ấy ở trà lâu nghe người ta bình thư. Nói đến cung hoàng hậu chết đi năm ấy, vừa vạn đế quân thân trình, đánh lui xâm chiếm đại huyền quân đội. Từ đây, đông lăng đế quân lại lần nữa Uy Trấn tứ phương. Đại uyên người bị lê tử mặc xuất lĩnh quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc sau, ký tên đầu hàng cũng vì đông lăng tiến công chiến bại hiệp nghị. Này đều qua mấy năm, biên giới bình an. Đại uyên người một lần nữa cùng đông lăng người bắt đầu làm mua bán. Đại uyên người trong mắt nghe nói thuần túy nhất đại uyên tộc nhân là giống lục đá quý giống nhau, tất cả đều là màu xanh lục. sạch sẽ đến cực kỳ trong lúc lơ đãng quét tới đến bọn họ hai người nói phương hướng vừa lúc là đối thượng như vậy một đôi mắt hạt trâu giống như miêu giống nhau linh động mỹ lệ lục đá quý trong mắt nạm như vậy một đôi cao quý lục mắt tuấn nhan chi mỹ giống như phương tây điêu khắc sử thượng tác phẩm xuất sắc nhìn kỹ đối phương tuổi khả năng mới mười lăm là cái tuổi thượng ấu mỹ thiếu niên bốn mắt tương tiếp khoảnh khắc mỹ thiếu niên hướng nàng câu mạt khỏe môi lộ ra ý cười cùng miều cao thâm khó đoán hoa tịch nhan hơi nhũ mày tiêm Chỉ cảm thấy đối phương, giống như sớm tại chờ nàng vọng lại đây bộ dáng. Bất quá chỉ là một lát, cặp kia xinh đẹp lục mắt, biến mất ở trong đám người đầu, giống như nàng vừa rồi chứng kiến tất cả đều là cảnh trong mơ. Phía sau hai vị gia phó lâm vào đến ăn tĩnh trầm mặc bên trong, tiểu tâm cẩn thận, thấy là lại có cái gì đại nhân vật đến phóng. Bạch xương Quốc Hiền Vương đến. Hiền Vương mặc phát ngọc quan, áo mũ chỉnh tề, phong nhã mê người, đi vào tiếp khách thông đạo. Nàng phía sau người nào đó, vọng cảm khái. Bất quá một ngày công phu, người này giống cá chết xoay người, tung tăng nhảy nhót, Nghiễm nhiên chấm xuống tay là nhẹ chút. Cũng không biết hắn lời này là thật là giả, nhưng mà ở nàng nghe tới định là vui sướng, ước gì có người cùng nàng một khối đối phó cái này cha đến muốn chết tiền vị hôn phu. Cuối cùng áp chụp lên sân khấu mỹ nhân, một bộ quý giá phân xa, mở ảo nếu tiên, như nhau lúc ấy ở Bạch Sương Quốc cấp mọi người mang đến kinh diễm. Tố Khanh Nương Nương. Người này xuất hiện. Lệnh thân là chủ nhân trưởng công chúa cùng phò mã ra đều kích động vạn phần, đồng thời tiến lên nên đón khách quý. Hoa tịch nhan mỗi lần nhìn đến vị này xưng là khắp thiên hạ nhất nhân từ nương nương liếc mắt một cái, toàn thân đều sẽ bước lên nổi da gà, hảo giả. Chân chính làm việc thiện người, là không có tiếng tăm gì, làm sao khắp nơi khoe ra. Biết rõ như thế, như là mọi người, đối vị này nương nương nhân từ chi danh đều thập phần cung kính, không có chút nào hoài nghi. Nơi này đầu huyền cơ, thâm hậu. nghĩ vậy cầu hoàng đế chết sống không cho bạch xương quốc thoát ly đông lăng nói đông lăng hoàng thất dối trá kỳ thật không thể giành được bá tánh tín nhiệm nơi này đầu huyền cơ lại thâm hậu khoe mắt ngó qua phía sau hai người chỉ thấy hai người túi đầu giao nhĩ như là đều không có chú ý tới đường hẻm trung hành tẩu thiên hạ đệ nhị mỹ nữ ở chỗ này hiện trường mỗi cái nam nhân đều giống truy tinh tộc giống nhau dối trưởng cổ nhìn kim tố khanh thời điểm này hai người cư nhiên trang đến giống hòa thượng có việc chú ý tới nàng ánh mắt Dịch dung mặt rồng đảo qua tới hỏi Hoa tịch nhan gào to hạ mắt Rồi tay đi chỉ kia mỹ nhân đầu ngón tay Chỉ đổi lấy hắn đạm tới cực điểm một câu Không thú vị Không thú vị so với chán ghét Hơn một chút, trực tiếp làm lơ Hoa tịch nhan nhìn với con mắt khác Này nam nhân tâm cơ Thâm như biển rộng sâu nhất cái kia thâm hắc. Đinh viện nội, trưởng công chúa nắm tay kim tố khanh Đi lên bậc thang, Phía dưới chúng tân hành lễ, nương nương kim an Trưởng công chúa cùng phò mã ra tề phúc vô cương kim tố khanh vị trí an bài ở trưởng công chúa bên trái vì tôn quý nhất khách khứa còn lại khách khứa kén chỗ ngủ mà ngồi hoa tịch nhan thấy không sai biệt lắm nên mượn liệu đồn chạy tới sẽ quý giao con chúa cầu hoàng đế lại giữ chặt nàng cổ tay háo không bỏ cho chậm từ từ xem hiền vương tưởng nói cái gì vừa vặn ngồi ở tôn vị thượng nương nương hỏi thánh thượng không có tới sao trưởng công chúa ôm đỏ mặt đối với không muốn bán nàng mặt mũi cháu trai cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng dậm chân thánh thượng hắn công vụ cuốn thân Đối này, tôn như ngọc tâm tình cũng cực kỳ không tốt. Hồ Thái Hậu Minh đáp ứng nàng, nói tương như sẽ đến. Nhưng tới mới biết được, cung phủ căn bản không ai tham dự. Nói vậy giữa sân đối này thất vọng người, không ngừng một hai cái. Vì khơi mào đại gia hứng thú, trưởng công chúa nói, Thánh Thượng tuy không có tới, nhưng là Thánh Thượng trước mặt hồng nhân, Nhan Thượng thư tới. Bá, ở mọi người ánh mắt vọng lại đây khi, hoa tịch Nhan có thể cảm giác được phía sau lưỡng đạo bóng người phi cũng tưởng mà né tránh. lại để lại nàng một người biến thành đèn tụ quang chỉ phải phất phất tay áo đem gặm một nửa trái cây tàng nhập cổ tay áo đứng dậy hồi trưởng công chúa công chúa kim an kim tố khanh mắt dừng ở trên mặt nàng nếu là đạm cười một tiếng cùng trưởng công chúa phản thú mà nói bổn cung vừa vặn cùng vị này nhan thượng thư ở bạch sương chiếu quá mặt mọi người đều nghe nói nàng đến từ bạch sương nghe đồn đang muốn dò hỏi nghe đồn hay không vì thật trưởng công chúa không ngoại lệ hỏi đi xuống nương nương cùng nhan thượng thư chiếu quá mặt Cụ thể công chúa có thể hỏi hiền vương. Đối với nhan thượng thư, hiền vương hẳn là nhất hiểu biết bất quá người. Mọi người ánh mắt, bá, rơi xuống hiền vương trên người. Hoa tịch nhan không sợ hiền vương trước mặt mọi người nói ra vứt thê chuyện này, có bản lĩnh, hắn đem vứt bỏ thuộc nhi sự cùng nhau rũ ra tới. Hiền vương đứng dậy, ánh mắt như là xẹt qua nàng bên này liếc mắt một cái, xoay người, triều trưởng công chúa đáp lời, bổn vương cùng nhan thượng thư quan hệ phỉ thiện, kỳ thật là bổn vương lần này tiến đến đông lăng. Đúng lúc là vì tới đón bổn vương tương lai Thái tử Phi về nước hoàn thành đại hôn. Thái tử Phi. nghiễm nhiên, hiền vương lại lập hoa thục nhi vì tương lai Thái tử Phi sự ở Bạch Sương quốc truyền đến nhiều, ở Đông Lăng quốc lại không người nào biết. Đúng là nhan thượng thư. Vốn định lại lần nữa liệu đột hoa tịch nhan, chỉ phải quay lại đầu. Nàng hai đứa sao. Mấy năm trước đã thanh minh không cần nàng tiền vị hôn phu, đột nhiên nói muốn tiếp nàng trở về cưới nàng vì Thái tử Phi. Thánh thượng. Tương như khẩn trương mà để lại người nào đó nắm lên một bàn tay. Mặt rồng nghiến răng, là muốn đem nha đều cắn, hảo a, chấm hôm qua trong lòng tổn thiện, muốn hắn cho chấm một cái kết quả, hắn cho chấm một ba là được. Không rõ nội tình người khả năng nghe đều do, không phải chỉ trích Hiền Vương bỏ vợ bỏ con sao. Hiện giờ Hiền Vương biết hối cải, đem hoa tịch nhan tiếp trở về, ứng kêu cải tà quy chính. Như thế nào người nào đó đau đến muốn dầm chân. Mọi người cũng mặc kệ trong đó có cái gì lý do. Nhìn hoa tịch nhan như thế nào trả lời? Chuyện này, thú vị thực. Trưởng công chúa cười nói, nhan thượng thư, hiền vương lời này là thật. Nói như thế tới, nhan thượng thư là muốn tùy hiền vương trở về Bạch sương Quốc. Nếu là thật sự lời nói, bản công chúa phải vì ngươi chờ hai người chuẩn bị tốt kết hôn đại lễ. Có trưởng công chúa này tỏ thái độ, còn lại người sôi nổi tỏ vẻ muốn chuẩn bị hậu lễ. Hoa tịch nhan đứng lên, xoa xoa tay áo, nghĩ thầm may mắn chính mình sớm có điều bị. Từ trong lòng ngực móc ra kia trương Hiền Vương tự tay viết là khoản nợ điều, mặt triều trưởng công chúa nói, công chúa điện hạ, dân phụ cùng Hiền Vương sớm là không hề liên quan. Mấy năm trước, Hiền Vương viết phong hưu thư cấp dân phụ, bất quá gần tháng phía trước, dân phụ bởi vì việc này, còn cùng Hiền Vương thương nghị quá bồi thường vấn đề. Hiền Vương đáp ứng bồi thường dân phụ tổn thất, vì Hiền Vương có được tài sản 1 phần 3, làm cùng dân phụ chia tay phí, giấy nợ, bang, triển dừng ở mọi người trước mặt, chỉ thấy mặt trên có hiền vương tự tay viết viết cùng là khoản chút nào không sai nhi cái này kêu nhất tiễn song điêu không sợ hắn hiền vương dám lại nàng trướng mọi người một mảnh tiếng kinh hô chung hiền vương đột nhiên nhảy dựng lên nhìn phía nàng kia hai mắt quang hoa tịch nhan có thể tưởng tượng thành hắn hiện tại liền tưởng bóp chặt nàng cổ sau đó kinh hô đáng chết bổn vương như thế nào có thể phạm phải như vậy sơ sẩy bất quá như vậy tựa hồ xem thường vị này hiền vương giây lát hiền vương lập tức trọng chỉnh song sắc mặt nói này giấy nợ, là buồn vương vì thái hậu nương nương ở phòng đấu giá mua thuốc khi thiếu hạ khoản nợ, không biết sao sẽ dừng ở nhan thượng thư trong tay. Mọi người bá, vọng hồi hoa tịch nhan như thế nào giải thích? Hoa tịch nhan thanh thanh giọng nói, diêu hạ đầu, xin hỏi hiền vương vì thái hậu nương nương chụp chính là gì dược? Là thiên hạ nhất hiếm lạ dược liệu chi nhất, thiên ma điệu mạch thần hoàn. Bộ hắn lời này vừa nói ra, hoa tịch nhan đều nhịn không được muốn cười. Ban đầu, Nàng cũng không lớn minh bạch vì cái gì ngày đó phòng đấu giá thượng như vậy nhiều người chế nhạo hiền vương, chính là đem hiền vương cùng hai đại mỹ nhân dính dáng đến. Sau lại trải qua hướng dược liệu chủ tiệm hiểu biết, mới biết được là như thế một chuyện. Điện hạ, không trách tịch nhan nhắc nhỏ ngươi, này dược tuy rằng thuộc về phụ nhân dược, nhưng là không thể cấp tuổi già người bệnh sử dụng, thuộc về tuổi già giả cấm dược. Hay là, bạch xương quốc thái y đi thử không người báo cho điện hạ. Thái hậu nương nương dùng sao? hiền vương ngày ấy đột nhiên bị người chế nhạo cũng là ngoài dự đoán tùy ý cầm thái hậu đương tấm mục giao dịch thành công xong việc cũng liền không có lại kỹ càng tỉ mỉ truy cứu nào biết đâu rằng dẫm trung chính mình đào bấy giờ cái này không ai tin tưởng hiền vương giấy nợ vì mua thuốc lấy cớ bốn phía từng đợt kinh hư thanh hiền vương nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khiêu muốn hắn như thế nào nói làm cho người trong thiên hạ nói nói hắn hối hận lúc trước hưu nàng càng đáng sợ không phải cái này mỗi người giữa sân người bởi vậy lại ở suy đoán Nếu Hiền Vương nói là thật sự, như vậy Hiền Vương mua thuốc là vì nịnh hót cái nào nữ tử? Không phải chính mình công bố có vị hôn thế sao? Kim Tố Khanh nâng lên tay háo che giấu nửa khuôn mặt, uống trà, nếu là bị người biết Hiền Vương đưa thiên ma địa mạch thần hoàn cho nàng, cũng trách không được nàng đem Quỳnh Nguyệt công chúa rũ ra tới. Cho nên, Hiền Vương khẳng định là không dám lại nhận hạ mua thuốc sự, mắt thấy Kim Tố Khanh liền ở bên cạnh. Thấy thời cơ đã đến, hoa tịch nhan đối trưởng công chúa không lưng. thỉnh công chúa điện hạ cùng ở đây các vị đại nhân vì dân phụ làm chủ hiền vương thiếu dân phụ này trương tiền nợ đã đã nhiều ngày nhưng hiền vương vẫn luôn chưa chịu thực hiện lời hứa trưởng công chúa ha hả ha hả cười còn lại người cũng đều đành phải ha hả ha hả cười người nào đó bị tương như nắm tay đó là toàn buông ra tới lương bạc khỏe môi câu ra mặt khắc sâu ý cười là châm coi khinh nàng tương như nhìn phía kia mạt cầm giấy nợ thản nhiên tự đắc bóng hình xinh đẹp khỏe môi cũng không cấm dơ lên mỗi người E ngại hiền vương mặt mũi, cũng không dám tùy ý tiếp thượng hoa tịch nhan lời này. Phó mã ra tùy thời cam phủng, vừa muốn đổi đề tài, đột nhiên, một đạo thanh âm từ không trung hạ xuống, ai, không ai dám vì hoa ra đại tiểu thư làm chứng sao. Bản các chủ tới vì hoa ra đại tiểu thư đương cái đảm bảo nhân chứng, như thế nào. 66 khai quan. đây trời bị ngạn hoa từ trên trời giáng xuống, sẽ không nhi phủ kín đình viện. Chỉ thấy yêu diễm đến mức tận cùng Mỹ Nam giống như từ trên cao minh Nguyệt Trung này xuống. bị gió thổi tung triển khai hồng bảo cực kỳ giống một con hồng ứng lấy mọi người trong nháy mắt tốc độ rơi xuống trên mặt đất bốn phía thật lớn đào hút không khí thanh có thể tưởng tượng đến thế giới khủng hoảng mọi người giống như gặp được tận thế cái loại này hoảng sợ hồng bào nam tử ưu nhãm mà ném động hai cái tay háo hồ ly dạng đào hoa mị nhãn hương bốn phía đám người xẹt qua một vòng lúc sau bắt được hoa tịch nhan bóng, dáng ngón tay mạt quá tuấn mỹ mũi gợi lên hoàn mỹ yêu diễm môi mỏng đại tiểu thư thật dài thời gian không gặp Hoa tịch nhan đối cái này yêu dã nam không có cái gì lời nói hảo thuyết. Đã sớm nghĩ đến dám ở nhà nàng hậu viện bò tường người tuyệt đối không phải là cái nhân vật bình thường, chỉ là sao đều không thể tưởng được, người này cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở Đông Lăng, hơn nữa khiến cho thật lớn oanh động. Thấy nàng vẻ mặt thanh lãnh, lệnh hồ kinh húc hảo không thở dài, dùng mật ngữ chuyển tiến nàng lỗ thai, đại tiểu thư, tốt xấu ta đưa quá ngươi xe ngựa to, ngươi đem ngựa nhì bán, ta cũng coi như quên giúp quá ngươi lộ phí. Hoa tịch nhan đáp thập phần tự nhiên, kia đều là ngươi tự tìm. Lệnh hồ kinh hút hướng nàng híp mắt đào hoa, ai nha đau chân một tiếng nói, là, là bản các chủ tự làm tự chịu, lại là thích khởi ngươi loại này hát tâm tràng nữ tử. Nàng hát sao? Hát bất quá hắn đi. Chỉ cần nhìn một cái bốn phía người đối thái độ của hắn. Thấy, một đám cầm trong tay trường mâu công chúa thị vệ, vọt vào đình viện, phút chốc, quân lệnh hồ kinh hút vây quanh ở trung gian, như lâm đại địch. Đông Lăng trưởng công chúa là như thế này nên đón lai like khách sao. Yêu nghiệt mỹ nhan nếu là thập phần tiếc hận mà than câu. Trưởng công chúa sắc mặt tâm trầm. phó mã ra vô án dựng lên, hảo ngươi cái tà vương. Không sợ chết, lúc này chính mình đến Đông Lăng đi tìm cái chết. Tà vương. Liêu cô cô tiếng nói hàn sắt mà run rẩy, cấp hoa tịch nhan giải thích người này lai lịch. Yêu quái các chủ, lệnh hồ kinh húc, được xưng bắt quái vương, chuyên môn khắp nơi bộ lấy tình báo cũng đem tình báo bán cho người khác người. Bởi vì yêu quái các chủ cung cấp tình báo là chưa từng có ra sai lầm nhi, thiên hạ mọi người đối vị này tình báo tinh anh có thể nói là ái hận đan sen. Ái người, đương nhiên là muốn tình báo người, hận người, đương nhiên vỏ chăn lấy tình báo người. Từ đây, người này bị các quốc gia liệt vào đầu hào tội phạm bị truy nã. Bởi vì hắn bán đi tình báo, thường thường có thể làm vốn dĩ đã có mâu thuẫn hai bên xung đột tăng lên, thậm chí dẫn châm chiến hỏa. Đáng tiếc, muốn giết người của hắn như thế nhiều. Người này lại là có một thân kỳ quái võ nghệ, không ai có thể bắt lấy hắn không nói, cứ nghe muốn bắt người của hắn, các quốc gia đều từng phái đi bao vây tiêu trừ hắn cao thủ, không, có một cái có thể sống sót, toàn bộ từ trên thế giới này biến mất đến vô tung vô ảnh. Độc lai độc vãng, tính cách quái dị, tác phong quỷ dị, võ công thần bí, trước nay thiên hạ đều có chính tà nhị phái chi phân, người này tự nhiên bị về vì tà phái một loại. Lại bởi vì hắn chính tà hai phái sinh ý đều làm. Chính phái người Càng là đối hắn thù hận ba phần, đem hắn xưng là tà phái trung tà vương. Lại nói tiếp, người này chính mình được xưng yêu quái các chủ, lại ai cũng không biết, đến tột cùng hắn có bao nhiêu thủ hạ. Giống hoa tịch nhan, nhiều nhất đều chỉ có thể nhìn đến hắn có một cái tiểu thư đồng cùng với tả hữu. Công chúa trong phủ trợ khẩn trương không khí, giống kéo mãn cung huyền, chỉ chờ ai một tiếng hào hạ, vạn tiện tề phát. Nhưng mà, đối mặt trung gian đơn thương độc mã lệnh hồ kinh húc, cố tình, không có người dám trước động này một thương. Rốt cuộc, này nam nhân chỉ là cho người ta những cái đó tin vỉa hè, đã làm người nội tâm vạn phần sợ hãi. Hoa tịch nhan liếc mắt một cái đảo qua bốn phía, đột nhiên phát hiện, có chút nam nhân, thế nhưng đều trộm trốn đến nữ nhân mặt sau đi. Sống chết trước mắt, phu thê đều từng người phi, huống chi này đó vốn dĩ đều không thế nào lẫn nhau quen thuộc người. Mọi người cọ sát hồi lâu, rốt cuộc có người tự cao thông minh, cho rằng mọi người không thượng hắn thượng nói ngược lại là nổi danh trở thành đại anh hùng cơ hội tốt. Chỉ thấy một cái diện mạo còn tính phong thần tuấn lãng tuổi trẻ công tử ra nhảy ra đám người, cầm trong tay một phen tự xưng là vì thần kiếm bảo kiếm, thân kiếm rút ra là man sáng như tuyết, nhắm ngay trung gian yêu tà nam, hét lớn một tiếng, yêu quái các chủ, xem bản công tử hôm nay ở trưởng công chúa trước mặt đem người này. Ta vương bắt lấy. Một câu, đem định hót trưởng công chúa y tứ đều nói được sợ thiên hạ không biết. Hoa tịch nhan một ngụm thủy thiếu chút nữa phun tới. Như thế ngu xuẩn, sợ không cần trong chốc lát công phu. đã bị yêu nghiệt nam nhẹ nhàng vặn gãy cổ kết quả như nàng sở liệu lại phi nàng sở liệu chỉ thấy muốn làm anh hùng cứu công chúa công tử ra cầm kiếm tiến lên lại không biết vì sao ở ly yêu nghiệt nam có hai bước khoảng cách ghi đột nhiên bằng ném kiếm đầu hướng trên mặt đất một cái nói các chủ tha mạng hướng tả vương động kiếm tuyệt phi bản công tử suy nghĩ mọi người ngã phá trong mắt người này là tới hiện trường biểu diễn khôi hài sao thẳng đến mọi người thấy kia công tử ra ngẩng đầu đầy mặt xuất hiện bệnh sởi trạng điểm đỏ Mới biết được ở mọi người không có phát hiện chi gian, người này đã là chúng yêu nghiệt nam phát ra độc. Nháy mắt, mọi người ra bên ngoài xôn xao thủy triều thẳng lui vài thước. Không ít người hướng trên người chụp đánh, sợ không cẩn thận chúng tà vương độc. Hoa tịch nhan không có đi theo người khác triệt, đảo không cảm thấy này tà vương sẽ cho mọi người hạ độc, bao gồm cho nàng hạ độc, bởi vì quá tốn công. Không phải hạ độc tốn công, là bị sở hữu bỏ mạng đồ vây đổ lên sẽ thập phần tốn công, người chết đã đến nơi khi, là sẽ liều mạng. Lệnh hồ kinh húc ngón tay nắm cái mũi, vây vây tay nói, như thế nào một cổ xú vị. Đại gia là bởi vì này cổ xú vị mới lui sao. Nói, ra vẻ cùng mọi người một khối lui lại bộ dáng, nhanh chóng đuổi theo những cái đó lui lại người. Vì thế, hoa tịch nhan thấy lâm mộ Dung cùng nàng mâu thân một khối thẳng tóc mà ngã quỵ ở trên mặt đất, cấp dọa vượng. Mắt thấy này Tả vương ở trong phủ quay rối giống như Mỹ hầu Vương, bướng bỉnh kém hành, thẳng làm đến công chúa trong phủ tựa như thiên cung đại loạn. Làm chủ nhân trưởng công chúa bất đắc dĩ bị bắt ra mặt, đình đình đứng dậy, nói, yêu quái các chủ, bản công chúa hôm nay cử hành hội đèn lồng, vô thiệp mời khách gỡ, không thể đi vào. Nếu các chủ có việc tới tìm bản công chúa, mời theo bản công chúa đến phòng trong trao đổi. Đến nỗi này trong phủ đều là bản công chúa khách quý, thỉnh tả vương không cần xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Bản công chúa tự vô cùng cảm kích. Nghe thế trong phủ chân chính chủ nhân mở miệng, hơn nữa lời nói cùng phò mã ra hoàn toàn bất đồng. Lệnh hồ kinh hút khoanh tay hồng bào đi dạo hồi trung gian, mặt chiều trưởng công chúa ngạo mạn gật gật đầu, trưởng công chúa lời này còn tính tiếng người. bản các chủ tự nhận không có thương tổn đến một người, hà tất một đám như thế e sợ cho bản các chủ. Trưởng công chúa còn không chạy nhanh làm mọi người trở về ghế, Bằng không, bảng các chủ hãy nấy có thể to lắm. Một đám người giống muốn ăn đối phương giống nhau chừng mắt yêu nghiệt nam, đáng tiếc không ai có ăn luôn đối phương buồn sự này, cuối cùng, đều là nửa bị hiếp bức mà lui trở về. Hoa tịch nhan lúc này buồn bực, nay trong phủ nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng, sẽ là một cái có thể để vị này tà vương cao thủ đều không có. Không, không có khả năng. Chỉ có thể nói, những cái đó cao thủ không có một cái nguyện ý ở chỗ này xính anh hùng. Đại khái đều là cho rằng không cần phải hao phí nội lực cùng vị này Tả vương ở chỗ này đại làm một hồi, dứt khoát thu tay lại dấu rốt. Trường công chúa vì trấn an vị này Tả vương, cố ý làm người mang sang một phen đẹp đẽ quý giá ghế dựa, ban cho tà vương ngồi. lệnh hồ kinh hút ngồi xuống ngồi ở trung gian duỗi tay tiếp nhận công chúa phủ thị nữ đệ thượng trà phất cái nghe vừa nghe nói thiên sơn bọt nước trúc dịp thanh hảo trà đông lăng công chúa trong phủ quả nhiên đều là thứ tốt mọi người khẩn trương mà nuốt nước miếng xem hắn có thể hay không uống quả nhiên vị này xảo trá tả vương là sẽ không uống trước ban cho hắn tiểu thư đồng uống tiểu cấp tử nếu là độc vừa vặn cho ngươi tu luyện thân thể tiểu thư đồng đôi tay tiếp nhận uống một ngụm nói các chủ không có đầu Trường công chúa lại cười nói, bản công chúa như thế nào hạ độc ám hại các chủ đâu. Yêu nghiệt nam nhàn nhãm mà bẻ bẻ mấy cây mị đến giống chạm ngọc đầu ngón tay, cũng là, theo lý mà nói, công chúa điện hạ cùng bản các chủ giao tình phỉ thiển cũng từng ở bản các chủ này mua quá mấy cái tình báo. Lời này vừa nói ra, bên trong phủ người mỗi người biểu tình khác nhau. trưởng công chúa vớt tay vịn tay hơi hơi quang lại, bản công chúa cho dù ở các chủ ngài trong tay mua tình báo, cũng là bất đắc dĩ. Là, bình thường. nơi này Ta liếc mắt một cái đảo qua đi, ở trong tay ta mua quá tình báo người, quá nhiều, ta số đều đến không hết. Yêu nghiệt Mỹ đồng mắt mị thành một cái phủ, Bên trong phủ như vậy một mảnh lặng ngắt như tờ. So với bị yêu nghiệt Nam giết chết, chỉ sợ yêu nghiệt Nam trong miệng hàm chứa nào đó bí mật, càng làm cho nào đó người sợ hãi đến muốn chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nếu lại làm này yêu nghiệt Nam lưu lại nơi này, này hội đèn lồng làm sao bây giờ đi xuống. Trường công chúa vắt hết bóc. Cùng phò mã ra khẩn trương thương lượng lúc sau, đối yêu nghiệt nam nói, bản công chúa nhớ rõ, các chủ đến đây là vì phải cho nhan thượng thư đương nhân chứng. Dễ như trở bàn tay chi gian, vì tự bảo vệ mình chủ nhân đem hiền vương đẩy đi ra ngoài đường pháo hôi. Hoa tịch nhan thở dài này tiền vị hôn phu thật là vận đen vào đầu một đường tài rốt cuộc, thật không phải nàng cố ý tưởng hô hắn, chỉ là, nàng cũng không biết, vị này tả vương như thế hảo hứng thú tưởng giúp nàng đòi nợ. Thế nhưng nhân gia chủ động miễn phí giúp nàng đòi nợ. nàng cớ sao mà không làm đâu hiền vương sắc mặt bạch đến giống tờ giấy ở hoảng tà vương cái dạng gì người hắn như thế nào không có nghe nói trước mắt hắn tùy thời khả năng biến thành tà vương đồ ăn trong âm lệnh hồ kinh húc niết lên chân bắt chéo lắc lư một chân nói bản các chủ là tưởng giúp đại tiểu thư đòi nợ không biết hiền vương vui không vui hiền vương đương nhiên không vui nếu đối phương cho hắn một cái lựa chọn cơ hội lập tức đứng dậy các chủ không cần các chủ vì nàng đòi nợ bổn vương lấy hiền vương chi danh Như thế nào quyền nợ? Lời này nói rất đúng. Yêu nghiệt Nam Mỹ chỉ hướng Hiền Vương trước mặt dựng thẳng lên một cây. Hiền Vương đang muốn thư xuất khẩu khí. Một khi đã như vậy, Hiền Vương hôm nay đem chướng kết đi. Miễn cho các vị đều niệm tưởng kết quả phải đợi lần tới phân giải. Hiền Vương kia hai cái đùi lập tức mềm đầu gối, thường thanh vội vàng ở phía sau chống lại. Hiền Vương hít sâu một ngụm phổi khí, mong rằng các chủ cấp chút canh giờ, Bổn Vương yêu cầu về nước rửa sạch xong tài sản. mới có thể biến hóa vì ngân lượng còn cấp nhan thượng thư. Dài hơn. Một tháng. Một tháng lúc sau, Hiền Vương nếu không có còn khoản, nơi này người toàn bộ làm chứng, bản các chủ đem Hiền Vương quỵt nợ thanh danh quảng bá thiên hạ, hẳn là không có người sẽ có câu ván hận đi. Hiền Vương túi đầu nhận tài. Mắt hạnh mị mị, nghĩ thầm, cái này, hoa gia đại tiểu thư trên trời có linh thiêng, hẳn là có thể gan ủi. Nhân chứng đương xong rồi, này tả vương cần phải đi đi. mọi người lại là như hổ rình mồi mà nhìn phía ngồi ở trung gian cũng không có muốn đứng dậy yêu nghiệt hồng bảo xin hỏi các chủ ở trong phủ còn có chuyện gì chưa giải trưởng công chúa hỏi nghe xong lời này lệnh hồ kinh húc phương là đứng lên xoa bóp hai chỉ góc áo ngó trái ngó phải giống như chính mình ném cái gì đồ vật mị mị đào hoa yêu nghiệt mắt ai quý nhân hay quên sự bản các chủ là tới nhắc nhở các vị mỗi người hẳn là đều ném đồ vật nếu trưởng công chúa hỏi bản các chủ nhớ lại việc này cùng mọi người nói cũng nên đi. Cùng lúc đó, hồng bào toàn phục chi gian mang theo trận gió, trong gió hỗn loạn bỉ ngạn hoa, trận thổi hướng bốn phía, đầy khắp đất trời lại là kia yêu dã hoa hồng. Mọi người hoàng hốt gian chỉ cảm thấy mộng một hồi, lấy lại tinh thần, phát hiện trung gian ghế trên đã là không có một bóng người. Đạp Nguyệt mà đến hồng bào nam tử, thư không tiêu thất. Khẩn tiếp, trong phủ phu nhân tiểu thư thậm chí công tử đàn ông tiếng kêu sợ hãi lẫn nhau phập phồng. Tiền của ta tối ném. Ta ngọc bội. Đáng chết hôn chướng đồ vật. mãi mãi đưa ta biển sâu chân châu khuyên thai thế nhưng cấp trộm tôn như ngọc kinh nha hoàng nhắc nhở sờ đến hai cái trống rông vảnh hài khi dầm chân tức giận mắng sẽ bắt quái vương vẫn là cái mau tặc hỏi tiếp bên cạnh đại ca tôn huyền hy hay không có cái gì bị trộm tôn huyền hy sờ soạng bên hông thấy binh phù nắm nói không ngại vước bất quá là tiểu đồ vật nói vậy kia tả vương là mê chơi tới xem náo nhiệt thật dám trộm cái gì quý trọng vật phẩm nơi này người còn có thể tha hắn lời này lại là không giả cao thủ là sẽ không bị trộm đồ vật. Dù sao, Hoa Tịch Nhan sờ soạng chính mình túi tiền ở, giấy nợ ở, giống như không có bất cứ thứ gì bị trộm đi. Lại nghe người ta trong đàn đầu, tiêu nói ném đồ vật, đều là một ít ngoạn ý nhi, đáng ra có, nhưng là nói quý trọng đến như sinh mệnh quan trọng, đảo cũng không có. Trường công chúa vì chấn an mọi người cảm xúc, đáp ứng ném đồ vật, đều có thể ở nàng nơi này được đến nhất định bồi thường. Từ đàn lặng lẽ tiếp cận chính mình chủ tử, nương nương nhưng có bị kia hôn trướng cầm đồ vật. Hắn dám chống ta Kim Tố Khanh không để bụng, khòe môi khẽ nhết Ta xem, hắn đây là dương đông kích tây trộn người đồ vật khi Không biết làm chút cái gì Chủ tử cha sao Như thế nào cha Như thế nhiều người Hoa tịch nhan quay lại đầu Đang muốn hỏi Liễu cô cô có hay không đồ vật mất đi Lại thấy liêu cô cô biểu tình một kia khác thường Trong óc manh đánh cái giật mình Quả thực, kia hai cái cải trang giả dạng gia phó Không thấy ở công chúa trong phủ Cô nương đừng sợ Chủ tử bọn họ là đi về trước, muốn nô tỷ lưu lại nơi này bồi cô nương. Liêu cô cô thấy nàng phát hiện, thấp giọng nói cho. Thấy là như thế, tuy có điểm quan tâm, nhưng nhân ra là hoàng thượng cùng đại thần đi chỗ nào yêu cầu nói cho nàng sao. Hoa tịch nhan sấn đám người rối loạn khi, đang lúc mà điệu đột. Bắt lấy cái trong phủ gã sai vặt, do hỏi đi hướng tần vũ hiên lộ. Đi đến tần vũ hiên, tam thất là cửa điểm mũi chân chờ nàng, thấy nàng đến, lập tức tiến lên dẫn đường, quận chúa ở trong phòng cấp buồn. vẫn luôn thúc giục hỏi nhan thượng thư như thế nào chưa tới có phải hay không bị người cấp làm khó dễ ngây thơ đáng yêu quận chúa hoa tịch nhan khỏe môi mỉm cười bị tam thất mang vào quận chúa khuê phòng Quận chúa nhan thượng thư tới rồi tam thất đẩy cửa khi kêu một tiếng ở khuê phòng nhàn đến cửa trách lá cây lê quý dao nghe thấy tam thất thanh âm nhảy quay lại thân thấy hoa tịch nhan giống như thấy ngôi sao hai mắt tỏa sáng chạy tới giữ chặt hoa tịch nhan tay ngồi buồn quận chúa cho người chăm trà. Quân chúa, không đổi, ta mới vừa ở bên ngoài uống lên một bụng nước trà. Hoa tịch nhan giữ chặt nàng. Lê Quý Giao vì thế kéo nàng một khối ngồi xuống, làm tam thất châm trà, hỏi nàng, lần trước ta đưa cho ngươi trời sinh tuyết liên hữu dụ sao? Hữu dụ, quân chúa đại ân đại đức, tịch nhan cùng nha hoàn đều sẽ cả đời mình khắc trong lòng. Hoa tịch nhan cảm tạ. Tam thất đảo xong trà, cùng liêu cô cô một khối đến cách vách ngồi, đóng lại chủ tử cửa phòng. Hoặc bắt loạn nhảy Lê Quý Giao là ngồi không được. trận nhảy dựng lên, hướng Hoa Tịch Nhan tễ nháy mắt, buồn Quận chúa có thứ tốt cho người xem. Nhìn này Quận chúa cười đến hàm răng đều liệt khai giống như nàng Nhi Tử giống nhau. Hoa Tịch Nhan cười vọng. Lê Quý Giao vào buồng trong, sẽ không Nhi đi ra khi, đôi tay phủ một bức bức họa của tròn. Là Quận chúa họa họa sao? Hoa Tịch Nhan hiếu kỳ nói. Hắc hắc, buồn Quận chúa không giống Nhan Thượng thư là tài nữ, làm sao vẽ tranh? Lê Quý Giao nói muốn nàng giúp đỡ đem bức họa quận tròn triển khai. Từ từ kéo ra giấy vẽ, hoa tịch nhan nuốt dày nặng, biết là tốt nhất chăng giấy, chỉ sợ là quý tộc nhân gia mới có thể có được cùng loại giấy lạc dương đắt giá linh tinh hảo giấy. Giấy vẽ một tấc tấc triển khai, hiện lên ở mọi người trước mặt chính là một chương hình người. Cái này cổ đại có hay không tranh tây hoa tịch nhan không biết. Nhưng là, họa này trương hòa người, dùng không phải Trung Quốc cổ đại cái loại này thoải mái hoa pháp, mà là cùng loại với tinh xảo tranh thủy mặc, họa ra tới hiệu quả. có thể có thể so với tả thực loại người Tây Dương giống họa. Bởi vậy, hoa người cùng đương người mẫu chân nhân hẳn là không sai biệt mấy. Hoa tịch nhan chính diện cùng người trong tranh giống đối thượng mắt nháy mắt, mỹ mắt nặng nề mà nhảy một chút. Lê Quý Giao nhẹ giọng nói, xin đẹp đi. Đây là ta hoàng tẩu. cung hoàng hậu. Là nàng chính mình cho chính mình họa. Nhất giống nàng chính mình bất quá một bức vẽ. Hoàng huynh tìm cung đình họa sư cho nàng hoa họa đều không có nảy họa sinh động, không giống nàng. bởi vậy ta hoàng tẩu trên đời khi luôn là bực tức nói cung đình họa sư họa họa tuy hảo nhưng là đem nàng điểm tô cho đẹp làm nàng nhìn trong lòng không thoải mái ta hoàng tẩu đâu chính là như vậy một cái thực khiêm tốn người không có một cái sẽ không thích nàng lê quý giao chỉ cần mở ra người mình thích nói tráp giống mở ra vòi nước vẫn luôn đi xuống nói tiểu cô nương nói được hưng phấn căn bản không có phát hiện nghe người là cái gì biểu tình hoa tịch nhan là bị này bức họa hoàn toàn động đất tới rồi mà nói lên bị chấn lý do Tin tưởng không ai có thể tin tưởng. Đó chính là, nàng phản phất thấy được chính mình mặt. Nói lên xuyên tới lúc ấy, bởi vì hậu sản thân thể suy yếu, bị đưa đến ở nông thôn, tới rồi ý thức thanh tỉnh thời điểm, mới sờ đến chính mình trên mặt có bỏng sẹo Ngay từ đầu, nàng không có quá lớn chú ý thẳng đến sau lại, nàng chính mình đảo chút thảo dược, nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chính mình trị xeo. Xeo rơi xuống khi, nàng mới phát hiện chính mình trên mặt là mông khối ra người. chỉ có thể nói mới vừa xuyên đến cổ đại khi nàng cái gì cũng đều không hiểu càng đừng nói võ hiệp trong tiểu thuyết vài thứ kia thế nhưng có thể chân thật mà xuất hiện ở nàng trước mặt đã biết hoa gia đưa nàng đến xuống nông thôn khi nàng tùy thân có cái tráp nghĩ đây là hoa gia láo thái quân đưa nàng bảo mệnh chắc bên trong chứa đầy một ít kỳ quái đồ vật bên trong có vài chương loại này giống nhau như lúc ra người mang lên đi lập tức trên mặt có khối xẹo người mặt nhiều ít thay đổi điểm dạng bởi vì kiếp trước xem qua không ít tiểu thuyết Nàng vẫn luôn cho rằng vị này hoa ra phế vật tiểu thư là cố ý che giấu chính mình mỹ mạo, đương nhiên tương kế tự kế, trước theo vị tiểu thư này ý tứ làm, phòng bị người xấu. Tới rồi cuối cùng, ra người dùng hết, phục một viên trong cơ thể cho tới bây giờ đều giải không được thần bí dịch dung đan. Chẳng lẽ, nàng sở phỏng đoán hết thảy đều sai rồi sao? Một mục, mục, con trai của nàng một mục, mục, lớn lên cùng con của hắn giống nhau. Hiện giờ, hắn hoàng hậu bức họa, cùng nàng không dịch dung mặt, giống nhau như đũ. Không có so cái này càng vô cùng xác thực sự thật. Hoa tịch nhan đột nhiên cảm thấy một cổ gió lạnh thổi quét mà đến. Hắn nói hắn hoàng hậu đã chết, kết quả, nàng xuyên đến hắn hoàng hậu thân thể. Này ý vị cái gì? Công chúa phủ cửa nách, Lý Thuận Đức ở xe ngựa bên ngoài bồi hồi, tiểu tâm mà che lại mặt, sợ bị công chúa phủ người phát hiện, tuy rằng hắn cũng dịch dung. Nhưng là có tật giật mình, hắn không có hắn chủ tử to gan lớn mật. Không biết qua bao lâu, chủ tử cùng cung đại nhân, một trước một sau. Sấn trong phủ thị vệ không chú ý khi, bước nhanh đi ra, thẳng đến xe ngựa. Chủ tử! Lý Thuận Đức vừa muốn há mồm hỏi ra cái gì sự. Đi ở đằng trước chủ tử lập tức chính mình nhảy lên xe ngựa, theo ở phía sau cung đại nhân lên xe ngựa phía trước, đối hắn nói câu, liếu cô cô cùng nhan thượng thư còn ở trong phủ, ngươi đợi chút phái người tới đón các nàng. Lý Thuận Đức chỉ cảm thấy mới vừa chủ tử cọ qua bên cạnh hắn khi mang theo kia nhảy điên cùng phong, làm hắn trong lòng dùng mình. Hoàng loạn đi theo tương như nhảy lên xe ngựa Phân phó mã Sa phu chạy nhanh lái xe rời đi khi tiểu tâm xúc lên màn xe vừa thấy bên trong chủ tử một trương mặt rồng quả thật là mây đen răng đầy mặt rồng nhanh chóng mà bắt được hắn động tác ở hắn lùi về đầu trước lạnh lùng nói Lý Thuận Đức đem xe chạy tới Vân Lĩnh Vân Lĩnh trong lòng tuy có lớn lao nghi vấn Lý Thuận Đức không có lá gan xúc phạm mặt rồng quay lại thân tuân chỉ hành sự chính là trong xe ngựa đầu tương như gần vua như gần cọc, cẩn thận đến hồi lâu không dám làm một tiếng. chỉ có thể chờ chủ tử chính mình trước nhắc tới. Tình thế đột nhiên thay đổi, đương nhiên là ở vị kia Tà Vương đột nhiên buông xuống lúc sau. Tà Vương ngoại ý muốn xuất hiện, cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy bao lớn kinh ngạc. Bởi vì cùng vị này Tà Vương giao tiếp, đối bọn họ tới nói xem như chuyện thường. Giống lần trước, Thanh Hổ còn nói, ở theo dõi hoa tịch nhan thời điểm đã từng gặp được Tà Vương, Tà Vương cũng đối hoa tịch nhan lai lịch cảm thấy hứng thú. Chỉ là từ phương diện nào đó tới giảng. Bọn họ là dung túng Tà Vương điều tra hoa tịch nhan. Bọn họ có rất nhiều vàng ngân lượng cùng lệnh hồ kinh húc mua tình báo. Chỉ sợ này Tà Vương tính tình cổ quái, điều tra đến cái gì đều không bán. Tà Vương ở công chúa trong phủ làm bộ làm tịch áo bọn họ lại rất rõ ràng Tà Vương đây là ngầm chuẩn bị cùng ai buôn bán. Thẳng đến, Tà Vương đột nhiên nói một câu mỗi người đều ném nụ vật. Tương như lúc ấy đứng ở chủ tử bên người, có thể rõ ràng mà nhìn đến chủ tử đột nhiên nắm chặt tay trái thành một cái nắm tay, nắm tay Giống như có cái gì đồ vật bao Hiện giờ đều tới rồi trên xe ngựa Chủ tử tay trái nắm tay Vẫn như cũ nằm đến gắt gao Cũng không có mở ra Mặt rồng ra tiếng Nói là cấp tốc muốn đi Vân Lĩnh Vân Lĩnh lệ thuộc kinh đô vùng ngoại ô Là hoàng gia ký tên cấm địa Thông tục điểm nói là hoàng gia mộ viên Nơi đó mặt mai táng Đều là hoàng gia người vĩnh Thọ Cung Hồ Thái hậu làm phía dưới một cái cung nữ cho chính mình niệm Phật Kinh Nghe được là có chút mơ màng sắp ngủ Tôn Cô Cô lấy đem quạt hương bổ cấp Hồ Thái Hậu quạt phòng, thấp giọng nói, Vĩnh Ninh Điện không có cái gì động tĩnh, cũng không biết Thánh thượng có hay không đi ra ngoài. Nhan thượng thư là tới rồi công chúa phủ sao? "Là, công chúa phủ." người đáp lời nói nàng đi. "Một người đi." Bất quá Thánh thượng phái Liêu Cô Cô bồi nàng. Thánh thượng đối nàng nhưng thật ra hậu ái. Hồ Thái Hậu mị mị mắt buồn ngủ, tai học tám đấu thượng thư, bị nói là hoa gia phế vật, hay là hoa gia người chính mình bị mù mắt? Nàng chính mình đều thừa nhận là hoa gia người, giống như thánh thượng sớm đã biết việc này. Biết nàng là hoa gia phế vật, còn đem nàng mang về tới. Hồ Thái Hậu chính mình tưởng đều không tin, nếu không có đặc thù nguyên do. Tôn cô cô dừng lại cây quạt, nô tỷ cùng tố khanh nương nương tử đàn cô nương đã gặp mặt. Tử đàn cô nương nói, bởi vì các nàng ở Bạch Sương Quốc đã gặp qua vị này hoa gia đại tiểu thư. Nói là vị này hoa gia đại tiểu thư lý nên còn có đứa con trai. Nhi tử. Hồ Thái Hậu mỹ mắt bỗng dưng ngày dự. ngoài cửa một cái tiểu thái giám đột nhiên xông vào quỳ xuống nói thái hậu thánh thượng đi vân lĩnh ngươi nói cái gì hắn đi vân lĩnh làm cái gì hồ thái hậu từ giường thượng đứng lên hỏi chuyện tiểu thái giám nơi nào đáp được với nàng vấn đề chỉ có thể khái đầu nói là là canh gác cửa thành chỉ huy sứ làm người nói cho cấp lý công công lý công công làm nô tài chạy nhanh hồi cung báo cho thái hậu nói thánh thượng cải trang ra khỏi thành đi ra ngoài phương hướng là vân lĩnh thôn cô cô cũng giác kinh hãi nay hoàng thượng nửa đêm chạy đến hoàng gia mộ địa là vì chuyện gì? Ai ra không thể ở chỗ này ngồi? Ai ra đến đi nhìn một cái thánh thượng muốn làm cái gì? Hồ Thái Hậu miệng vừa nói vừa đi ra ngoài. tôn cô cô lập tức chạy ra đi kêu người bị xe. Lê Tử mặc xe ngựa, như là thần hồn nát thần tính, tiếng sấm tia chớp, không cần hồi lâu, tức tới vân lĩnh. Mộ viên bên trong, hôn mê tiền đế, cùng đông lăng hoàng tộc lịch đại tổ tiên, cùng với, hắn tự mình vì này cái quan hoàng hậu. Tương như theo sát ở hắn phía sau, thấy hắn đi hướng phương hướng là mội mội mộ địa, trong lòng mỗ một chỗ đống nhiên chặt lại. Thánh thượng, bất đắc dĩ, tương như khai thanh. Lê tử mặc vùi đầu đi phía trước đi, như là cái gì đều nghe không thấy. Chỉ có trong lòng bàn tay lệnh hồ kinh húc truyền cho hắn cái kia tự, năng đến ngực hắn như là một phen hỏa ở tiêu. Đó là cái phượng tự. Phượng, cái gì ý tứ? Hắn trong đầu bởi vì cái này tự, trực giác cái thứ nhất hiện lên ý niệm là, vân lĩnh. Có lẽ. Hắn phía trước dưới đáy lòng sớm có cái này ý niệm, chẳng qua lệnh hồ kinh hút cái này tự, đem hắn ý niệm đốt lên. Nhanh chóng về phía hắn thê tử lăng mộ đi qua đi, chỉ cần đi đến kia, hết thể đáp án đem có đáp án. Hắn như thế tin tưởng. Tương như thấy ngăn trở không được hắn, cùng Lý Thuận Đức hai người dùng hết toàn lực mới có thể đuổi kịp hắn như bay bước chân. Cải trang thành ra phó thường phục, cũng không thể che giấu mặt rồng bản chất. ao ào, ào xôn xao và táo sát vang, cổ khởi phong bảo, phiêu như tiên nhân tới hắn vì hoàng hậu đơn độc kiến tạo lăng mộ, thủ vệ lăng mộ binh lính thấy thánh nhan đột nhiên ở ban đêm xuất hiện ở nơi này đều bị kinh hoàng, quỳ xuống đất triều bái nô hoàng và tuế. đơn giản mà đảo qua bốn phía liếc mắt một cái, lăng mộ bốn phía dài một xanh ngắt, gió đêm phơ phất, không thấy nửa điểm dị thường. kia đầu, nơi đây phụ trách thủ vệ công tác hoàng gia mộ viên hộ vệ quân chỉ huy sứ nghe được ngự giá buông xuống, vội vàng tới, quỳ xuống hỏi thánh thượng là tới thăm nương nương sao? thanh lãnh mặt rồng. từ trước đến nay không mừng nói chuyện biểu tình thương như văn mi nhíu chặt chỉ còn lý thuận đức thay thế chủ tử nói chuyện mộ viên gần đây nhưng có cái gì người tới bái tế quá nương nương chỉ huy sứ đáp hồi thánh thượng thánh thượng có lệnh bất luận kẻ nào không được tới tế bái nương nương không có người dám tới ân mặt rồng thật mạnh một tiếng như cũ phân không rõ cảm xúc mọi người tránh ra đi thông cung hoàng hậu lăng mộ địa cung đường đi mở miệng một phiến ngàn cân chế tạo ngọc môn phong lấp kín lăng mộ nhập khẩu Này đạo môn, chỉ có hắn bản nhân bàn tay cùng môn mật thịa đối ứng, phương là có thể mở ra. Theo lý thuyết, chính hắn tự mình vì nàng thiết kế lăng mộ, thật mạnh chấn cửa ải, ngăn chặn bất luận cái gì tưởng xâm phạm nàng an bình người. Chứ bỏ hắn bản nhân, là không ai có thể tiến vào đến bên trong thăm hỏi đến nàng. Mà tự đưa nàng tiến vào địa cung về sau, đến nay, là hắn lần đầu tiên, trở về thăm nàng. Không nghĩ xem, chỉ là bởi vì bi thương cùng tuyệt vọng. Lần này tới xem... là bởi vì một cái bị người bậc lửa mãnh liệt ý niệm long trưởng ấn ở ngọc môn mật tỉa kim Quang diệp mạch ở ngọc trên cửa lập lòe cùng với một đạo nặng nề hoành thanh phong ấn có sáu bảy năm lâu địa cung mở ra phân phó mọi người ở bên ngoài chờ đợi chỉ dẫn theo tương như một người đi vào đi thông ngầm nàng hôn mê nơi đường đi nay thông đạo dài trừng thượng trăm thước bậc thang toàn vì ngọc thạch sở xây thông đạo nội lập có ngàn năm dạ minh châu chẳng phân biệt ngày đêm mà vì nàng đốt đèn Tương Như theo đuôi ở hắn phía sau một tiếng không phát, hắn có thể tưởng tượng, kỳ thật Tương Như thế không nghĩ đi theo hắn tới. Bởi vì so với hắn, năm ấy đầu Tương Như bởi vì bị nhốt ở tiền tuyến, cũng chưa về, liền nàng trước khi chết cuối cùng một mặt đều không có có thể nhìn thấy. Chờ đến Tương Như khi trở về, nàng đại táng đã qua, nhập liệm cái quan. Bởi vậy tới xem, ở Tương Như bảo tồn trong trí nhớ, đều là nàng sinh thời giọng nói và dáng điệu đụ cười, nàng sau khi chết là cái dạng gì. Tương Như thế một chút ấn tượng đều không có. Tương Như trong lòng giờ phút này sợ hãi, hẳn là so với ai khác đều đại. Vì thế, ở đi đến địa cung trung tâm, đi xuống cuối cùng một bước bậc thang, hắn xoay người đối tương như nói, nếu cung khanh không nghĩ xem, ở chỗ này chờ. Tương Như đối này chỉ là hơi chút do dự, bởi vì rất rõ ràng hắn làm chính mình đi theo, là bởi vì tín nhiệm, muốn chính mình làm nhân chứng, trả lời nói, thần, kỳ thật rất muốn thấy cung hoàng hậu cuối cùng một mặt. Thánh thượng, đây là ở thỏa mãn thần dài đến mấy năm tâm nguyện. Hảo, hắn hoang trọng ánh mắt dừng ở tương như trên mặt, chấm vẫn luôn đối hoàng hậu nói qua, nói hoàng hậu có thiên hạ tốt nhất huynh trưởng. Tương như môi hơi hơi mà run run, thần cùng cung gia thẹn với thánh thượng lời này. Hắn như vậy quay lại thần, nông đậm tiếng nói ý vị thâm trường, chấm tin tưởng cung khanh cùng cung thái sử là hoàn toàn bất đồng phụ tử. Thần nguyện ý vì thánh thượng cúc cung tận tụy. Ở đối phương dục quỳ xuống khi, hắn thẩy tay háo một cái, miễn đi. Ở hoàng hậu hôn mê địa phương, chấm, không nghĩ cùng cung khanh quân thần chi xương, chỉ nghĩ là một nhà thân hữu. Thương Như đứng dậy, cùng hắn, đi bước một đi hướng trung gian ngọc quan. Nơi đó mặt, hôn mê hắn mội mội. Tám trản dạ Minh Châu đèn cung đình, lập với ngọc quan trước sau, vì linh hồn của nàng ngày đêm trường chiếu. Không biết, nàng giờ phút này có phải hay không vượt qua hà, lưu tại đối diện. Khi cách 7 năm, lại lần nữa trở lại cái này địa phương, nhìn địa cung, thực mau có thể nhớ tới 7 năm trước kia một màn. Thương tâm muốn chết sao? Không phải. Thế nhân nói hắn bi thống khó nhịn, một ngày tam cơm khó có thể nhập khẩu. Kỳ thật đều sai rồi. Đến đến nay hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, không cảm thấy nàng đi bờ bên kia. Đặc biệt mắt thấy nhi tử một ngày ngày lớn lên, không ngừng giống hắn, cũng giống nàng. Lòng bàn tay tự ở nóng lên, khẩn đi hai bước, vươn tay, vuốt ve ở quan đắp lên, vân mi tức khắc một sách, là nơi này quanh năm suốt tháng phong bế quan hệ sao. Ngọc Thạch lại là vớt cảm thấy ô lương. hoàn toàn không giống hắn trong tưởng tượng băng hàn đến xương. thánh thượng trong dũng đạo thình lình xảy ra dồn dập tiếng bước chân cùng với một đạo hồ thái hậu tê thanh nứt phổi giọng tương như quay đầu lại vọng qua đi thấy lý thuận đức mồ hôi đầy đầu mà đi theo hồ thái hậu cùng tôn cô cô mặt sau đến địa cung sắc mặt đã làm tốt bị chém đầu chuẩn bị lý thuận đức đây là không có cách nào hồ thái hậu chỉ so thánh thượng thấp nhất đẳng hồ thái hậu muốn tiến địa cung ai có thể ngăn lại chỉ có thánh thượng thánh thượng nô tài không có thể phụng chỉ làm tốt sự Thỉnh Thánh Thượng giáng tội. Lý Thuận Đức quỳ trên mặt đất, trước tự quét hai cái miệng. Hồ Thái Hậu bị tôn cô cô đỡ, ở tận mắt nhìn thấy đến trung gian bãi trí Ngọc qua Khi, mắt nhíu lại, lại là sẽ tim phổi nước mạc đều. Thánh Thượng, ngươi ở làm cái gì? Ngươi đây là tính toán nhiều loạn người chết hôn mê sao? Hồ nháo. Đặt ở Ngọc quan Thượng tay cũng không có dịch hai. Hồ Thái Hậu một hơi một hơi mà thở gấp. Thánh Thượng, Hoàng Hậu nếu là ngầm có linh, biết Thánh Thượng này cử. chẳng phải phải thương tâm đến vô pháp trở về âm phủ trốn vào luân hồi thánh thượng ngài này không phải ở giúp hoàng hậu là ở thương tổn hoàng hậu chỉ nghe quan gái trầm trọng dịch khai tiếng vang hồ thái hậu bỗng nhiên hai mắt biến thành màu đen toàn bộ thân thể sắt bên tôn cô cô trên người tùy thời hai mắt vừa lật ngất xịu đi bộ dáng tựa hồ có thể thấy trên mặt nàng mỗi khối cơ bắp đều ở run rẩy thế cho nên nàng mới vừa kia đối lê tử mặc giống to kêu to khí thế đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh phảng phất toàn thân bị rút cạn khí lực an tĩnh địa cung vốn dĩ liền trừ bỏ hồ thái hậu một người thanh âm không có cái khác thanh âm hiện tại hồ thái hậu không trương thành, còn lại chỉ có quan tài một tấc tấc bị dịch khai tương như như là bị bắt lại như là cầm lòng không đậu đi theo mặt rồng là hướng dịch khai một cái khe hở quan tài nhìn đi vào Này vừa nhìn làm hắn chấn động tuy rằng biết mỗi mỗi gả vào hoàng tộc tương đương nhập tịch thần tộc có được ngàn năm bất diệt sát chết nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là như vậy lệnh người xem thế là đủ rồi Nam ở ngọc quan nữ tử ăn mặc trước người cao quý nhất hoàng hậu quốc phục trang điểm nhẹ đầu đội đá quý trương ngọc giống như nàng trong cuộc đời đẹp nhất thời khác. chỉ là nàng nhắm hai mắt thân thể tầng ngoài nếu kết tầng xương cự người với ngàn dặm ở ngoài đồng thời cũng đại biểu ngăn cách với thế nhân chỉ nghe hô thái hậu một tiếng thật dài hư khí nhộn nhạo ở địa cung đồng thời quan tài cái trở về cái kia phùng mọi người giống bị bừng tỉnh hoàn hồn hồ thái hậu dỗi tay bắt lấy nhi tử cổ tay áo, thánh thượng xem đều nhìn mau trở về đi thôi đừng làm hoàng hậu dưới mặt đất đều lo lắng ngươi lê tử mặc chầm rãi quay lại thân chiều nàng mị hạ mắt thái hậu là như thế nào biết được chấm muốn tới nơi đây thăm hoàng hậu hồ thái hậu bắt lấy hắn cổ tay áo tay đột nhiên co rụt lại rụt trở về thanh thanh giọng nói ai ra đây cũng là đột nhiên nghe nói thánh thượng gần đây hành vi cử chỉ có chút cổ quái làm ai ra không thể không nhớ thương thánh thượng an uy nói nữa Ai ra này không phải lo lắng Thánh Thượng, là lo lắng Hoàng hậu. Lo lắng Hoàng hậu? Không phải sao? Hồ Thái Hậu sờ trụ ngực, giống như vô cùng đau đớn. Ai ra năm đó Hoàng hậu trên đời khi, coi nàng vì thân sinh nữ nhi, Thánh Thượng đều biết ai ra dám nói Thánh Thượng một câu, đều luyến tiếp nói Hoàng hậu một câu. Hoàng hậu qua đời khi, ai ra so Thánh Thượng càng đau lòng. Thánh Thượng không có thế tử, tiểu Thái tử không có nương, mà ai ra mất đi chính là nữ nhi con dâu. nếu không phải hoàng hậu trước khi chết yêu cầu ai ra vì thánh thượng khác tìm hạnh phúc ai ra nguyện ý đau khổ cầu xin thánh thượng lại lập hậu sao dứt lời hồ thái hậu lão lệ tung hành tôn cô cô ở một bên nâng tay háo khóc nức nở thương như dấu ở mặt sau thấp mặt không lên tiếng mặt rồng nhìn mắt hồ thái hậu khóc sưng hai chỉ trong mắt cực đạm địa đạo ra một tiếng hồi cung hồ thái hậu nâng mi lộ ra vui sướng lại đồng thời yêu thương thượng tồn bị tôn cô cô đỡ đi bước một đi trở về đến trên mặt đất Địa cung, phanh, lại phong bế. Đêm hôm đó, ở rất nhiều người xem ra, bất quá là hoàng đế quyến sủng qua đời hoàng hậu phù dung sớm nở tối tàn, hẳn là không ai nhớ rõ trụ. Hoa Tịch Nhan ngồi ở Lê Quý giao quận chúa trong khuê phòng, hai mắt nhìn bãi ở trên bàn bức họa, bên hai, Quý giao quận chúa díu rít chim tức thanh một khắc cũng chưa đình chỉ. Ở Quý giao quận chúa nói, nơi nơi nhưng để lộ ra chính là, cung hoàng hậu là cái dạng này một người, một cái ai đều thích người, thích đến đến không được người. Thái hậu Nàng nói qua ta nghịch ngợm, điểm quá như Ngọc Danh nói nàng điêu ngoa, còn nói quá lâm mộ dung ái mộ hư vinh, nhưng là, đối ta hoàng tẩu, đó là từ đầu tới đuôi, chưa bao giờ có phê bình quá một câu, yêu quý đến đến không được. Ai làm ta hoàng tẩu chính là cái người gặp người thích người đâu. Không ngừng thánh thượng một người thích, ai đều rất thích thú đâu. Thánh thượng đều từng nói, chấm là cùng rất nhiều người ở tranh giành tình cảm. Thái hậu thích hoàng hậu. Ít có bà bà đau con dâu. Đặc biệt là ở bên trong đấu đến ngươi chết ta sống hoàng gia. Ngươi không tin? Thiên chân quý giao quận chúa khẳng định là nghe không ra nàng ý ngoài lời, ta cử cái ví dụ. Đã từng có cái thần tử thượng tấu trương nói là muốn thỉnh thánh thượng phế hoàng hậu. Thái hậu nghe xong, nổi trận lôi đình, nói đây là thiên hạ lớn nhất bôi nhỏ muốn cho ta hoàng huynh lập tức đem người này quan tiến đại lao trảm đầu. Sau lại, nếu không phải Tôn cô cô ở bên khuyên Thái hậu nói, nói chém người này, sợ thiên hạ ba tánh sẽ hiểu lầm hoàng hậu. Đối hoàng hậu ngược lại không tốt. Thái hậu nghe chi có lý, đều nói, ai ra không thể đương hỏng rồi hoàng hậu danh dự người xấu. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy kia kẹt cửa đột nhiên thổi vào tới một cổ âm phong, bao lấy đầu mình, bên hai biên, trừ bỏ quý dao quận chúa kỷ cha thanh, nhiều một tiếng quỷ dị, như là cái gì đồ vật muốn mở ra tiếng vang. Quý dao quận chúa nói thần tử thượng tấu muốn lê tử mặc phế hậu sự, nàng ở trà lâu nghe lý bình thư giảng quá. Hiện giờ... Cũng không biết có phải hay không hai người kia cùng nàng miêu tả quá việc này nguyên nhân, ở nàng trong đầu đống nhiên nhảy ra như vậy một bức hình ảnh. Một người người mặc quan bảo trung niên nam tử, ở bị hai gạ thị vệ áp phải đi khi, hướng nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, Hoàng hậu đừng tưởng rằng chính mình là ở làm thiên hạ đệ nhất người lương thiện, ở thần trong mắt, Hoàng hậu chính là thiên hạ đệ nhất người xấu. Không tin nói, Hoàng hậu ngày nào đó có thể tìm về thần nghiệm chứng có phải hay không. Có phải hay không càng nhiều người là cùng thần giống nhau suy nghĩ? Mấy năm qua đi, trừ bỏ quý giao quận chúa giao tế trong giới đầu, phố phường hẻm nhỏ, cấp lê dân ba tánh còn lại vị kia cung hoàng hậu, chỉ có lý bình thư theo như lời, đại chúng sở dễ cợn, một cái chỉ có thể đòi hỏi thánh thượng thích tự thân lại không hề bản lĩnh hoàng hậu. Nguyên lai, làm một người chết, tối cao cảnh giới không phải rượu độc vải bô trắng, mà là dùng hoa tươi cùng vỗ tay, đều có thể đem này hoàn toàn mai táng. 6.7. Ngược tra Nhan thượng thư Chính mình nói đến miệng khô lưới khô quận chúa rốt cuộc phát hiện người nghe dị thường, đem mặt để sắt vào đến hoa tịch nhan trước mặt hỏi. Hoa tịch nhan mắt chớp chớp, hơi hơi đánh cái ngáp có điểm mệt mỏi bộ dáng, nói, quận chúa, ngài mới nói được chỗ nào rồi. Ta nghe có chút mơ hồ. Lê Quý Giao đỏ mặt, nhìn ta, chỉ lo chính mình nói, ngươi trà đều không có uống. Dứt lời, vội vàng cuốn lên hai người trong tay lấy bức họa cuộn tròn, tiêu tam thất lại đây một lần nữa rót ly như trà. Hoa tịch nhan nhìn nàng đem bức họa cuộn tròn một lần nữa lấy về phòng trong, trong đầu cùng với tam thất đẩy cửa tiến vào một đạo phòng, tức khác lại rõ ràng rất nhiều. Bên cạnh ai đều không có phát giác, liền vừa mới, ước một nén nhang thời gian, nàng trong cơ thể bảy hồn sáu phách đã đã xảy ra cản khôn đại rời đi. Thuộc về thân thể này chân chính chủ nhân ký ức, đang ở một chút mà trở về. Không thể tưởng tượng chính là, nàng đối này đó ký ức có cảm giác, nói nàng là xuyên trở về, còn không bằng nói. Nàng ban đầu chính là người kia ở chậm rãi đã trở lại. Một chén trà nóng đoan ở lòng bàn tay, thổi thổi ly khẩu, uống một ngụm nhuận giọng nói, cùng quận chúa nói, quận chúa, ngày mai sợ có vũ, nếu muốn ra cửa, nhớ rõ mang bả ô che mưa. Lê Quý dao nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không rắc có cái gì dị thường, hỏi, nhan thượng thư như thế nào biết ngày mai có vũ? Hoa tịch nhan khỏe môi cười nhạt, thần như vậy cho rằng mà thôi. Không có nghe được nàng lời nói biến hóa, Lê Quý Giao gãi gãi cái chán. đợi giây lát không thấy hoàng cung lại phái xe ngựa lại đây tiếp bọn họ trở về liếu cô cô trong lòng có chút nóng nảy lê quý giao thấy thế làm tam thất an bài công chúa trong phủ xe ngựa đưa các nàng trở về tiễn đi hoa tịch ngạc khi lê quý giao còn thực tiết hận mà nói nhan thượng thư thật muốn lưu ngươi ở chỗ này bồi buồn quận chúa qua đêm bất quá niệm đến ta hoàng huynh kia phúc đức hạnh ta nếu là để lại ngươi phải bị hoàng huynh lại cấm túc vào cùng không biết ngày tháng năm nào mất nhiều hơn được đành phải tính đại cấm túc lại quá buồn quận chúa đến hoàng cung tìm ngươi. Hoa Tịch Nhan túi đầu vọng nàng dắt lấy chính mình tay, tầm mắt đông nhiên một đạo hoàng hốt, chỉ cảm thấy nàng này tay, 7 năm trước, còn có điểm tiểu, có điểm giống nhi tử lôi kéo nàng khi giống nhau, hiện giờ, tiêu chừng 10 tuổi tiểu cô nương đã biến thành đái gà hoa cúc đại khuê nữ. Cảnh đời đổi rời, thời gian, nói mau không mau, nói chậm không chịu. Liễu cô cô đỡ nàng lên xe ngựa. Công chúa bên trong phủ, hội đèn lồng còn ở tiếp tục, ấn này náo nhiệt không khí. đại khái sẽ duy trì đến đêm khuya hoặc là đến minh thần lê quý dao nhìn theo các nàng xe ngựa biến mất ở đầu hẻm tam thất theo đuôi nàng hồi phủ khi đột nhiên nghe nàng ai nha kêu một tiếng do nói quân chúa xảy ra chuyện gì không có ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến thật lâu thật lâu trước kia ta hoàng tẩu cũng kêu ta măng rủ ngày đó rõ ràng đều nhìn không ra tới muốn trời mưa nhưng là cách nhật thật sự trời mưa nói lời này lê quý dao gõ gõ chính mình đầu đống nhiên cười này nhan thượng thư Càng xem, càng giống ta hoàng tẩu, tam thất, ngươi không cảm thấy sao. Tam thất đối chủ tử chấp chấp mắt, nàng một cái nha hoàn hiểu cái gì. Nếu không có muốn nàng nói, nàng chỉ bằng trực giác, cảm thấy hoa tịch nhan xa so nhà mình chủ tử thông minh nhiều, cũng có thể sợ nhiều. Hoa tịch nhan ngồi ở trên xe ngựa ngón tay đỡ hướng cửa sổ xe, nghiêm hai nghe xe ngựa bánh xe y y nha nhà y hề nhà thanh, như là không chút để ý nhắc tới, hỏi liễu cô cô, hiện giờ làm sai sự tiếp thu trừng phạt cung nữ, còn bị nhốt ở giả táo cục sao. đúng vậy cô nương liêu cô cô như là giật mình mà nhìn nàng mắt cô nương như thế nào hỏi ra táo cục không có chỉ là ta kia nha hoàn phía trước không phải ở dịch đỉnh trụ quá sao nàng nói nghe được có chút cung nữ bị đưa đến giặt táo cục thực lo lắng sợ chính mình sinh bệnh không thể làm việc một không cẩn thận ở trong cung giống nhau bị thái hậu cấp phạt đi ra táo cục ta nói này như thế nào khả năng thái hậu nương nương không phải cái tâm địa nhân hậu chủ nhân sao nghe nói thái hậu là ăn chay tin phật nhất không bỏ được sát sinh. Liễu cô Câu nghe xong nàng lời này, bởi vì nghe được cũng không thế nào minh bạch, chỉ có thể theo nàng ý cùng nàng giải thích, hiện giờ trong cung nội vụ, cơ bản là từ nội vụ phủ trưởng quản, hoàng hậu nương nương qua đời, đều là thái hậu nương nương tiếp quản. Giá áo cục là thái hậu nương nương ở quản. Bất quá, cô nương nha hoàng nếu tới rồi Vĩnh Minh điện, có việc nói, chỉ cần cô nương cùng thánh thượng giảng minh bạch, từ thánh thượng ra mặt, thái hậu nương nương sẽ không quét thánh thượng mặt mũi kiên quyết người mang đi. Hiện giờ Vĩnh Ninh Điện đều là Thánh Thượng quản Là, từ Hoàng hậu nương nương qua đời, Thánh Thượng muốn đích thân nuôi nâng Thái Tử, vì thế đem Thái Tử cùng, cùng chính mình làm công Vĩnh Ninh Điện, đều chính mình tiếp quản lên. Liêu cô cô đối Lê Tử mặc cái này an bài đương nhiên vô pháp đánh giá, bất quá Lê Tử mặc cái này cử động, đích sắc từng làm Thái Hậu thập phần bực bội. nay chứng minh, Hoàng hậu qua đời về sau, Lê Tử mặc cũng không như thế nào tín nhiệm hồ Thái Hậu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoa tịch nhan nhìn phía xe ngựa ngoại ánh mắt cùng bóng đêm giống nhau sâu không lường được. Liêu cô cô ngồi ở nàng đối diện, đều cảm thấy nàng đêm nay càng thêm trầm tĩnh mà thần bí, tản mát ra khí thế tựa hồ so dĩ vãng càng cường thế, hùng hổ do người, nhưng mà, hết thể mũi nhọn lại bao phủ ở nàng trầm mặc. Liêu cô cô, ai? Phía trước chỗ ngoặc địa phương, ta thấy có gian cửa hàng, tưởng đi xuống mua điểm đồ vật. Cô nương thiếu cái gì sao? Cô nương muốn cái gì nói, nô tỉ cùng Lý Tổng còn nói. Lý Tổng quản có công đạo quá nô thì nói cô nương thiếu cái gì cứ việc khai thanh. Hoa tịch nhan đối nàng lời này hơi hơi mỉm cười. Cô cô, ngẫu nhiên, tịch nhan tưởng chính mình mua điểm chính mình thích, không thích dối tay hướng nhân ra lấy không. Liêu cô cô nghe nàng nói như vậy cũng liền bất đắc dĩ, bồi nàng xuống xe ngựa. Hoa tịch nhan đi vào đêm đó chưa đóng cửa trang sức cửa hàng, ở bên trong chọn một lát. Liêu cô cô ở bên ngoài giúp nàng trong chừng trường. trường quay đánh áp, chờ nàng chọn có một trận, hỏi. Cô nương đến tuột cùng muốn cái dặn gì. Nhà im cửa hàng tiểu, nếu không có cô nương thích, cô nương có thể lưu cái tự khoản hoặc lời nhắn, ngày khác trong tiệm có lại thông chi cô nương. Lời này đúng là hoa tịch nhăn muốn. Từ cổ tay háo lấy ra một khối kim thỏi, bỏ vào trưởng quầy trong tay, phiền thoái trưởng quầy, đi cái địa phương giúp ta lấy mẫu trang sức. Ta muốn trang sức, chỉ có kia địa phương có. Sự thành lúc sau, thù lao gấp bội. Kim hoảng hoàng kim thỏi, làm trưởng quầy lóe mù mắt, gật đầu, cô nương yên tâm. Ngày mai tiểu nhân liền giúp cô nương thu hồi tới. Hoa tịch nhan làm xong việc này, xoay người đi ra cửa hàng, cùng liễu cô cô hội hợp, ngồi trên xe ngựa, phản hồi trong cung. Trở lại trong cung, mới biết được, thánh thượng đêm đó cùng nàng ở công chúa phủ tách ra lúc sau, vẫn luôn chưa về. Tiểu tham ăn cùng tiểu hoàng tử, một cái nương đi tham gia hội đèn lồng, một cái cha, nghe nói cũng cải trang ra cung. Tuy rằng tiểu tham ăn không quen nhìn tiểu hoàng tử muốn cấp chính mình nương, Tuy rằng tiểu hoàng tử biết tiểu tham ăn nơi trốn cảnh giác chính mình, nhưng là, này không ngại ngại này hai cái tuổi không sai biệt lắm, diện mạo lại giống nhau tựa như huynh đệ tiểu bằng hưu, mỗi ngày ban ngày buổi tối, đều cơ hồ ở chung ở bên nhau. Chính xác minh bọn họ cha mẹ không hẹn mà cùng, bất chi bất giác làm được buồn ý. Cứ theo lẽ thường, ban đêm, tiểu thái tử ra, lại đề ra điểm tâm, đến tiểu tham ăn trong phòng hối lộ hãm hại tiểu tham ăn. Hôm nay thái tử ra đề chính là thủy nộn quả vài quả. tiểu tham ăn ăn đến đầy miệng thơm nào ngạc vệt nước chảy dòng với khoe miệng đối thái tử ra nói ta biết ngươi tưởng lấy lòng ta nương nhưng ngươi có phải hay không nốc, lấy lòng ta nương như thế nào không tiễn đổ vật cho ta nương ăn luôn là tặng cho ta ăn không biết ta chán ghét ngươi sao lê đông ngọc đem chính mình khăn tay ném cho hắn sát miệng duyên dáng tiểu khoe môi cười như không cười ta thích ngươi nương nhưng là cũng thích ngươi đương nhiên muốn đưa đổ vật cho ngươi ăn ngươi thích ta tiểu tham ăn ăn đổ vật căng đến hai cái gương mặt thành bánh bao trạng Không thể tin tưởng mà lao xuống tiểu mũi, vì cái gì? Lê Đông Ngọc đương nhiên không thể nói thẳng, bởi vì cảm thấy ngươi giống ta đệ đệ giống nhau. Hướng tiểu tham ăn thần bí mà ngoắc ngoắc khỏe môi, Khụ thanh giọng nói, lần trước, ta nói muốn thỉnh ngươi đi kỵ tiểu bạch mã, ngươi nói không đi. Ngươi nói nhà ngươi tiểu bạch mã. Tiểu tham ăn nết lên cái mũi, nhìn đối phương có trắng không biết vì sao lại đuổi theo hắn tiểu chư ni ni mổ đầu, nghĩ đến chính mình đã từng cũng bị này có trắng mổ quá đầu, vừa lúc một khối nói, Nhà ngươi sủng vật một đám cùng ngươi một cái dạng, công chúa bệnh, có cái gì hảo hiếm lạ. Cưới ngựa ai không kỳ quá, có bản lĩnh, giống ta cùng ta Nương ở nông thôn kỵ quá châu, ngươi kỳ quá châu sao? Thái tử ra con ngươi đó là hiện lên nói quang, mắt thấy tiểu tử này thượng bộ, trầm gì gì nói, châu ta là không có kỳ quá. Nhưng là ta biết có một thứ ngươi khẳng định càng không có kỳ quá. Có cái gì là ta không có kỳ quá? Tiểu tham ăn quả nhiên không phục, ngươi cùng ta tới. tiểu tham ăn phanh nhảy xuống ghế dựa theo đôi tiểu thái tử ra đi ra ngoài lê đông ngọc hướng đi theo dịch phong đưa mắt ra hiệu dịch phong gật đầu một chiếc cung tiệu tùy theo ngừng ở cửa phòng trước lê đông ngọc thượng cố kiệu tiểu, tiểu tham ăn tả hữu nhìn xem trong nháy mắt có điểm do dự chính mình có phải hay không lại phải bị này thái tử ra hố hố đi nơi nào bán vào đi một mục, mục ta đáp ứng ngươi nương sẽ không thương tổn ngươi lê đông ngọc đối hắn vẫy tay nói tiểu tham ăn tưởng chính mình chẳng lẽ sẽ sợ hắn Chính mình phải bảo vệ nương đâu, làm sao sợ tiểu tử này. Đừng nói hắn là thái tử gia, hắn cha là hoàng thượng đều không sợ. Nên ngang tùy hắn thượng cố tiểu, tiểu tiểu lỗ mùi nói, Ngày ấy, ta nương làm ta làm bộ thành ngươi dẫn ta nương ra cùng, không ai hoài nghi qua ta. Ngươi nếu muốn hại ta, ta liền làm bộ thành ngươi, hại hồi ngươi. Lê Đông Ngọc một phen giữ chặt hắn một con tiểu cánh tay, đem hắn kéo ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, khỏe môi lún đồng tiền thanh thiện mà cười, ngươi tưởng làm bộ thành ta không có quan hệ. Nhưng là, ta không thể bởi vì ngươi làm bộ thành ta, hại đến bởi vì ta mà ngươi muốn tiếp thu đến thương tổn. Hoa Mục Dung quay lại đầu, nhìn hắn hòa hòa khí khí tơi cười, đột nhiên cảm thấy, trừ bỏ hắn giống hắn cha giống nhau hãm hại quá hắn bên ngoài. Tiểu tử này cười rộ lên, kỳ thật có điểm giống chính mình nương, thức ôn nhu thức hoang dung. Nhớ rõ tiểu tử này cứu cứu đối hắn cười khi, hắn cũng cảm thấy rất giống nương. Tiểu tham ăn trong lòng rồi dám, tiểu tử này vì cái gì một mặt giống ma quỷ, một mặt giống thiên sứ Làm hắn làm sao bây giờ mới hảo Cố kiệu khởi giá Không biết này cố kiệu là đi rồi bao lâu lộ Tiểu tham ăn ăn xong đồ vật tội phạm quan trọng đây Sẽ không nhi Mỹ mắt đánh nhau Đầu một hoài Khái tới rồi đối phương trên đầu vai Lê Đông Ngọc thấp hèn khỏe mắt Nhìn này trương cùng chính mình cơ hồ giống nhau tiểu nhan Nhẹ nhàng mà giơ lên ngón tay tiêm hủy diệt đối phương khỏe miệng vừa ăn thừa đồ vật Đứa nhỏ này Làm hắn đau lòng Khả năng phụ hoàng nhìn đứa nhỏ này cũng thấy đau lòng đi Cô ý mỗi ngày làm ngự thiện phòng chuẩn bị đặc biệt ăn ngon đồ vật, cấp đứa nhỏ này ăn, đối với đề sướng trong cung chính mình đầu tiên muốn cần kiệm Phụ Hoàng tới nói, là duy nhất phá lệ. Không có người biết đứa nhỏ này cùng hắn cái gì quan hệ, Phụ Hoàng cũng không biết, Phụ Hoàng mê mang bàng Hoàng, từ đêm hôm đó Phụ Hoàng cùng nàng tiến hành nói chuyện, hắn đều có thể thể hội được đến. Cho nên hắn tưởng, trên đời này, có một người, có lẽ là có thể biết được bọn họ hai cái tri gian quan hệ, đêm nay, hắn liền phải mang đứa nhỏ này đi hỏi một chút người kia. Nói lên hắn muốn đi thỉnh giáo người này, có phải hay không gọi là người, còn khó mà nói. Chỉ biết người này tuổi tác, có mấy ngàn mấy trăm tuổi năm đầu. Bất quá, Linh sủng tính toán tuổi năm số, cùng nhân loại lại có chút bất đồng. Dịch phong bảo hộ hai cái tiểu chủ tử cố Kiệu thẳng đến cố tiệu tiến vào một cái cùng loại địa cung địa phương. Nhưng cái này địa cung, tuyệt đối là vượt quá mọi người suy nghĩ. Nơi này, không chỉ có có ngọc thạch chém thành bậc thang cùng đường phố, có kéo dài qua dòng nước chín khổng trường tiểu. tựa như cầu vồng bay qua mà trùng địa cung kiến trúc cung điện cùng trên mặt đất cung điện giống nhau kim bích huy hoàng hoa mục dung là bị dòng nước thanh cấp bừng tỉnh lập tức ngồi thẳng thân mình hỏi nơi này là chỗ nào nhi kỳ lân chỗ ở phu hoàng cùng tiên đế bọn họ cấp kỳ lân kiến thần điện kỳ lân mắt thấy tiểu tham ăn một bức mê mang bộ dáng lê đông ngọc chậm rãi giải, giải thích nói ngươi đã quên trương thái phó ở trong giờ học mới vừa cùng chúng ta giảng quá thiên hạ các quốc gia hoàng tộc đều lấy long tri tử tự xưng Nhưng mà, tứ linh bên trong, chỉ có long không thể bị nhân loại hàng phục trở thành linh sủng. Có quan hệ với long, mọi người đều là chỉ nghe nghe đồn, trước nay không có thể chứng thực long hay không tồn tại quá ở thiên hạ. Thiên Hỗn Độn tạo vật chi sơ, lại lấy kỳ lân cập phượng, vì mới bắt đầu, kỳ lân bị thay thế hư hảo long, trở thành này thiên hạ cao quý nhất linh sủng. Cho nên, có thể thu phục kỳ lân vì linh sủng đông lăng hoàng tộc, cho tới nay bị thiên hạ tôn sưng vì long tôn, là đang phong tạo cực một chi thần tộc huyết mạch. nghe xong đối phương những lời này tiểu tham ăn sở sở chính mình hai chỉ lỗ thai, người dẫn ta tới xem ngươi phụ hoàng linh sủng là lại tưởng đối ta khoe ra nhà người có bao nhiêu ưu tú so với nhà ta nỉ nỉ ưu tú nhiều có phải hay không đương nhiên không phải lê đông ngọc hơi kém đem bí mật đổ ra tiểu tham ăn thấy hắn đắp không được ai một tiếng thở dài khí không cần lo lắng ta biết là nhà ta nỉ nỉ chỉ biết ăn hơn nữa mẹ ta nói quá ưu tú có mau dùng Quá ưu tú chỉ biết bị người đố kỵ. Giống ta cùng Nghi Nghi như vậy một đường lừa ăn lừa uống, cũng thực hảo. Lê Đông Ngọc tiểu thái tử nâng dậy ngạch mi, biết mỗi lần cùng tiểu tử này nói chuyện, một không cẩn thận dễ dàng sẽ bị đối phương khí đến hộp máu. Hàn kỳ thật đã sớm rất bội phục hoa tịch nhan, có thể chịu đựng như vậy một cái nhi tử đến bây giờ. Ngươi về sau nghĩ tới đường cái gì sao? Cùng ní Nghi một khối đường khắt cái. Như vậy đến nơi nào đều có thể ăn. Tay nhỏ đỡ lấy cố kiệu, Lê Đông Ngọc thở sâu miễn cho hộp máu, lời nói thấm tiếng nói. thấm Ngươi trưởng thành, chẳng lẽ không có nghĩ tới hiếu kính ngươi nương sao? Ngươi nương khất cái như thế nào hiếu kính ngươi nương? Cái này ta nghĩ kỹ rồi. Tiểu tham ăn đắc ý mà kiểu kiểu tiểu lông mày, bằng ta cùng ní nì bản lĩnh, tìm đồ vật tan không khó, ta nương đi theo ta tuyệt đối sẽ không đói bụng. Bởi vì ta cùng ní nì đói bụng, đều sẽ không làm ta nương đói bụng. Có nên hay không nói đứa nhỏ này đơn thuần, thiện tâm đâu. Lê Đông Ngọc không cấm sờ sờ đứa nhỏ này đâu. Chủ tử, tới rồi. Dịch Phong sốc lên cố tiểu rèm cửa, hai đứa nhỏ một khối đi xuống tới. Hoa Mục Dung nhìn quanh một vòng, bị nơi này tráng lệ huy hoàng cảnh sắc lại cấp chấn hạ, tưởng tiểu tử này ra như thế nào nơi nơi đều rộng rãi, hơn nữa càng ngày càng rộng rãi, làm hắn cái này bẩn dân tiểu tử sao mà chịu nổi. Chủ tử muốn gặp thần thú thời điểm, những người khác là không thể ở đây, bởi vì thần thú không thích. Dịch Phong cùng mấy cái tân bút cám vệ thần lui đi xuống. Lê Đông Ngọc nhìn thấy trong thần điện tựa hồ sáng tràn đèn. Khóe môi một câu, đi qua. Hoa Mộc Dung còn thất thần đứng ở tại chỗ, trần trừ không trước, cái này địa phương, làm hắn cả người không biết vì sao mau mau. Bất chi giác chi gian, làn da gia thượng đã là nổi lên hạt rẻ. Chờ đến hắn nhận thấy được nguyên nhân khi, hồi quá đầu nhỏ vừa thấy, trước mắt xuất hiện hai chỉ mắt to, mỗi chỉ mắt đều có người khác đầu như vậy đại khi, tiểu tham ăn xưa nay chưa từng có mà phát ra kêu sợ hãi, và, mông ngã ngồi ở ngọc thạch thượng. Lê Đông Ngọc vội vội vàng vàng quay lại thân, Thấy là thần thú từ trong ao xuất hiện, cười. Kỳ lân. Thái tử điện hạ. Từ trong ao lộ ra nửa người, nhàn nhãm mà nằm sấp ở bên cạnh ao thần thú Kỳ lân, hướng tiểu thái tử ra điểm điểm thú đầu, đảo mắt, lại xem hồi ngồi ở chính mình trước mặt, cùng tiểu thái tử lớn lên giống nhau tiểu nhan thượng. Hoa mục dung quanh thân phát run, bị mới vừa kia kỳ lần cái đuôi ném ao thủy, thủy hoa tiên đến trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy cả người hắn ý. Trước mắt này quái thú, không thể nói lớn lên đáng sợ. so với nương cùng nàng nói qua một ít cái gì mỹ nhân xà linh tinh đã tính khá hơn nhiều, tuy rằng lớn lên cũng có chút kỳ ba Tỉ như chân dung má đầu, mắt rất lớn giống sư từ mắt, phần lưng cơ bắp cường kiện hữu lực xưng là hổ bối, giống như xạ lộc thoăn thoát thân hình, làn da thượng lại bao trùm tựa như khôi giáp long lân, vì đau thương bất nhập. đến nôi cái kia thật dài cái đuôi, như là long cái đuôi, trách không được nói có thể thay thế long. Hoa mục dung sợ hãi, là này thần thú ánh mắt, nhìn xuống hắn ánh mắt. làm hắn cảm giác chính mình giống chỉ tiểu con kiến giống nhau. Có thể cho đến hắn như vậy cảm giác người hoặc thú, chưa từng có quá. Không phải hắn tiểu mục mục khoe khoang, hắn lúc còn rất nhỏ, đối mặt trong thôn so với hắn cao hơn rất nhiều chó dữ hắn đều không sợ. Cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, không sợ trời không sợ đất tiểu tham ăn, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy sợ. Thái tử điện hạ, đứa nhỏ này rất có ý tứ đâu. Kỳ lân chuyển vào hai cái tiểu bằng hữu lỗ thai mật ngữ, thanh âm trầm hậu, trải qua tăng thương. như là nhân loại lao giả thanh âm. Rốt cuộc, nó sống thời gian quá dài, trí tuệ sớm đã vượt qua động vật ở giới, hoặc là nói vượt qua giống nhau nhân loại. Lê Đông Ngọc đi đến tiểu tham ăn bên người, đem một mộc kéo tới. Hoa mộc rung bắt lấy hắn tay lúc sau, một cổ ấm áp rót tiến vào, cảm giác thân thể hào chút, không có như vậy run lên. Tiểu tham ăn tinh thần một hồi tới, lập tức hỏi, ngươi nói nó là ngươi phụ hoàng linh sủng. Đúng vậy. Này như thế nào hành? Nó trường như thế đại. Không thể đi theo ngươi phụ hoàng bên người, không phải tương đương vô dụng sao? Nơi nào giống hắn tiểu chư ni ni, thật tốt, ban đêm có thể ôm ngủ, đương gối đầu. Dám nói kỳ lân là phế vật, dưới bầu trời này nào có người dám? Khả năng liền đứa nhỏ này. Lê Đông Ngọc một mặt tiểu nhan xấu hổ, một mặt trong lòng thật đúng là có chút khẩn trương, mắt thấy thần thú kỳ lân gần trong gan tức, đều đem đứa nhỏ này đại nghịch bất đạo nói nghe lọt được. Khoe mắt nhất thời ưu sầu đảo qua đi, lại phát hiện kỳ lân khoe miệng câu lên. hoàn thành một cái cười độ cung sẽ không nhi lão giả vui sướng thuần hậu tiếng cười từ thần thú trong cổ họng phát ra rồi thần thú cười kia gọi là kinh thiên động địa hoa mục rung rốt cuộc minh bạch này kỳ lân vì cái gì bình thường muốn duy trì cái loại này nhàn nhã đến như là ngủ ga ngủ gật tư thái chỉ thấy này kỳ lần cười rộ lên địa cung trên dưới đều ở chấn động trong ao thủy ào ào xôn xao giống như vui sướng suối phun bắn trời cao lại giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống Đem hắn cùng tiểu thái tử ra xối thành gà rất vào nồi canh. Hai cái tiểu bằng hưu túi đầu nhìn chính mình quanh thân ướt rầm rề quần áo cùng dày, đều rất bất đắc dĩ. Tiểu thái tử đối tiểu tham ăn nói, ta lần đầu tiên nhìn đến kỳ lận cười. Ý ngoài lời, ngươi nghiêu, thiên hạ đệ nhất thần thú đều có thể bị ngươi chọc cười. Tiểu tham ăn nhăn cái mũi nhỏ, ngươi sớm nên nói cho nó cười điểm, ta sẽ tận lực tránh đi. Ta nào biết đâu rằng, hắn sẽ cùng tiểu chư ni ni so. Hắn là thần thú. lại cư nhiên cùng nhà ta tiểu chư so, không phải tự hạ thân phận sao. Lời này một xong, thần thú lại là rung trời động mà một chuỗi cười vang. Hai cái tiểu bằng hưu kinh hoàng thất thố mà hướng bậc thang chạy, mắt thấy bởi vì tiếng cười thật lớn, trong ao thủy giống nhấc lên cự lan, rời non lấp biển giống bọn họ vào tới, tùy thời có thể đem bọn họ bao phủ. Một bên chạy một bên tiểu thái tử không thể không giáo huấn tiểu tham ăn, ngươi không cần nói nữa. Ngươi tùy tiện nói một câu, đều có thể chọc chúng thần thú cười điểm, ngư quá mức. tiểu tham ăn tận hết sức lực mà chạy kia còn dùng ngươi nói ta trừ phi chết đều sẽ không cùng nó nói nữa kết quả lời này làm kỳ lân lập tức thu liễm ngưng cười thành nó nhưng không nghĩ vĩnh viễn sai bất hòa tiểu mục mục nói chuyện cơ hội kỳ lân từ hồ nước chung nhảy ra dẫm lên bọt nước nhì, nhẹ nhàng rơi xuống hai cái bỏ mạng chạy vội tiểu bằng hữu trước mặt nói không ai có thể xúc phạm tới các ngươi tới đến trong điện ta và các ngươi nói chuyện nói xong một đạo màu trắng vòng sáng bao lại nó thân thể cao lớn Dây lắc qua đi, thần tiên ma quái thân thể không thấy, từ vòng sáng thoái hóa ra chính là một cái lão giả, người mặc tuyết trắng tiên bào, xúc dâu bạc trắng, cùng tiền phong đạo cốt lão đạo sĩ vô dị. Hoa Mục Dung xem đến tấm tắc bảo lạ, cũng không biết động vật còn có thể biến thành người, thế nhà ta Nini nhỉ cũng có thể biến sao? Nini? Biến thành lão giả kỳ lân dương dương bạch mi. Ta dưỡng tiểu Trư. Nói, Hoa Mục Dung khắp nơi tìm vọng, mới nhớ lại tiểu Trư Nini bởi vì bị có trắng đuổi giết không có cùng lại đây. Nếu là ngươi dưỡng, ta tưởng, là vô cùng có khả năng biến. Bởi vì ngươi trong cơ thể chạy thần tốc huyết. Kỳ lân nói, tiểu mộc mộc trong cơ thể lưu có cùng chính mình giống nhau là thần tốc huyết. Lê Đông Ngọc con người sáng ngời. Kỳ lân mang hai vị tiểu bằng hữu đi vào chính mình cư trú trong điện. Tiểu tham ăn ở trong điện nhìn nhìn, không có phát hiện ăn, thất vọng nói, ngươi đều là không ăn không uống sao. Nhà ta nì ní, ní nhưng sẽ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi biến ra cái gì. kỳ lân mặt mang từ ái ôm tiểu tham ăn bả vai ở lê đông ngọc trong mắt kỳ lân biểu hiện như vậy tuyệt đối là cực nhỏ thấy kỳ lân không chỉ có rất ít sẽ biến thân hơn nữa căn bản không có khả năng đối một cái lần đầu tiên gặp mặt hải tử như thế hảo thần thú đều là có chính mình ngạo mạn tính tình này thuyết minh cái gì tiểu thái tử trong óc không ngừng chuyển động thay đổi bàn quả nho cấp tiểu tham ăn đỡ thèm đồng thời chú ý tới tiểu thái tử ra dị thường biểu tình kỳ lân đi đến tiểu thái tử gia bên người dùng mật ngữ nói thái tử điện hạ vì cái gì dẫn hắn tới buồn cung hình như có chút minh bạch Ngươi biết hắn cùng ngươi lưu có giống nhau huyết mạch thái tử điện hạ lê đông ngọc kích động đến hai chỉ tiểu mâu tử lưu quang doanh doanh như thế nói hắn cùng hắn cha hy vọng là có trông cậy vào tuy rằng ta không biết hắn là ai dưỡng nhưng là buồn cung biết lấy cha ngươi lê tử mặc là tuyệt đối dưỡng không ra như vậy hải tử chỉ có thể dưỡng ra thái tử điện hạ ngài như vậy kỳ lân nói đến này lại mau nhịn không được vui sướng mà cười rộ lên may mắn không phải cha ngươi dưỡng ra tới nếu là hai đứa nhỏ đều giống thái tử ngài như vậy bổn cung không thể cười lê tử mặc nghe được mặt sau câu này lê đông ngọc tiểu ánh mắt thượng kinh ngạc mà xẹt qua một đạo ưu sầu cười cha ta đứa nhỏ này có thể đem cha ngươi tức giận đến muốn chết đi xem đứa nhỏ này có thể đem thái tử điện hạ ngài khí đến đều có thể tưởng tượng được đến kỳ lân nói cập có thể khí đến chính mình chủ tử phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy ngàn tuổi nét mặt tỏa sáng bổn cung nhìn lê tử mặc lớn lên Các người đông lăng hoàng tộc, một đám đều là giống Lê Tử mặc cùng Thái Tử điện hạ, quá bản khác, một chút đều không hảo chơi. Đứa nhỏ này hảo, buồn cung thích. Lê Đông Ngọc hưng phấn không đến một khắc cảm xúc lập tức bị bắt nước lạnh, nếu là bị hắn cha biết chuyện này, nên làm sao bây giờ mới hảo. Không trách hắn, hắn cũng cũng không biết nguyên lai thiên hạ đệ nhất thần thú là hảo ngoạn. Từ ái mà nhìn tiểu tham ăn ở bên kia ăn cái gì, kỳ lân hai tay đặt ở tiểu Thái Tử nặng chiếu cùng tuổi tác không hợp tiểu trên đầu vai, thấp giọng nói. Điện hạ là thật cao hứng đi. Ân. Điện hạ không cần lo lắng. Vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, Kỳ Lân sẽ bảo hộ Đông Lăng Đế Quân, cũng sẽ bảo hộ điện hạ cùng đứa nhỏ này. Lê Đông Ngọc chịu hạ cái mũi, "Kỳ Lân, ta có thể hay không lại cầu ngươi bảo hộ một người?" "Điện hạ là chỉ điện hạ mẫu hậu sao?" Tiểu Mâu tử rực rỡ lấp lánh mà nhìn hắn. Kỳ Lân thở dài, "Bổn cung không thể. Kỳ thật chuyện này, sớm tại 7 năm trước, ngươi phụ hoàng tới cầu hỏi qua ta. Đáng tiếc, bổn cung không thể." điện hạ tuổi nhỏ cho nên khả năng không hiểu có một số việc gọi là thiên mệnh không thể trái nàng chết năm ấy có bao nhiêu người biết nàng là trung quy muốn chết có lẽ chỉ có những cái đó tâm tổn hại nàng người bởi vì có tưởng như sát nàng kế hoạch cho nên muốn đương nhiên nàng là muốn chết nhưng là khẳng định không có người biết kỳ thật nàng sớm đã biết chính mình này mệnh không sống được bao lâu là thiên mệnh không thể trái loại này cùng loại với biết trước năng lực năng lực là nàng trời sinh có tỷ như lúc còn rất nhỏ Nàng ở sắp trời mưa thời điểm, khóc nháo không cho bà vú ôm nàng đi ra ngoài đình viện tàn bộ, bởi vì khi đó nàng còn không thể nói chuyện chỉ có thể dùng khóc tới nhắc nhở người khác. Người trong nhà, đều chỉ cho rằng nàng đây là thiên phú thông minh, có ai có thể nghĩ đến, nàng loại này có thể biết trước thời tiết biến hóa năng lực thế nhưng cũng có thể dự tính đến chính mình ngày chết. Cố nhiên, khi đó, nàng đối chính mình loại năng lực này, vẫn luôn ôm một nửa tin tưởng một nửa hoài nghi thái độ, bởi vì không đến nàng chết ngày đó. liền nàng chính mình đều không thể biết có phải hay không chính xác. nhưng mà phòng ngừa chu đáo công tác nàng vẫn luôn ở làm. trời chưa sáng khi thương hảo lục thúy cho nàng đánh tới bàn rửa mặt thủy. hoa tịch nhan rửa mặt, lục thúy từ nàng thuộc hạ đưa ra một chi châm cải, nô tỳ nhìn hạ, vừa lúc là đại tiểu thư tối hôm qua nói cho nô tỳ kia một chi. tiếp nhận châm cài, lật qua mặt trái, cẩn thận sờ soạng châm cải chắp đầu, có thể sờ đến một cái quen thuộc khắc ngân, đúng là nàng năm đó lưu lại. lục thúy tiếp tục nói. giao cho nô tỳ chăm cải là cái cung nữ nàng còn hỏi ta hỏi đại tiểu thư ngài như thế nào ta không dám đáp nàng trông như thế nào nô tỳ nhất nhớ rõ nàng mắt trái mặt trên có một viên trí lời này làm hoa tịch nhan trong lòng chấn động ngọc dung năm đó nàng phải đi khi ở trên đời nàng nhất quan tâm vài người bên trong có một người là từ nhỏ bồi nàng lớn lên bồi nàng tiến cung nha hoàng ngọc dung nàng không phải cung nữ hoa tịch nhan nhẹ giọng nói nàng hẳn là mỗ vị thần tử thế tử là phu nhân hẳn là cải trang tiến cung nàng đối nơi này lại quen thuộc bất quá lục thúy kinh nghi đại tiểu thư nhận thức nàng hoa gia đại tiểu thư như thế nào có thể nhận thức đông lăng quốc đại thần thê từ đâu hoa tịch nhan một chút vô pháp cùng lục thúy nói rõ ràng chỉ phải nói cho lục thúy đợi chút hẳn là còn có người tới nếu thấy là cái xúc tròm dâu nam tử cầm một chi cùng này chi châm cải giống nhau như lúc cây châm tới chạm chắn nói ngươi có thể cho hắn lại đây thầy ta ở chỗ này gặp mặt không sợ sao Lục thúy hỏi, nơi này là hoàng đế tầm cung, nơi nơi là hoàng đế Nhan tuyến, ngẫm lại ở hoàng đế dưới mí mắt làm bất luận cái gì sự, nàng đều sợ. Không sợ. Hoa tịch nhăn nói, thánh thượng tối hôm qua chưa về, Lý Thuận Đức không trở về, không ai chú ý. Tiểu thư xem ra là đem cái gì sự đều tính ở trong lòng. Lục thúy tưởng, hoa tịch Nhan là làm tốt tính toán, nếu hắn trở về, người nhiều mắt tạm, nàng chỉ có thể đi bên ngoài cùng người chạm mặt, nếu không có. Kỳ thật ở hắn nơi này cùng người chạm mặt, là an toàn nhất, bởi vì liễu cô cô đều nói, thái hậu bàn tay không đến nơi này. Không cần bao lâu, Lục Thúy y đi theo nàng ý tứ, đem cá nhân mang theo lại đây. Cùng nàng miêu tả như vậy, này nam tử cải trang thành thái giám, lại xúc đem giàu có cá tính dâu dê cần, tuổi có 30 trở lên, nhưng là cũng bất lão, Người này đi vào trong phòng, Lục Thúy khép lại môn, hắn đối với hoa tịch nhan nhìn một lát, một đôi thật nhỏ trong mắt xúc vác lại có khả năng, bén nhọn đến giống đao. Thức mau chiếu hoa tịch nhan phất bảo quỷ xuống, thần đốt có chí khấu kiến nương nương. Đứng lên đi. Hoa tịch nhan nói. Người này không phải người khác, đúng là phía trước, từng ở hoàng đế trước mặt buộc tội nàng muốn hoàng đế phế nàng cái kia tội thần. Sau lại, kinh thái hậu nương nương ban ơn, người này không có bị quan tiến đại lao, mà là làm quan, hiện giờ, hẳn là ở hộ bộ nhậm trước. Bất quá, thái hậu nhất định cũng không biết, tôn cô cô cùng thái hậu hợp diễn tiết mục, chỉ là chiếu nàng tiết mục diễn thôi, khi đó. Nàng đã dự kiến đến người nam nhân này, đúng là khả năng cứu nàng một mạng mấu chốt. Đỗ có trí đứng dậy, dũ đứng ở nàng trước mặt, mặt hàm ngạc nhiên cùng mỉm cười, nói, thần chúc mừng nương nương trở về. Ngươi có thể nào nhận định ta chính là nương nương? Trừ bỏ nương nương biết ta này trâm cài, hơn nữa cùng nương nương 7 năm trước cùng ta nói phương thức cùng ta chạm chán, càng quan trọng là, nương nương mắt. Nương nương mắt cử thế vô song, sao dịch dung, mắt là không lừa được người. Này nam nhân xác thật có chút tài năng. Năm đó, chỉ là đương nàng đột nhiên xuất hiện khi, cùng nàng đúng rồi mấy cái ánh mắt, lập tức đều đã biết nàng đối hành có tính toán. 7 năm Hoa tịch nhăn nói, buồn cung suốt đi rồi 7 năm. bảy hôn sáu phách vừa trở về không lâu, có một số việc vẫn nhớ không quá rõ sở, cho nên buồn cung để lại ngươi ở trong cung làm nhãn tuyến, Thái Hậu có để phòng ngươi sao? Đỗ có chỉ ý cười thâm hậu, nương nương, Thái Hậu cũng không biết 7 năm trước nương nương diễn tiết mục, lại như thế nào có thể để phòng bản nhân. Húng chi Kẻ hèn tự cho mình rất cao, nhưng là, duy độc nương nương, là thần đời này ngay từ đầu duy nhất nhìn lầm người. Người cũng không có nhìn lầm. Nhìn lại qua đi, hoa tịch nhan, không, là cung cẩn tịch, cảm khái vạn ngàn. Năm đó, đi đến kia trên đường, nàng cũng là vô pháp. Nàng đã từng nếm thử quá, nỗ lực tưởng, giành được hắn bên người mọi người thích. Nhưng là, thành như đỗ có trí theo như lời, nếu ngươi làm quá hảo, làm càng thêm hoàn mỹ, bất quá là làm người càng thêm ghen ghét mà thôi. Hốn hồ, những người này muốn hại nàng, cũng không phải đơn thuần xuất phát từ đối nàng ghen ghét. Không, thần cũng không có nương nương xem đến thâm, xem đến lâu dài. Thân hết ngồi đại giếng, chỉ nhìn đến nương nương thân hãm nhà tủ lại không biết trong đó chi tiết. Qua bảy năm, đô có chi đối việc này cũng có càng sâu hiểu biết, hổ thẹn không bằng nói. Bọn họ đại khái là tưởng, một khi bổn cung đã chết, Phượng Ấn tự nhiên trở về đến Thánh Thượng trên tay. Nhưng mà, bọn họ tưởng đều không có nghĩ đến. Thánh thượng sớm đã đem phượng ấn giao cho buồn cung, chỉ cần buồn cung thân thể bất tử, bảy hồn sáu phách trở về, phượng ấn cũng sẽ không rơi xuống thánh thượng trên tay. Bọn họ muốn không phải buồn cung, mà bất quá là muốn phượng ấn, muốn Đông Lăng quốc một nửa quyền lực. Bọn họ mục tiêu không phải buồn cung, là Đông Lăng quốc đế vị. Kia đều là bởi vì Nương Nương có thể làm thánh thượng đem phượng ấn giao cho Nương Nương. Lời này lại là không giả. Tuy nói, thần tộc kết hôn khế ước viết, kết hôn một bên khác có thể phân đến đế vương một nửa quyền lực. Nhưng chân chính làm được đế vương có bao nhiêu? Cơ bản là không có khả năng có. Thí dụ như tiên đế, năm lần bảy lượt phế hậu, càng không thể bởi vậy đem phượng ấn giao cho bất luận cái gì một nữ tử. Như vậy gần nhất, chẳng phải quốc nội sớm rối loạn. Chỉ có Lê Tử Mặc, từ lúc bắt đầu cưới nàng, đem phượng ấn giao cho nàng. Điểm này, mới là nàng nhất tao hồ thái hậu đám người ghen ghét địa phương. Lê Tử Mặc vì cái gì muốn đem phượng ấn giao cho nàng, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Khả năng cùng lúc trước lê tử mặc mới vừa đăng cơ khi, chính vùng quốc nội không xong, nước ngoài có ngoại địch xâm lấn phức tạp tình huống, phân ra đi một nửa quyền lực cho nàng, là vì phòng ngừa chú đáo. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tín nhiệm nàng, tín nhiệm bọn họ cung ra. Thánh thượng như vậy hoài nghi nương nương không chết đi. Đố có trí theo nàng này cách nói, hỏi. Không, hắn không biết. Hắn cho rằng, phượng ấn tùy buồn cung sát chết, phong vào địa cung. Hắn lúc trước như thế làm, bất quá cũng là tưởng. Buồn cung tiến vào thần tịch sát chết ngàn năm bất diệt, ai ngờ đoạt Phượng Ấn, trước hết cần phá hư bổn cung sát chết. Mà phá hư thần tộc sát chết người, muốn tao thiên lôi đánh xuống, không ai dám. Chỉ cần hắn chưa lại lập hậu một ngày, này Phượng Ấn không ai có thể được tới tay, ở hắn sinh thời ngồi ở đế vương vị thượng khi. Có lẽ chỉ có qua như thế nhiều năm lắng đọc lại, nàng mới có thể càng hiểu biết hắn. Hắn là đế vương, cao cao tại thượng đế vương, hắn mỗi một nước cờ, quá mức thâm trầm, nếu bao hàm ái, cũng bao hàm tính toán. nương nương nếu đã trở lại muốn cùng thánh thượng nói rõ ràng này hết thẻ đi đố có trí hỏi cái này lời nói khi một bên nhìn nàng hoa tịch nhan biết hắn suy nghĩ cái gì cười nói bổn cung đương nhiên không có khả năng ở không có nhìn thấy những cái đó lão bằng hưu phía trước trước cùng thánh thượng chính thức gặp mặt nương nương như thế tưởng thần trong lòng liền kiên định nương nương lúc trước như thế nào chết nương nương chính mình bản nhân khả năng đều không nhớ rõ như thế nào khả năng biết nàng như thế nào chết nếu là biết đến lời nói Nàng đã sớm sẽ không chết. Thiên mệnh không thể trái. Dự tính, lại không thể phòng ngừa, Nàng nhất định phải ở quỷ môn quan thượng đi rồi hai cái qua lại. Nếu nàng không đem linh hồn đưa đến một cái khác thời không, trải qua luân hồi, liền không thể biến thành chết tới hoa kiếp. Nếu nàng trở về, không có thông qua bảy năm một luân hồi, nàng làm cung cẩn tịch bảy hồn sáu phách ký ức, cũng vô pháp lại trở lại thân thể này, cùng trải qua quá một lần luân hồi hồn phách, hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một bước tính toán tỉ mỉ, dấu tài ẩn nhẫn rộng lượng, đều là vì có thể chân chính trở về, trở về gặp sở hữu trước kia người. Đương nhiên, nàng như vậy cách làm, không có tiền nhân có thể tham khảo, nguy hiểm cực đại, căn bản cùng chết đi vô dị. Cho nên, cùng người nhà cũng không dám nói, bởi vì, hoàn toàn không biết chính mình có thể hay không thành. Ánh mắt hơi lóe, đệ thấp giọng nói, như thế nhiều năm, ngươi đều rút buồn cùng cha ra chút cái gì. Nương nương lúc trước biết rõ, lại cũng cha không ra. Thần biết việc này thập phần khó xử. Chỉ là chỉ đi theo dõi nương nương hoài nghi người, sợ cũng chỉ là bắt được băng sơn một góc. Bất quá, nhân nương nương lấy chết vì đại giới phân phó qua thần, thần có thể nhìn thấy nương nương trước khi chết bệnh trạng, lấy nương nương cuối cùng chết bệnh trạng tới xem, vừa không là độc dược, cũng không phải ngoài ý mớn, chỉ có thể là thiên chú. Thiên chú, này hai chữ, sắc thật đủ để cho người cảm thấy đến xương băng hàn. Tự cổ trí kim, nguyên rủa một người chết, không phải không có người dùng quá, chỉ là đại giới quá lớn. Giống nhau, thủ tiêu người tánh mạng, là cần thiết giao ra chính mình tánh mạng vì đảm bảo. huống chi nguyện rủa đã tiến vào thần tịch nàng chết, cái này đại giới không thể tưởng tượng. Nhưng là, có thể thấy rõ đến người khác đều thấy rõ không đến thiên chú hai chữ, người nam nhân này, thật không hổ là năm đó nàng lựa chọn đối tượng. Đỗ Đố có chí chỉ cảm thấy trên người dùng mình, túi đầu, nói, nương nương an tâm, thần này mệnh đã sớm là nương nương. Bổn cung tự nhiên là tin được ngươi. bằng không sẽ không đem 7 năm tiền đặt cực đều trước để ở trên người của ngươi. Nhẹ nhàng than tin tức, khỏe môi hơi câu, thít chặt ra mạt lương bạc, bất quá liền ngươi như thế nói đến, buồn cung trở về, những người này, ly ngày chết cũng liền không xa. Dựa theo thiên chú quy luật tới nói, là như thế. Một khi chú Pháp thất bại, thiên vận luân hồi chuyển, những người này, ông trời thu không đi nương nương mệnh, những người này mệnh, ông trời cần thiết thu đi đền mạng. Ngươi xác định là thiên chú sao? Nương nương sao không thử xem? Hai người điện quang hỏa thạch mà đối diện thượng liếc mắt một cái. Đỡ cửa sổ vọng đến đối diện, trong hoàng cung quỳnh lâu ngọc vũ hết đợt này đến đợt khác, ở sương mù trung mông lung, không xa địa phương, tức là Vĩnh Thọ Cung, xem ra, buồn cung có thể trước lấy cái gần đây người thử một lần. Vĩnh Thọ Cung, Hồ Thái Hậu cả đêm, lại là khụ đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Tôn cô cô trời chưa sáng liền cho nàng trụ bối. Thánh thượng đã trở lại không có. Hồ Thái Hậu hỏi. Tối hôm qua Nàng xe ngựa đi ở Hoàng đế phía trước, tới rồi trong cung, mới biết được Lê Tử mặc không có đi theo trở về. Cái này làm cho nàng một suốt đêm lo sợ bất an, cảm giác Hoàng đế đã lòng nghi ngờ. Sớm tại 7 năm trước, đều có thể biết Hoàng đế sẽ lòng nghi ngờ, nhưng là, này 7 năm, nàng vẫn luôn làm thực hảo, làm Hoàng đế không thể nào bắt được được điểm. Có thể nào bởi vì một cái đột phát ngoại ý muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tôn cô cô làm này nàng cung nữ đều lui ra, đi đến hồ Thái Hậu bên người, lắc lắc đầu. Không trở về. Vì cái gì? Không ai biết hắn đi chỗ nào sao. Chúng ta người chỉ có ở cửa thành, Thánh Thượng không có ra vào cửa thành nói, truy tung không đến. Tôn cô cô nói đến này, an ủi nàng nói, Thái Hậu, ngài đi xuống ngủ tiếp một lát đi. Nô tỳ xem Thánh Thượng chỉ là tâm tình không tốt, tưởng ở bên ngoài giải sầu. Thánh Thượng là cần thiết trở về chủ trì triều đình, đợi chút Thánh Thượng liền đã trở lại. Ai ra muốn uống dược bằng không ngủ không được. Hồ Thái Hậu nói, Tôn cô cô lập tức đi lấy kia sáng sớm nấu tốt, đã đặt lên bàn trung dược. Hồ Thái Hậu tiếp nhận chén thuốc, nhìn nùng nâu chung nước thuốc giống ra thần. Thái Hậu! Ai ra tâm thần không yên, tối hôm qua, hắn như thế nào liền đi kia địa phương đâu? Trước kia hắn đều chưa bao giờ đi qua. Ở hắn mở ra quan tài thời điểm, ai ra một chút cho rằng, bên trong người sẽ đột nhiên nhảy ra đối với ai ra. Hồ Thái Hậu bưng chén thuốc tay một khắc run như gió thu lá rụng, ngực phập phồng. Tôn cô cô đang muốn giúp nàng chủ bối. Đột nhiên nghe cửa sổ một đạo gió thổi tới, ai? Là không có quan hảo cửa sổ sao? Vì thế đi qua đi quan cửa sổ. Chờ nàng hai tay đem cửa sổ quan hảo, chợt nghe sau lưng một tiếng lách cách, kinh đảo nàng tức khắc quay lại thân. Chỉ thấy, trên mặt đất là từng mảnh chén thuốc mảnh nhỏ, Hồ Thái Hậu một bàn tay che lại ngực, một bàn tay chỉ đến phía trước, môi phát tím, run rẩy, "Ngươi, ngươi, ngươi." Tôn Cô Cô theo Hồ Thái Hậu ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến phòng trong không biết khi nào xuất hiện nữ tử Thế này nữ tử ăn mặc cẩm y hề hoa phục, là đông lăng tôn quý nhất quốc phục, trên đầu mang kia chín phượng châu thoa. Nay chi châm, ở cái này quốc gia chỉ có hoàng hậu có thể mang. Bởi vậy không cần bao lâu, tôn cô cô hai cái đầu gối đầu đi theo hồ thái hậu một khối đánh lên dùng mình. Là các nàng đang nằm mơ sao. Trước mắt xuất hiện ở các nàng trước mặt người, bất chính là tối hôm qua thượng các nàng mới vừa ở trong quan tài thấy người. Bảy năm trước hẳn là đã chết người. Nữ tử cặp kia an tĩnh cao quý mắt hoạnh. vọng đến tôn cô cô, tôn cô cô khoảnh khắc tri gian chỉ nghĩ tới rồi năm đó chính mình lần đầu tiên thấy này tiểu cô nương khi tình cảnh năm đó vẫn là thái tử lê tử mặc muốn nàng cấp này tiểu cô nương hành tôn lễ nàng hầu hạ thái hậu đã lâu tự nhiên trong lòng không phải thực nguyện ý tiểu cô nương chỉ dùng một ánh mắt làm nàng hai cái đầu gối tâm phục khẩu phục mà quỳ xuống hoàng hậu nương nương tôn cô cô đem đầu khái ở trên mặt đất thân thể giống bị bệnh người run rẩy lên hồ thái hậu nghe thấy hoàng hậu hai chữ xuyên càng thêm lợi hại khẩu môi tím tái, là hút không đến khí, cùng, cung hoàng hậu. Là thân thiếp, Thái hậu nương nương, thân thiếp tới cấp Thái hậu nương nương thỉnh an. Nữ tử mặt chiều hồ Thái hậu được rồi cái vật phúc, ngẩng đầu, như là thực giật mình, Thái hậu bộ dáng, Thái hậu nương nương, ngài này thân mình là xảy ra chuyện gì? Thân thiếp 7 năm không cùng Thái hậu gặp mặt, Thái hậu sao bệnh thành như vậy? Thân thiếp cùng huynh trưởng học tập quá ý y thuật, lựa hiểu một ít, không bằng thân thiếp giúp Thái hậu bắt mạch. Thấy nàng tới gần, hồ Thái hậu hướng giường mặt sau lui. xuống tay, không, không cần, ai ra không cần. tôn cô cô trái tim kịch liệt mà co rút lại, cảm giác tinh thần đều bị trái tim chấn đến mơ hồ. ngẩng đầu thấy hồ thái hậu tóc hỗn đột, ánh mắt tăng dã, là so nàng càng giống bà điên. bị nàng kia đột nhiên bắt lấy một cánh tay, hồ thái hậu một tiếng kêu sợ hãi, như là bị cái gì cắn được trái tim giống nhau. cùng với thái hậu áo choàng một con tay háo hướng lên trên ván lên, một cái đỏ tươi chảy mẫu máu ấn ký ở hồ thái hậu cánh tay thượng thình lình xuất hiện. hồ thái hậu nhìn thấy chính mình cánh tay thượng xuất hiện ấn ký sát run thân mình khụ một tiếng miệng đầy máu tươi phun tới sáu tám tương nhận gõ mô cầm canh cái máu thanh một tiếng lại một tiếng dài lâu mà tiếng vọng ở trong cung tôn cô cô thấy hồ thái hậu phun trên mặt đất huyết hoa khi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm cũng muốn hôn mê qua đi một đạo lạnh lẽo thanh âm lạnh lạnh mà đảo qua nàng bên thai không cho thái ý ỉ lại đây sao thái hậu nếu là có bất chấp gì nơi này chỉ có cô cô một cái nếu hỏi thái hậu nương nương là ai làm hại cô cô làm sao bây giờ thân thể đánh cái run tôn cô cô đem đầu khái ở trên mặt đất nương nương tha mạng hoàng hậu nương nương tha mạng cái chán dùng sức mà ở cứng rắn ngọc thạch thượng giây lát nàng đầy mặt đều là máu tươi ướt rầm rầy huyết lưu mơ hồ nàng mắt ngẩng đầu khi thấy phòng trong không có một bóng người cửa sổ môn nhắm chặt chỉ đường sống thượng một đạo phong nhi tựa hồ tiết lộ nàng vừa rồi làm không được đầy đủ làm ngộng dương thượng hô thái hậu mềm như bông mà nằm nghiêng Hơi thở suy yếu, trên quần áo tất cả đều là huyết. Tôn cô cô vội vàng đứng lên, đẩy cửa ra, "Ê, mau tới người. Thỉnh thái y yể. Thái hậu nương nương không được. Khi đó, một sợi phương đông dâng lên ánh sáng, mới vừa phá quá tầng mây. Hồ Thái hậu bệnh nặng hôn mê tin tức, thực mau từ trong cung truyền tới ngoài cung. Nói, Kim Tố Khanh Vốn là muốn ở nhờ ở công chúa bên trong phủ, nhưng là, trưởng công chúa người này bắt diện linh lung không nghĩ đắc tội bất luận kẻ nào. Đương nhiên cũng không nghĩ đắc tội thánh thượng, như vậy huyền chuyển từ chối nàng. Ở hồ Thái Hậu An bài dưới, Kim Tố Khanh bí mật trụ vào tôn phủ biệt viện. Kim Tố Khanh tưởng, tối hôm qua, hội đèn lồng thượng trưởng công chúa không có thể đem Lê Tử mặc lừa tới, nhưng là lấy hồ Thái Hậu bản lĩnh, cùng phía trước rất nhiều thứ giống nhau, ít nhất có thể làm nàng cùng Lê Tử mặc thấy thượng một hai mặt. Nàng không nổi, không có gì hảo cấp. Đều như thế nhiều năm. Gần 20 năm. Từ lần đầu tiên hắn Tùy Tiên Đế đến Tây thật đến phóng hắn phụng tiên đế mệnh lệnh mang theo lễ vật đưa cho nàng đó là hắn tùy tiên đế lần đầu đi săn đánh tới một con sừng hiệu cho tới bây giờ cái này sừng hiệu bị nàng làm thành cái còi mang ở trên người Mạo mỹ như tiên huyết mạch là hậu duệ quý tộc địa vị là tương lai long tôn cơ hồ hoàn mỹ nam tử không nói nàng thích nàng mẫu thân đều rất thích thú nàng mẫu thân chính mình đều từng nói nếu không phải chính mình tuổi già đều muốn phế đi nàng phụ hoàng theo đuổi long tôn đáng tiếc hắn một quốc gia thái tử nàng một quốc gia hoàng trưởng nữ, bổn đương môn đang hộ đối, nàng cơ hồ là chờ hắn tới đón cưới nàng, bởi vì này cọc liên hôn hôn sự đối hai nước có lợi, nàng mẫu thân đều cho rằng không có lý do gì có người sẽ tự tuyệt. Nhưng là tới rồi nàng cập kê năm ấy, đột nhiên truyền đến chính là hắn ở quốc nội lập hậu, cưới bổn quốc một nữ tử làm vợ, gần quan được ban lộc. này cung gia nữ tử thật đúng là lợi hại, dựa vào chính mình phụ thân huynh đệ đều là hai đời hoàng đế nể trọng trọng thần, có thể cùng lê tử mặc liên tiếp gặp mặt. Như thế, đem hắn tâm cướp đi. Không nghĩ tới chính mình sẽ có chỗ nào so ra kém cái kêu kêu cung cẩn tịch nữ tử. Nói trở về, nàng cùng cung cẩn tịch, thấy đều không có đã gặp mặt. Cung cẩn tịch trở thành hắn hoàng hậu, đến chết mới thôi, nàng đều ở Tây Thật. Bởi vì khi đó Đông Lăng quốc nội không lớn an ổn, Tây chân nữ hoàng cùng với Tây Thật ủng hộ nàng trở thành tương lai nữ hoàng người, đều không chuẩn nàng đến Đông Lăng, sợ nàng có nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, cung cẩn tịch đã chết. Hồ Thái Hậu lại đối nàng phát ra nhiệt tình thêm mời, mời nàng trở thành tương lai đông lăng hoàng hậu. Nếu cung cẩn tịch đều là cái đã chết người, lại có gì có thể sợ hãi. Cho nên, nàng đối hắn nhất định phải được, không cần nóng nội. Chứ bỏ nàng, sẽ không lại có cái cung cẩn tịch lại đến đoạt hắn. Từ đàn vội vàng đi vào sân, cùng nàng nói, chủ tử, không hảo, nói là Hồ Thái Hậu đột nhiên ở trong cung bệnh nặng, Bị bệnh, Kim Tố Khanh dậy sớm tinh thần run lên, không phải thực tin, nàng cái kia bệnh. Tuy rằng khụ lợi hại, bất quá mỗi ngày uống dược, có thai y lìa nhìn, như thế nào sẽ đột nhiên bệnh nặng. Trong cung truyền đến tin tức không rõ lắm. Nhưng là, thôn gia người, đều tụ tập ở đại đường. Không chỉ như vậy, kinh nội văn võ bà quan, đều bị lan đến. Đừng nhìn thánh thượng đăng cơ lúc sau, nơi trốn thân thủ xử lý triều chính. Nhưng nói đến cùng, này triều cương bên trong, cái nào không có ngoại thích ở chỉ cần hồ thái hậu trên đời, hồ thị ngoại thích đều ở không giống kia cung hoàng hậu. chỉ có như vậy một cái thanh liêm không muốn cung ra cũng trách không được cung hoàng hậu sẽ chết như vậy sớm kim tố khanh nhàn nhạt địa lý sở đương nhiên mà phân tích thánh thượng đâu giờ khắc này nhất yêu cầu hoàng đế ra tới chủ trì đại cục ổn định triều cương nương nương đây là nô tỷ mới vừa được đến tin tức suốt ruột tới nói cho nương nương cứ nghe thánh thượng tối hôm qua cùng thái hậu là đi đến vân linh tảo mộ đi thái hậu tối hôm qua trở về thánh thượng đến đến nay chưa về kim tố khanh nâng mí mắt đem trong tay xúc miệng chung trà phanh ấn ở trên bàn ngươi nói thánh thượng đi vân lĩnh quét hai mộ từ đàn không dám đối với nàng mắt kim tố khanh đầu ngón tay điểm hạ ngực đây là tối hôm qua thượng bổn cung tâm thần không chừng nguyên nhân sao nương nương Buồn cung tối hôm qua cho ngươi đi bắt người bắt được không có kia hoa ra lão thái quân giảo hòa thực tối hôm qua vương hộ pháp mang theo vài người tạo thành cái trận vây khốn bọn họ chủ tớ kết quả nửa đường không biết từ nơi nào sát ra tới cái che mặt hacker Lập tức cứu đi bọn họ hai cái. Bị người nửa đường cướp đi. Vì cái gì tối hôm qua bất hòa buồn cung nói. Nương nương, tối hôm qua ngươi ở trưởng công chúa phủ, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Kim Tố Khanh lăn long lóc hạ giường, bước nhanh liền đi. Từ đàn theo sát ở nàng mặt sau, thấy nàng là xuyên qua cùng tôn phủ liên tiếp thông đạo, trực tiếp đi đến tôn phủ đại viện. Tôn phủ bên trong, lúc này lui tới khách khứa có rất nhiều. Nhưng là, tới người, đi người, đều là hành tung thập phần bí ẩn. đánh cố kiệu từ nhỏ hẻm tiến đến không dám ngồi xe ngựa rời đi im mắng. tôn phủ trước cửa nhất quán bốn đầu đại khí thạch sư bái trận chưa khai cửa chính chỉ khai cửa nách hoặc là cửa sau đại môn chính phía trên treo chính là chữ vàng đại biển viết thừa đức đại tướng quân nay biển vì tiên đế tiên đế ban tặng ban cho là tôn huyền hy tôn như ngọc gia gia phụ thân lúc ấy tiên đế tiên đế có một lần xuất trinh hơi kém bị lưu mũi tên ban chúng là vị này tôn láo tiền bồi cứu hoàng đế một mạng Hơn nữa, vì Hoàng gia đánh thắng trận lớn, đến tuổi già bệnh chết phía trước, đều ở Đông Lăng Biên Cương dẫn quân đóng giữ vì Hoàng gia bảo vệ quốc thổ, cả đời trung thành, đổi lấy gia tộc vinh dự danh hiệu. Tôn gia tổ ấm che chở kéo dài đến bây giờ, là đời thứ tư. Có được trong kinh thành duy nhất tướng quân phủ, con cháu bên trong, có hơn phân nửa đều ở trong quân đội có được chức vị. Còn có một chi, nghe nói cùng Hoàng đế Long Kỵ ám vệ không phân cao thấp tôn gia quân. Chiếu tôn gia loại này phát triển thế. không ai ở trước mặt hoàng thượng thượng tấu đề nghị buộc tội tôn gia vậy quái có thể trách liền quái ở tiên đế tiên đế lúc ấy không nói đến tiên đế tới rồi lê tử mặc đều không có kim tố khanh đối tôn phủ hiểu biết không nhiều lắm chỉ biết hồ thái hậu cùng tôn phủ thân cận thả cực kỳ sủng ái tôn phủ nhị tiểu thư tôn như ngọc trong đại đường một đám tôn gia nhân thần tình tốt mục kim tố khanh đi vào đi khi tôn huyền hy tôn như ngọc phụ thân tôn kinh thường cũng chính là hiện tại tôn phủ đừng ra vẻ mặt nghiêm trọng Tôn kình thương là binh bộ thượng thư, chính nhị phẩm quan, cái này chức quan đối với tôn gia tới nói, là danh xứng với thực, lại là hình cùng dâu rịa. Ở hoàng đế trước mặt, thái phó những cái đó đại học sĩ, mới là có thể hàng năm trực tiếp cùng hoàng đế thảo luận chính sự người. Đặc biệt là lê tử mặc loại này không thích thượng triều hoàng đế. Có thể nói, hắn liền tương như đều so ra kém. Đều là lục bộ thượng thư, bởi vì là quốc cứu thân phận, ở hoàng đế đăng cơ khi bạn quân xuất trinh, điều hành lương thảo có công, lên tới nhất phẩm chức quan. chỉ cần là không thể cùng hoàng đế lúc nào cũng thân cận không thể cùng hoàng đế lúc nào cũng nói chuyện thần tử tương đương là viên chờ chết tử kỳ tôn gia vinh quang vì hoàng đế ban tặng tôn gia suy bại cũng chỉ có thể là bởi vì cùng hoàng đế xa cách tôn gia nguy cơ cảm đã sớm ở tiên đế lúc ấy đã tồn tại cũng may hồ thái hậu đương hoàng hậu sau lại lại đương thái hậu đối bọn họ tôn gia giống như một khắc đem ố rủ giống nhau kim tố khanh đối mặt tôn gia người nói thẳng tôn tướng quân bổn cung cần thiết tiến cung thăm thái hậu bệnh tình việc này thế không dung hoãn. Cha! Tôn Huyền Hy nghe được nàng lời nói, đối tôn kình Thương nói, Nhi thần cho rằng không thể. Nương nương này đi, lấy tên gì nghĩa tiến cung? Hoàng cung chính là có thể ngoại quốc sứ thần tùy ý tiến bảo. huống chi, nương nương cũng không có làm sứ thần tiến vào Đông Lăng. Nếu là nương nương đi, còn không bằng Như Ngọc đi vào dò hỏi. Ai không biết Như Ngọc là Thái Hậu Sùng Nhi? Tôn Như Ngọc nhảy dựng lên, trục đánh ngực. Cha! Đại ca nói rất đúng, ta đi. Nếu là không có hồ Thái hậu, nàng về sau như thế nào cùng tương như kết hôn. Tôn Kình Thương đối bọn họ hai anh em xua xua tay, tỏ vẻ tạm thời đừng nóng nảy, hỏi Kim Tố Khanh, "Nương nương vì sao như thế suốt ruột tiến cung thấy Thái hậu?" Thái hậu cùng bổn cung là cũ thức, là lao bằng hữu. Thái hậu bị bệnh, bổn cung tự nhiên lo lắng muốn vào cung thăm hỏi. Kim Tố Khanh tự nhiên đáp lại. Tôn Kình Thương đối này cũng không quá tin tưởng, trong giọng nói mang theo chút ý vị, "Nương nương, người ta nếu đều là Thái hậu nương nương có giao tình, Hiện giờ xem như ở người cùng thuyền, hà tất lẫn nhau cố kỵ quá nhiều. Có một số việc, nương nương không nói rõ ràng, ta chờ cũng không kế khả thi. Chuyện tới hiện giờ, tế tiêm mày ninh ninh, kim tố khanh nói, tôn tướng quân hay không biết, thái hậu nương nương tối hôm qua là đi đâu nhi? Chỗ nào? Vân lĩnh? Cái này tử, quả nhiên làm ở đây người đều thực khiếp sợ. Ở cái này khiếp sợ sau lưng, là một cổ quỷ dị phong thổi quét với tôn gia đại đường. Cha, không bằng ta tiến cung. Tôn Như Ngọc miệng khô lời khô, đầu lươi liếm miệng nói. Tôn Kình thương vọng nàng liếc mắt một cái, trong cùng trừ bỏ thánh thượng địa bàn, không cần một hai phải chúng ta tiến cung mới biết được. Cha, ngài là nói cô cô. Tôn Như Ngọc nhớ tới tôn cô cô, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, tôn cô cô sẽ cho bọn họ báo tin. Người cô cô như thế nào khả năng tới? Nàng nếu là tới, Vĩnh Thọ Cung không bài trừ có thánh thượng nhãn tuyến, chúng ta tôn phủ bỏ chạy không được căn hệ. Tôn Kình thương nói. mọi người đang nghĩ ngợi tới nếu không thể tiến cung tôn cô cô không thể ra tới báo tin kia còn có cái gì biện pháp kia đầu tôn gia quản gia đi vào tới ở tôn kình thương bên thai nói câu lời nói tôn kình thương nghe xong gật đầu mặt có chút ánh dạng đông bộ dáng đầu tiên là đối kim tố khanh nói nương nương không cần xuất ruột trần thái y y lại đây hắn mới vừa đi xem xong thái hậu định có thể biết được thái hậu tình huống kim tố khanh bỗng nhiên tỉnh nộ này tôn gia là cùng thái y y viện có thông đồng thời thời khắc khắc năm chắc hồ thái hậu mạch máu kia cũng là tuy nói là minh hữu, cũng không thể một chút phòng bị chi tâm đều không có trần thái Ý yề đi vào tôn phủ thấy như thế nhiều người ở đại đường chờ hắn Nghiễm nhiên có chút không cao hứng tôn kình thương giới thiệu nói trừ bỏ ta chính mình trong phủ người tố khanh nương nương mai thái hậu chi tâm bằng hữu, có thể không bố trí phòng vệ trần thái Ý yề nghe hắn như thế nói lòng dạ hơi hơi hòa hoãn nói thái hậu nương nương đột nhiên bệnh nặng thái y viện người ngã ngựa đổ Cố tình thánh thượng chưa hồi cung. Đã phái người thông chi thánh thượng đi. Thái hậu này bệnh thế tới rào rạng, thái y y viện một đám người, đều không biết như thế nào hóa giải. Có lẽ, chỉ có cung đại nhân có biện pháp. Thái hậu bệnh đến như thế lợi hại. Không phải chỉ nói là âm hư hỏa vượng sao. Tôn Huyền Hy cắm vào tới hỏi. Ai, thái hậu này bệnh, chúng ta thái y y viện, dù sao thương lượng tới thương lượng đi, đều định không được thái hậu tên bệnh. Có bao nhiêu nghiêm trọng. Không có bệnh chẳng sao. Là chưa bao giờ gặp qua bệnh. Một hai phải nói gặp qua nói, Trần Thái Y lời nói ở đây, có chút do dự, nhìn tôn kinh thương, thấp giọng cảm giác, có điểm giống bảy năm trước Nguyệt Thất Điện chủ tử lúc ấy. Nguyệt Thất Điện, hoàng đế tầm cung, đồng thời, lúc ấy cung hoàng hậu được sủng ái đang phong tạo cực, được xưng là thật là Nguyệt Thất Điện chủ tử. Tôn phủ trong đại đường, an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Tôn như ngọc buồn bực cực kỳ. Vì cái gì đột nhiên nói lên kia cung hoàng hậu. chẳng lẽ thái hậu bệnh là bởi vì đi cung hoàng hậu lang mộ bị cung hoàng hậu quỷ hồn bám vào người bọn họ tôn gia tập võ trước nay là liền quỷ hồn đều giết không thang người nghe được như vậy sự cũng không nên phản ứng quá độ vọng qua đi phụ huynh bên kia chỉ thấy chính mình huynh trưởng rốt bên hông ngọc hoàng tay cư nhiên hơi hơi mà run rẩy một con mèo nhi đi qua tôn gia đại đường phía trước bậc thang mị mị thuần túy lục đá quý trong mắt ở vinh thọ cung vội đến một đoàn loạn thời điểm hoa tịch nhan chuồn ra cung đi vào đấu có trí ở kinh thành dinh thự Nhìn quanh đỗ phủ nội cảnh, thản nhiên mà phụ khởi tay tới, đỗ thị lang, ngươi cuộc sống này quá đến không tồi, man tiểu tư, buồn cung nhìn thích. Đỗ có chí biết nàng thích xem hoa, cô ý tự mình dọn trương ghế rửa ra tới cho nàng ngồi, nương nương, tiểu tư là ngài ở luân hồi khi gặp được thuyền tới tử. Hoa tịch nhan đương nhiên sẽ không cùng hắn nói quá nhiều về luân hồi sự, kia đều là thiên cơ, quay đầu, vọng đến từ trong trong viện phùng trà cụ đi ra nữ tử, doanh doanh cười nói, ngọc dung, mập lên, chính là có hỉ. Bị gọi là Ngọc Dung nữ tử trên mặt đột nhiên hiện ra thẹn thùng, đối mặt hoa tịch nhan hai đầu gối một quỳ, mang theo hỉ cực mà khóc khóc cấm nói, nương nương, nô tỷ xem như có thể tái kiến ngài Khóc cái gì khóc, người này đều không phải hảo hảo sao. Hoa tịch nhan nhẹ mắng xong đối phương, nhân tiện đỡ đối phương tay làm đối phương lên, ngươi có thai, lên ngồi. Ngọc Dung đứng lên, kiên trì nói, nô tỷ nào có ngồi đạo lý, muốn hầu hạ nương nương. Mấy tháng, hoa tịch nhan ở nàng bên hông thượng mị đem mắt. Hơn ba tháng, không đến bốn tháng. Là nương nương mắt sắc như thần, không ai xem ra tới. Ngọc Dung nhẹ giọng nói, quay đầu, thấy nàng có chút xuất thần bộ dáng, đột nhiên mũi lại đau xót, nương nương có phải hay không nhớ tới năm đó hoài thái tử lúc. Nô tỉ cũng có rất nhiều năm không thấy đến thái tử. Nghe nói hiện giờ điện hạ lớn lên cùng thánh thượng cơ hồ là một cái dạng, không biết nương nương nhìn thấy điện hạ không có. Thấy, là gặp được đi. Hoa tịch nhan có quắp mà bưng lên nàng khen ngược trà uống một ngụm. 7 năm qua đi, con trai của nàng bị hắn giáo thành cùng hắn cơ hồ một cái dạng. Nàng này đương nương đều không lời nào để nói. Chắc không được nàng nhìn thấy kia tiểu thái tử ánh mắt đầu tiên liền giác thương tiếc. Nguyên lai không ngừng bởi vì mẫu tử liên tâm mà là bởi vì cùng hắn rất giống. Chỉ là tiểu hài tử cùng hắn kia phó khắc nghiệt bộ dáng giống không phải quá đáng thương sao. Nương nương nhìn thấy điện hạ, cũng nhìn thấy thánh thượng. Ngọc Dung truy vấn. Hoa tịch nhan khụ khụ hai tiếng giọng nói. cũng là. Nương nương ở Vĩnh Ninh Điện, Vĩnh Ninh Điện là thánh thượng làm công địa phương, như thế nào hội kiến không đến. Hai nghe thuê tử tin tức lạc đơn vị, đố có trí cùng nàng lộ ra, nương nương hiện giờ là thánh thượng khâm điểm ngự tiền thượng thư, còn nhớ rõ không? Vị kia nhan thượng thư. Người phía trước nghe nói còn khí đến nghiến răng nghiến lợi, mắng vì hồ ly tinh. Ngọc Dung đầy mặt mồ hôi tích, lại phải quỳ xuống, nương nương thứ tội. Nô tỳ không biết. Không, nô tỳ sớm nên biết đến, lấy nương nương trí tuệ. Như thế nào khả năng làm này, nàng nữ tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mau đứng lên. Hoa Tịch Nhan chỉ phải lại mắng thanh, bổn cung lại không thích bị chuyên sủng. Nếu bổn cung thật sự đi rồi, hắn lại cưới, bổn cung cũng sẽ không ngăn hắn, bổn cung lại không phải cái tư tưởng sơ cứng phụ nhân. Bất quá, bổn cung nếu đã trở lại, hắn nếu là có cái này ý tưởng, bổn cung tự nhiên muốn nước lượng ước lượng. Khác hai người nghe xong nàng này quanh co lòng vòng nói, im lặng mà vì lê tử mặc ở cái chán câu đem hãn. nương nương như thế nào ra cung thánh thượng chính là cảm kích ngọc dung nhẹ giọng hỏi nha đầu này từ nhỏ bồi nàng trường đến đại đương nhân gia thế tử đều không quên giống lúc ấy giống nhau khẩn trương nàng trình độ mười phần giống nàng lão mụ tử hoa tịch nhan chừng nàng mắt ngươi cùng ta như thế lâu chẳng lẽ sẽ không biết ta bình thường như thế nào ra cung ngọc dung tỉnh nộ, nhẹ nhàng mà che miệng lại nở nụ cười cái kia nha hoàn nương nương tân nha hoàn là kêu lục thúy đi nô tỳ nên sớm một chút nói cho nàng nói cho nàng tùy nương nương về sau, phải nhớ đến lá gan luyện lớn hơn một chút, đặc biệt là giúp nương nương ở trong cung trong phủ đương thế thân thời điểm. Sau đó, nếu thánh thượng tới, hoặc là cung đại nhân tới, muốn bay nhanh chạy, trốn rất xa liền rất xa. Bởi vì sẽ bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Lời này nói được hoa tịch nhan xương suốt, nàng đảo thật là đã quên nói cho Lục Thúy kia nha đầu, gặp được kia hai người cần thiết chạy, bằng không tuyệt đối lòi. Bất quá Lục Thúy lại không giống Ngọc Dung, một chút võ công đều không có, có thể chạy trốn rất sao? Vốn dĩ ra cung giải sầu tâm tình lập tức buồn bực. Đỗ có trí từ buồng trong cầm sách vợ tử đi ra, đưa cho hoa tịch nhan xem xét. Hoa tịch nhan thấy vợ bên trong, cẩn thận mà bày ra hồ thái hổ mỗi ngày đều gặp qua cái gì người. Vĩnh thọ cung cũng có thánh thượng nhan tuyến. Vi thần dứt khoát tử kêu nhãn tuyến mua tình báo. Đỗ có chí một ngữ hai ý nghĩa. Sáng sớm buồn cung ẩn vào đi khi, ngươi đuổi rồi nhãn tuyến không có. Hoa tịch nhan thuận miệng hỏi. Đuổi rồi. Liền không biết thánh thượng có thể hay không đem ám vệ đều còn đâu nương nương bên người. Ta nếu là ở trong cung, ở hắn dưới mỹ mắt, lại phải ám vệ, không phải bóc chính hắn đế sao. Hoa tịch nhan đem vợ lần qua lộn lại, tôn như ngọc tiến cung số lần tính nhiều, nhưng là, trừ bỏ tôn như ngọc, mặt khác tôn ra người, nhưng thật ra không có bị hồ thái hậu đặc biệt tiếp kiến. Nương nương là hoài nghi tôn ra người sao. Đố có chí lưu ý nàng xem vợ biểu tình. ngươi cho rằng tôn ra người có khả năng tạo phản sao. cái này thân khó mà nói. Đỗ có chi đem lời nói cẩn thận. Tôn gia người không thể nói không có cái này tạo phản năng lực. Nhưng là tôn gia người đã có năng lực này nhiều như vậy năm lại không có tạo phản, chỉ có thể thuyết minh tôn gia người kiêng kỵ không có đại nghĩa tạo phản nói sẽ bị thiên hạ bá tánh bài xích. Mặc dù đăng cơ đế vị cũng khó giữ được. Hồ Thái Hậu cùng tôn gia người cấu kết, nếu không phải vì nàng tự thân muốn làm đế hoàng nói, chỉ sợ này sau lưng còn có ẩn tình. Người này tuy có chút miệng lưỡi chân chu. có chút ái chơi tiểu thông minh, lại cũng là hiếm có phúc hát nhân tài. Hoa tịch nhan bang hợp nhau vợ, cất vào trong lòng ngực, Ngươi này vợ mượn ta nghiên cứu nghiên cứu. Như ngươi theo như lời, ngươi cấp bổn cung lạc lực mà tìm. Hiện giờ hồ thái hậu bệnh nặng, vì một viên đá đảo loạn một hồ hồ nước, bổn cung không tin những cái đó cá tôn không nhảy ra. Ngươi cấp bổn cung bắt được cái kia đại. Đỗ có trí nghe xong nàng lời này, chỉ phải mặt hãn, cười khổ, nương nương, ngài đây là muốn đem thần đầu gốc ép khô có phải hay không? Nương nương. Tuy rằng bị thiên chú phản vệ người sẽ xuất hiện cái này chú ấn, nhưng cái này chú ấn, chỉ có tham dự giả, thí dụ như nương nương ngài mới có thể thấy. Nói nữa, thần cũng không có khả năng đem khả năng hại nương nương người một đám lột sạch sạch sẽ quần áo kiểm tra. Hoa tịch nhan nghe hắn lời này nhướng mày, như thế nói, biết hồ thái hậu xuất hiện chú ấn, chỉ có nàng cùng những cái đó hạ chú người. Mà ở chàng tôn cô cô khả năng còn xem đến không quá minh bạch, lấy tôn cô cô thấy thái hậu hộp máu sau có chút mê mang biểu tình tới xem. Nương nương, nương nương quý vì một quốc gia hoàng hậu, tùy tiện một cái bình thường bá tánh có thể nào cấp nương nương hạ thiên chú. Đỗ có chi nói. Mắt hạnh mị vài cái. Đỗ có chi đi theo nàng phía sau, thấy nàng sốt ruột hồi cùng khẳng định là lo lắng ai. Hoa tịch nhan ngồi hắn xe ngựa hồi cung khi, đối hắn nói, vòng cái cong, ở có thể thấy cung phủ địa phương dừng xe là được, không cần dựa thân cận quá. Xe ngựa như vậy vòng tới rồi cung phủ phụ cận. Hoa tịch nhan xa xa vọng qua đi. Vẫn là cái kia nàng khi còn nhỏ cùng huynh đệ một khối chơi hèm nhỏ, không có biến cung phủ đại môn, thanh liêm đến liền chỉ chấn môn thạch sư đều không có bãi, thoạt nhìn cùng bình thường dân trạch không có khác nhau. Đỗ có trí ở bên cạnh nhẹ giọng nói, nương nương nhà mẹ đẻ, là thần gặp qua nhất tiết kiệm biệt thự. Hoa tịch nhan vọng đến cung phủ tường viện, nghĩ đến mỗi năm thời tiết này, mẫu thân đều sẽ đem thư phòng thư lấy ra tới phơi. Hôm nay muốn trời mưa, không biết mẫu thân có thể hay không ra tới phơi thư. Mẫu thân hiện giờ bộ dáng. Nàng ngày ấy cùng nhi tử ở trà lâu gặp qua. Nhìn ra được tới, huynh trưởng đem mâu thân chiếu cô thực hảo, không đủ để làm nàng lo lắng. Ngược lại là nàng cha, cung thái sử. Sớm biết rằng nàng sẽ hỏi việc này, đỗ có chí lại tiểu tâm bất quá ngự khí, nương nương qua đời lúc ấy không lâu. Cung thái sử bị thánh thượng cách trước, nói là phát đến biên cương nhưng dù sao cũng là quốc trượng, nói vậy thánh thượng sau lại có khác suy xét. Vệ chi, sợ quấy nhiều đến thánh thượng, thần đến nay cũng không dám tra tìm cung thái sử rơi xuống. trở về đi, hoa tịch nhan buông màn xe. nếu nàng cha là ở trong tay hắn, nàng lập tức hỏi hắn là được. nói vậy tối hôm qua hắn là phát hiện cái gì manh mối, mới có thể một đêm trưa về hoàng cung, nói không chừng là tìm nàng cha đi. không chung, rõ ràng sáng lên, lại là ngày nắng hạ khởi một trận vũ tới. lê tử mặc nghe nóc nhà gạch ngói thượng lạch cạch lạch cạch giống đánh mưa đá tiếng mưa rơi, như là như ở trong ngọng mới tỉnh. hắn đây là ở chỗ này ngồi có một đêm. Đối mặt trước mắt cái này trung niên nam tử, tựa như là một giấc mộng cảm giác. Trung niên nam tử xúc trong dâu, dung nhan có chút không tu, làn da thô giáp, quần áo khổ dịch quần áo, tay chân không mang còng tay, lại cũng cùng khổ dịch không có gì khác biệt. Mỗi ngày ở chỗ này, lên núi luôn tuổi, hoạt động phạm vi chỉ giới hạn trong này phiến tiểu lâm tử. Như vậy kham khổ giống như ngồi tù nhật tử, cùng trung niên nam tử năm đó làm quan hưởng thụ bá tánh triều bãi nhật tử, khác nhau như trời với đất, không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. nhưng là ở lê tử mặc trong mắt hắn cái này bị hắn phạt xong xuôi khổ dịch quốc trượng, đối này loại sinh hoạt lại là giống như thực thích ứng hoàng văn trên mặt không thấy nửa tựa ưu sầu hai chỉ mắt tinh thần nhấp nháy cung thái sử vẫn như cũ không có bất luận cái gì lời nói cùng chấm nói sao hoàng văn nuốt nuốt nước miếng tay vuốt hệ ở bên hông khăn tay lấy cung ra người đọc hữu không nhanh không chậm âm điệu nói thánh thượng nên trở về cung đi đến thượng triều canh giờ chấm đang hỏi ngươi lời nói đâu hỏi ngươi một đêm nói phẫn nộ Làm hắn tay ở thô lậu bản gỗ thượng chụp hạ. Nhưng chiêu này đối với cung gia người là vô dụng. Cung gia người liền cái này tính tình, trung thành và tận tâm, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Có đôi khi làm hoàng đế cũng không thể nơi hà. Lê Tử Mặc Bình phục khẩu khí, vọng đến cửa phòng khẩu đứng kia mạt bóng dáng, là có nghĩ tới làm nhi tử tiến vào khuyên bảo phụ thân. Nhưng là, nếu chiêu này có thể thành, bảy năm phía trước sớm làm gì? Hoàng Văn Đảo có điểm sợ mặt rồng tức điên thân mình, nói. Thần thật không có lời nói có thể cùng thánh thượng nói. Có thể nói nói, 7 năm trước, đều cùng thánh thượng thẳng thán. Là thần tội lỗi, không có thể trị hảo nữ nhi, không có thể trị hảo thánh thượng hoàng hậu. Người đến đến nay đều cho rằng cẩn tịch là bệnh chết sao. Thần cùng Thái y hiệ viện chúng Thái y hiệ, thật sự nhìn không ra, nương nương trừ bỏ bị bệnh cấp tính đoạt đi sinh mệnh, có thể có cái khác nguyên nhân. Mặc mâu hơi kẹp, xem kỳ hắn, biết chấm vì cái gì khi cách 7 năm đột nhiên mới đến tìm người sao. Vì cái gì? trâm tối hôm qua thượng cùng cung khanh đi vào hoàng hậu lăng mộ kết quả trâm phát hiện không ngừng hẳn là chỉ có trâm có thể mở ra ngọc môn bị người khai quá quan tài đồng dạng bị người động quá hoàng văn thấp đầu nâng lên như là giống nhau giật mình thánh thượng ý tứ là hoàng hậu lăng mộ bị người trộm sao trâm cũng tưởng không rõ chỉ có trâm có thể xuất nhập địa phương cái gì người cư nhiên có thể ra vào tự nhiên nghe được lời này cung ra hai cha con người tựa hồ thân thể đều giống nhau có chút cứng đờ sau một lúc lâu Hoàng Văn nói, Thánh Thượng, thần vẫn luôn ở cái này địa phương, có Thánh Thượng người nhìn, không có khả năng đi đến bất luận cái gì địa phương đi. Thần cũng tưởng không rõ, vì cái gì Thánh Thượng tìm thần tới hỏi cái này vấn đề. Lê Tử Mặc nhìn hắn một lát, thấy trên mặt hắn nói lời này khi thật sự không có một tia nói dối dấu vết. Kỳ quái, là chính mình nơi nào sai rồi. Rõ ràng, cho rằng người này hẳn là biết chút cái gì. Nhưng là, lại không hợp lo dịp. Tương như nhìn bị vũ tẩy quá trời xanh. Thấy một cái ám vệ bỗng nhiên từ trong rừng nhảy ra tới, đi đến trước mặt hắn, chắp tay, cung đại nhân, thỉnh nói cho thánh thượng, trong cung đã xảy ra chuyện, khả năng thánh thượng cần thiết mang cung đại nhân lập tức trở về một chuyến. Cái gì sự? Thái hậu bệnh nặng, thái y đi viện bó tay không biện pháp, đều đang đợi cung đại nhân. Lời nói, đồng thời chuyển vào phòng nội. Trong phòng hai người đều là cả kinh. Thái hậu bệnh nặng, Hoàng Văn niệm lời này, tao mày. Đảo qua Hoàng Văn liếc mắt một cái, lê tử mặc đi ra nhà gỗ. đối tượng như cùng ám vệ nói tức khắc hồi cung đi xem thái hậu hoàng văn chỉ nghe ngoài phòng xe ngựa thanh âm một trận bay vọt qua đi sẽ không nhi hắn này phòng nhỏ nội khôi phục tịch liêu đứng dậy hắn cầm đem rượu chuẩn bị đi đốn tuổi không biết là thân thể đột nhiên nơi nào không được tay vô lực mà rũ xuống dưới trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm hay là thật không phải bệnh chết đỗ có chi đưa hoa tịch nhan trở lại trong cung hoa tịch nhan làm hắn đứng ở vĩnh ninh điện ngoại không cần lại tiến vào nói canh giờ không sai biệt lắm hắn cũng muốn đã trở lại. Ngươi lại tiến vào, sẽ có nguy hiểm. Kia cũng là Thần giúp nương nương che giấu như thế nhiều năm, nếu bị thánh thượng biết được, thánh thượng không chém thần đầu mới là lạ. Đỗ Có Chí mặt mặt hãn. Về sau cái gì địa phương, cái gì nhật tử gặp mặt, bổn cung lại nói cho ngươi. Thần tuân chỉ. Đỗ Có Chí hành xong lễ, hơi có chút lo lắng hồi nàng, nương nương trở về, nếu là thánh thượng hoài nghi khởi nương nương. Hắn nếu thật là phát hiện, bổn cung thiếu phiền toái đi giải thích. Tuy là nói như vậy, hoa tịch nhan trong lòng thật thấp thỏm, hắn phát hiện cũng hảo, không phát hiện cũng hảo, bản thân, nàng khôi phục cùng cẩn tịch ký ức bộ phận, nàng trong cơ thể cùng cẩn tịch trở về bảy hồn sáu phách, bảy năm không gặp, đối mặt hắn, như thế nào không xấu hổ. Bảy năm đi qua, nàng đã trải qua một lần luân hồi, vẫn là không có tìm đối tượng, lại nói tiếp, không làm thất vọng hắn. Đương nhiên, hắn cũng không làm thất vọng nàng, không phải không có lại lập hậu sao. Nhưng hồi lâu không thấy, nói một câu cái gì hảo. ngươi quá đến hảo sao hắn có thể hay không nghe xong đem nàng bóp chết xúc động đều có Chầm rãi ở trong dũng đạo đi tới một mặt dạo bước trầm tư vĩnh thọ cung kia đầu vẫn là vội thành một đoàn chỉ nghe có người tới báo nói thánh thượng đã trở lại mọi người luôn cuống tay chân nàng đột nhiên hoài quỷ dị tâm tư muốn nhìn một chút hắn nếu chính mắt thấy hồ thái hậu bộ dáng này sẽ có cái gì ý tưởng kia rốt cuộc là hắn thân mẫu chật hóa thân vì một cái tiểu thái giám tàng nhập rối ren trong đám người đầu thánh thượng ngự giá sất phong vân tới khi giống quát lên cổ gió xoáy mọi người đứng ở đường đi hai bên trên mặt sinh sôi bị này cổ gió xoáy thổi mạnh xe ngựa dừng lại khi một loạt thái y ỉa viện thái y ỉa đều ở ngự giá trước quý xuống trước hết mời tội lại nói đều nô hoàng vạn thuế thần chờ vô năng thỉnh thánh thượng thứ tội lê tử mặc dẫm lên ghế nhỏ xuống dưới nhìn dưới chân quỳ đến rầm rạp đầu người nếu nói không khí lúc này thật ngược lại bị khí chứ giữa một đám phế vật chỉ chính là trước mắt loại này Thời khác mấu chốt, một cái đều không để dùng, hơn nữa đều còn trước hết nghĩ chính mình bệnh Vương Thái Y kìa, Thái Hậu như thế nào? Ngươi không phải thường xuyên cho Thái Hậu xem bệnh sao? Thái Hậu này bệnh lý ứng ngươi nhất rõ ràng. Điểm cái Thái Y thì hỏi trước hỏi. Vương Thái Y thì chấn hưng mà đứng ra, cẩn trọng đáp lời. Thánh thượng, Thái Hậu lần này bệnh bất đồng di vãng, thế tới rào dạn, phản phất là chúng ta. Hoa tịch nhan đứng ở trong đám người đầu, hơi co lại hạ miệng, ai, này Thái Y thì có tiến bộ. Trước kia nàng chết thời điểm, chúng ta này từ không từ Thái Y thì trong miệng phát minh đâu. Chúng ta. Này trong cung ai nguyện rủa Thái Hậu. Mặt rồng nhẹ nhàng hỏi lại một tiếng. Vương Thái Y thì mặc dù biết, cũng nào dám tùy tiện chỉ người, chỉ phải lui một bước nói, thần, thần không biết. Đế Hoàng nghiêm khắc con ngươi đảo qua Vương Thái Y trên đỉnh đầu, ngươi đương nhiên không biết, đầu của ngươi cùng kia chu nhị khang giống nhau, đều là dùng thảo trang. Đọc như vậy nhiều năm ý dì thư, dám nói ra chúng ta hai chữ. Vương thái y bò ngã trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, hối hận không thôi, thần, thần hổ thẹn. Mặt rồng cọ qua vương thái y bên người, vừa muốn để chân bước vào thái hậu tầm cung. Đột nhiên một cái đốn bước, làm mọi người nhắc tới cổ họng. Hoa tịch nhan nhịn xuống ngâng lên tay háo chắn mặt động tác, hắn ánh mắt, đảo qua nàng Tả hữu trước sau. Nếu không phải trong viện binh hoang mã loạn thanh âm thúc giục hắn, nàng tin tưởng, hắn mắt sẽ thẳng đến đem nàng nắm ra tới mới thôi. Đi vào hồ thái hậu trong viện. Một đám thai giám cung nữ lại là đều đồng thời quỳ, hỏi là ai trước phát hiện Thái Hậu bệnh nặng, có người đáp là Tôn Cô Cô. Nhưng Tôn Cô Cô một khối bị bệnh, đầy đầu máu tươi bị bố bao, suy yếu thân mình bị hai cái cung nữ giá, đi vào thánh thượng trước mặt, quỳ xuống, hưa xuyễn, nô tỳ khấu kiến thánh thượng. Thái Hậu chuyện như thế nào? Tôn Cô Cô nơi nào đáp ra tới? Có thể nói là cung hoàng hậu từ trong quan tài bỏ ra tới tới rồi hồ Thái Hậu trong phòng sao Nói. Chẳng phải biến thành hồ thái hậu chính mình có tật giật mình, bằng không như thế nào sẽ bị cung hoàng hậu dọa bị bệnh. Thánh thượng đã sớm đối này có điều lòng nghi ngờ. Hồi, hồi thánh thượng, thái hậu vốn là thân thể không được tốt, tối hôm qua bị bệnh kinh phong, hôm nay bệnh tăng thêm. Nhưng thái y y như thế nào nói thái hậu là chúng ta. Cái kia nói hồ thái hậu chúng ta vương thái y y như cũ ở cửa quỷ không dám động. Tôn cô cô môi trắng bệnh, thái hậu, thái hậu như thế nào khả năng chúng ta đâu. thái hậu nương nương xưa nay là trong cung nhất nhân tâm một cái chủ tử ai có thể nguyền rủa thái hậu ngươi nói rất đúng chân cũng là như thế tưởng mặt rồng này một câu phát ra tiếng càng không có người dám nói thái hậu là chúng ta tương như tiếp nhận thái y nghỉa viện dược đồng đề tới hòng thuốc theo sát hoàng đế đi vào hồ thái hậu phòng ngủ đi vào bên trong thấy hồ thái hậu bị hai giường chăn tử đệ nặng thân hai mắt nhắm nghiền, đã là không có ý thức khoe miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi tới vân mi nhàn nhạt nhắc lại phất tay. Tương Như trên trước, cấp hồ thái hậu bắt mạch. Hoa Tịch nhan thuận đường ở phía sau nhón mũi chân tham, không biết lấy nàng ca bản lĩnh, có thể hay không nhìn ra hồ thái hậu là đã chịu thiên chú phản phệ. Dời lát, Tương Như buông lòng ra bắt mạch tay, đáp lời: "Hồi thánh thượng, thái hậu này bệnh, thần e sợ cho là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp." Mặc Mâu tùy theo chặt lại: "Cái gì bệnh?" Tương Như chậm rãi đáp: "Thái hậu này bệnh, cùng 7 năm trước cung hoàng hậu bệnh, tương tự." Lời này vừa nói ra, Trong phòng sở hưu thái y ý ý mặt lộ vẻ kinh ngạc. 7 năm trước, hoàng hậu bệnh thời điểm, tương như cũng không ở trong cung, như thế nào biết được. Thần lật qua nghiên cứu quá hoàng hậu bệnh án, thái hậu cùng cung hoàng hậu giống nhau, đều là trong cơ thể huyết mạch đều hủy, huyết không thể tụ, bảy khổng đổ máu. Nhưng mà, trên đời không có cái loại này độc dược có thể làm được huyết mạch đều hủy. Đối với cái này miêu tả sinh động đáp án, tựa hồ lê tử mặc cũng sớm có điều nghe, nói thanh, là thiên chú sao Hoa tịch nhan nội tâm nơi nào đó bị chấn hạn, xem ra chính mình là xem nhẹ hắn cùng nàng ca năng lực. Bất quá cũng chính khả năng bọn họ đoán ra nàng là chết vào thiên chú, cho nên biết xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, cho nên biết có khả năng cả đời đều tìm không thấy giết hại nàng hung thủ, chỉ có thể ngược lại toàn tâm toàn ý giữ được nàng lưu lại tiểu thái tử. Trong phòng những người khác, một ít lao thai y cũng là có nghe nói qua thiên chú là chuyện như thế nào, đều có vẻ thập phần khiếp sợ. trong cung liên tiếp phát sinh bị thiên chú hại chết hoàng hậu cùng thái hậu này ý vị cái gì trâm nhớ rõ hoàng hậu năm đó qua đời hết sức trâm tưởng cùng hoàng hậu nói điểm lời nói cung thái sử dùng biện pháp làm hoàng hậu mở miệng cung khanh có thể làm được sao trâm có chuyện muốn hỏi một chút thái hậu thần lãnh chỉ hành xong lễ tương như lấy ra châm hộp rút ra tam chi ngân trâm phân biệt trách nhập hồ thái hậu ấn đường nghe cùng chăm sẽ qua một lát hồ thái hậu mở bừng mắt chử mơ mơ hồ hồ mà nhìn đứng ở chính mình trên đỉnh đầu mặt rồng khụ thánh thánh thượng hắn cúi đầu để hôn mê hồ thái hậu có thể nghe do hắn nói chấm biết thái hậu không thể so hoàng hậu thái hậu có thể nói cho chấm là ai ngờ hại thái hậu chấm sẽ cho thái hậu báo thủ hồ thái hậu hai chỉ trong mắt chấm dãi hoạt động giống kim đồng hồ giống nhau ở hắn dung nhan thượng xem một vòng kết quả cho nàng tạo thành chính là loại ảo giác dường như cảnh tượng tiên đế chỉ là hơi chút do dự hắn nói ân Là chữ ấm. Tiên đế, ai ra biết sai rồi. Nói xong lời này, hồ thái hậu hai mục một bế, đôi tay rũ đi xuống. Tương như trên trước bắt mạch, tiếp mà khoanh tay, thỉnh thánh thượng nén bi thương. Đồng thời gian, phòng trong ngoài phòng tất cả mọi người phục bái trên mặt đất, nước nở thanh, tràn ngập ở bên trong ngoại. Hoa tịch nhan đứng ở mặt sau, muốn nhìn thanh hắn mặt, nhưng là, khoảng cách qua xa, nàng chỉ có thể nhìn mơ hồ, mơ hồ đến chỉ có thể mơ hồ phân rõ hắn miệng hình. Lấy nàng đối hắn hiểu biết. hắn môi tựa hồ muốn nói sớm biết như thế hả tất lúc trước ngực trận dùng mình hoa tịch nhan biết nên chạy nhưng hắn là hoàng thượng tất nhiên phải đợi hắn đi trước nàng mới có cơ hội chạy hắn đi ra khỏi phòng khi bước chân lại là mại thật sự chậm mọi người cho rằng hắn là bởi vì hồ thái hậu qua đời tâm tình bi thống chỉ có nàng phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn ở phòng trong khắp nơi nhìn quét tương như đi theo hắn phía sau năm lần bảy lượt dừng bước cũng là lược cảm nghi vấn thánh thượng hồi vĩnh minh điện rốt cuộc hạ quyết tâm bước chân đi bay nhanh nhìn hắn nhanh như trước mà chạy hoa tịch nhan chạy nhanh nhảy dựng lên chạy ra muôn khi hơi kém cùng một cái dược đồng sóng vai tế đến trên cửa tiếp theo ở quen thuộc trong dũng đạo liều mạng mà chạy chạy đến vinh minh điện thấy cửa nách cư nhiên đóng không dám đi cửa chính đành phải phiên tường viện lục thúy ở trong phòng bởi vì lần đầu tiên làm bộ nàng thập phần sợ lòi ngồi ở phòng trong một cử động nhỏ cũng không dám liêu cô cô tiến vào thăm nàng khi Nàng dứt khoát nằm tới rồi trên giường nói chính mình tối hôm qua giấc ngủ không đủ, thân thể mệt nhọc, muốn ngủ. Loại này cách nói, giống nhau là gạt được người. Chỉ tiếc, này Liễu cô cô bởi vì có hoàng mệnh trong người, thập phần lo lắng nàng thân mình có nửa điểm sai lầm. Muốn đi thỉnh Thái Y cho nàng nhìn một cái thân thể, chính là Thái Y ở viện bởi vì hồ Thái Hậu đã là vội đạt được không gia nhân thủ. Vừa vặn nghe nói thánh thượng đã trở lại, liêu cô cô vội vàng đi ra ngoài, muốn cùng hoàng đế bẩm báo. hoa tịch nhan lật qua tường viện dán vách tường đi rồi một lát không thấy có người theo dõi hoan khẩu khí rục vọt vào phòng trong cùng lục thúy đổi về tới khi chỉ nghe nàng trụ tiểu viện cửa kia đầu có động tĩnh nhan thượng thư bị bệnh đúng vậy từ buổi sáng thân mình liền nói không lớn nhanh nhẹn nô tỳ lo lắng cô nương có phải hay không nhiễm phong hàn long bảo bóng dáng vào tiểu viện nhìn quanh trong viện thấy một thân cây manh mọc ra thân mầm lương bạc khắc sâu khỏe môi gợi lên một mặt tiểu lộ cung liêu cô cô đẩy cửa ra phía trước Hô câu, cô nương, thánh thượng tới thăm ngài. Môn mở ra, nhìn thấy lục thúy đứng ở bình phong bên ngoài, liếu cô cô gì một tiếng, sang sớm thượng đều không thấy ngươi, ngươi chủ tử nói phái ngươi đi làm việc, ngươi khi nào trở về. Lục thúy hành lễ, nói, vừa trở về không lâu, thấy cô cô không ở. Nói xong, đầu thật cẩn thận nâng lên, nhìn hạ tiến vào long bảo, lập tức lại rũ xuống dưới. Vòng qua bình phong, đi đến nàng trước giường, thấy nàng thân mình giấu ở màn lụa bên trong. Vì thế ngồi vào mép giường một trường trên ghế, nói, nhan thượng thường, có phải hay không tối hôm qua thượng ở hội đèn lồng ăn quá nhiều đồ vật cùng ngươi nhi tử giống nhau bỏ ăn, tới, vươn tay làm chấm nhìn một cái. Dựa. Hắn cho rằng nàng là nàng nhi tử sao. Quay đầu, cách màn luồng đột nhiên đối thượng hắn cặp kia con ngươi, con ngươi quang lúc này giống đem hỏa, muốn đem nàng thiêu dường như, làm nàng quanh thân giống chứ hỏa. sáu chín một nhà bốn người. Thánh thượng, thần, cái kia thiếp tử thiếu chút nữa phun ra. Thân mình không quá đáng ngại, nghỉ ngơi liền có thể. Nhan Thượng Thư nói như thế là không tin chấm. Nàng bảy hồn sáu phách ký ức đều trở về, có hiện đại luân hồi, nhưng là trở về ký ức, trong cơ thể mạch đã không giống phía trước mạch, sẽ bị hắn lấy ra tới. Nghĩ đến lúc trước không trở về đều làm nàng ca sinh nghi, nàng là choáng váng mới cho hắn sở mạch. Buồn bực chính là chính mình, dối dám gì? Trực tiếp xúc lên chân nói cho hắn, ta là ai? Dù sao, từ ký ức trở về... nàng trong cơ thể dịch dung đan có thể từ nàng chính mình thao túng tưởng biến thành gì chính là gì Xúc lên chăn tay lại là trực tiếp nhấc lên chăn đắp lên đầu mình thánh thượng thần thần giấc ngủ không đủ tính một lát chỉ nghe hắn đạm bạc thanh âm nói nếu nhan thượng thư kiên trì mình thấy chấm có chính vụ có vội nhan thượng thư tinh thần hảo chút lại đến tìm chấm đi nghe được hắn lời này nàng lập tức đem chăn xúc xuống dưới ngồi dậy vừa thấy màn lụa đối diện mép giường, trống trơn chỉ còn một phen trống chân ghế dựa Hắn đi rồi. Liêu cô cô theo sát chủ tử đi ra môn, đột nhiên phát hiện mặt rồng tham hoa tịch nhan lúc sau, tâm tình vui sướng không ít bộ dáng. nay lệnh nàng ngược lại có điểm mơ hồ, hỏi, thánh thượng, muốn hay không thỉnh cái thái ý cấp nhan cô nương bắt mạch. Ngươi mới vừa không nghe nói sao. Chẳng phải cho nàng bắt mạch nàng cũng không chịu. Người nào đó nói lời này điều nhi có điểm giống cả lơ phất phơ, thổi gió lạnh dường như. Này, liêu cô cô hồ đồ, hoa tịch nhan cự tuyệt không phải nên lệnh mặt rồng không cao hứng. Như thế nào mặt rồng giống như càng cao hứng. Rốt cuộc là quan tâm nàng, Ngưng bước. Chấm âm, nếu là nàng trong phòng nha hoàn nhắc tới nói yêu cầu thỉnh thai y thì hề, lập tức tới nói cho chấm. Liêu cô cô hành lễ, nô tỳ tuân chỉ. Vĩnh Minh điện, tương như cùng mấy cái đại thần, vì nội các mấy cái sinh viên, toàn bộ ở nhận được cấp triệu lúc sau tụ tập tới rồi nơi này. Hồ Thái hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đối triều đình tới nói, tuyệt đối thuộc về cái đại sự. Trương Minh tiên là có nghe nói một ít nói tin tức. Nhỏ giọng hỏi tương như, cung đại nhân, cứ nghe thái hậu bệnh cuối cùng là ngài chẩn đoán chính xác, nói là thái hậu nương nương là chúng thiên chú qua đời. Có phải hay không thiên chú, tại hạ không dám khẳng định. Tương như cẩn thận đáp lại, có quan hệ thiên chú ghi lại có thể thấy ở sách sử, nhưng mà, đã có rất nhiều năm không ai gặp qua, tại hạ cũng không có chính mắt gặp qua, không thể tùy ý hạ cái này kết luận. Khoe mắt quét quét tương như kia phó thanh lánh mặt dài, chứng minh tiên tưởng, nhớ rõ mới vừa còn có người nói. nói cung hoàng hậu giống nhau là trung thiên chú chết này tương như cư nhiên một chút đều không dao động rốt cuộc này cung ra người nên cứ gọi làm liêm khiết vẫn là gọi là vô tình quay đầu lại tiếp thượng đối phương nói cung đại nhân ngài lời này là không sai muốn chân chính xác định có phải hay không thiên chú trừ phi tìm được thi pháp tương quan chứng cứ đem tội phạm bắt lại làm này thú nhận gây án sự thật nhưng là thái hậu ngãi tôn quý chi thân có ai dám nguyền rủa thái hậu đâu tương như đối này nhẹ nhàng khụ thanh giọng nói trương đại nhân không trách tại hạ nhắc nhở ngài một câu nói thái hậu nương nương chúng ta vương thái y ỉa còn ở vĩnh thọ cùng cửa quỳ có vương thái y ỉa vết xe đổ tại hạ tuyệt đối không có cái này là gan dám ở thánh thượng trước mặt nói thái hậu là chúng ta. thiên chú bất quá là thánh thượng chính minh nghiệm đến nôi nói thái hậu đến chính là thiên chú lời này thánh thượng chính mình cũng tuyệt đối không có thừa nhận quá trương minh tiên nghe vậy hai mắt chừng bỗng nhiên dừng thanh âm nói thiên chú là vật gì có tính không là chúng ta một loại khó mà nói Nhưng là, hoàng thượng này cử là biểu lộ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chẳng sợ lê tử mặc chính mình bản nhân, đều cho rằng thiên chú khả năng tính lớn nhất. Cảm tạ cung đại nhân nhắc nhở. Trương Minh tiên chắp tay tạ nói, thiếu chút nữa muốn ở hoàng đế đi vào lúc sau đúc thành đại sai. Thương như tiểu tâm trở về lễ, trương thái phó khách khí. Qua một lát, lê tử mặc đi đến, vài vị đại thần cúi đầu. Nhẹ nhàng phất quá long bảo, xoay người ngồi vào trên long ỷ than, chư vị ái khanh. ngươi chờ đều đã biết thái hậu hoang thệ tin tức châm triệu các vị tới là muốn cùng các vị hiệp thương nên như thế nào cho thái hậu làm cái này tăng lễ vài vị đại học sĩ bao gồm trương minh tiên ở bên trong ánh mắt một phen giao lưu lúc sau từ trương minh tiên đi ra trả lời thánh thượng y đi theo ta chiều phong tục thái hậu hoang thệ thánh thượng muốn nghỉ chiều năm ngày quần áo trắng tại đây trong lúc hết thể quốc gia đối ngoại sự vụ đình chỉ nếu thánh thượng tưởng đại xá thiên hạ dùng để an ủi thái hậu chi linh đối thiên hạ ba tánh biểu đạt thái hậu nhân từ chi tâm đều là có thể lê tử mặc nghe xong hắn lời này tựa hồ đối hắn cuối cùng một câu nhất có cảm xúc nói năm đó tiên đế cùng với hoàng hậu của trâm qua đời các là chấm đại xá thiên hạ sao chứng minh tiên lược làm chấm tư đắp hồi thánh thượng thần chờ nhớ rõ tiên đế băng hà đại xá thiên hạ là lệ thường hoàng hậu qua đời khi nhưng thật ra không có khi đó không có nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mới vừa đánh giặc xong Tình hình trong nước đều không an ổn, đại xá là cần thiết có tiền đề điều kiện, bởi vậy đem một ít không nên phóng phạm nhân thả ra, đối vốn là không yên ổn quốc nội mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Nói xong hồ thái hậu lời hay, trương minh tiên lại góp lời, thánh thượng quốc tang chuyện này làm không làm, làm sao bây giờ, đều là muốn xem tình huống. Nếu tình hình trong nước không cho phép, thánh thượng có thể quyết định bí mà không phát. Này trong đó lợi hại, chấm rõ ràng. Lúc trước tiên đế có công đạo quá trẫm, nếu thời cuộc không xong. Tiên đế cũng tưởng bí mà không phát chính mình tang sự. Tiên đế vì đế trong lúc thâm chịu con dân hậu ái, cho nên tiên đế băng hà khi cử quốc ba cánh thân thiết hai điếu cũng không có làm tiên đế lo lắng chuyện này phát sinh. Bởi vậy, chấm đại xá thiên hạ, hoàng hậu qua đời lúc ấy, bởi vì cùng đại huyên giao chiến một đoạn nhật tử, chấm đều đem hoàng hậu tang sự bí mà không phát. Chờ hoàng hậu lăng mộ kiến hảo sau, chấm tự mình đưa hoàng hậu cuối cùng đoạn đường quốc tang là làm qua loa. Thái hậu hôm nay qua đời. Quốc nội tuy rằng là Thái Bình, nhưng mà, hết thể ca vũ thăng bình sau lưng, chấm cho rằng, Thái Hậu cái này mất, quá mức đột nhiên, nếu chiêu cáo thiên hạ, e sợ cho dân tâm không xong. Trung thần sớm đã phát hiện hắn không nghĩ cấp hồ Thái Hậu làm quốc tang, cho nên đối hắn lời này ngữ đều không kỳ quái, sôi nổi tỏ thái độ tán đồng. Đối với Trung thần tỏ thái độ, Lê Tử mặc mị mị con ngựa như là cảm giác sâu sắc vừa lòng bộ dáng, nói, tin tưởng Thái Hậu ngầm chi linh, định là có thể lý giải chấm cùng Trung thần một mảnh khổ tâm. thái hậu lăng mộ đã sớm an bài cũng may tiên đế bên người bất quá tiên đế mộ lần trước chấm đi tham quá bởi vì trời mưa duyên cớ, có bộ phận yêu cầu sửa chữa thái hậu mộ tạm thời đặt ở tiểu vân lính đi trương minh tiên đám người đều nhân hắn lời này tại nội tâm cả kinh tuy nói vĩnh ninh điện cùng vĩnh thọ cung từ cung hoàng hậu qua đời lúc sau sớm có truyền thuyết là sinh cái hở có chút không hợp nhưng mà mặt ngoài như thế nhiều năm xem ra lê tử mặc hiếu kính hồ thái hậu tết nhất lễ lạc Cũng chưa quên Hồ Thái Hậu, Hiếu lễ làm được thiên hạ đều biết. Hồ Thái Hậu đối đăng cơ sau nhi tử thập phần quan ái, đây là không thể phủ nhận. Mẫu tử chi gian quan hệ, vẫn luôn ở bên ngoài người trong mắt, gọi là Hiếu có Hiếu đạo, tình thương của mẹ quan huy, không người có thể bắt bẻ cùng chỉ trích. Chính là, Lê Tử mặc hiện tại trong miệng đột nhiên đề cập Tiểu Vân Lĩnh, lại không phải Hoàng gia mộ viên Vân Lĩnh, tên chỉ kém một chữ, thực tế tình huống là khác nhau như trời với đất. Tiểu Vân Lĩnh địa lý vị trí. cùng vân linh cách xa nhau có gần vài trăm dặm xa. Nơi đó, Mai Táng không có một cái thuộc về hoàng gia người, tuy có chút một ít vương công chư hầu đại tướng quân linh tinh Mai Táng ở kia, nhưng là, một khi hồ Thái hậu bị Mai Táng đến bên kia, tương đương là bị sau khi chết tức đoạt hoàng gia hộ tịch. Cái gì thời điểm, đôi mẹ con này trong tâm gian đến nước này? Thấy chúng thần không nói, Lê Tử mặc nhàn nhạt nhiên mà tiếp theo nói, nếu quyết định bí mà không phát, chấm liền không có tất yếu nghỉ chiều cùng quần áo trắng. mới vừa châm tử vĩnh thọ cung lại đây thời điểm cũng cùng nội vụ phủ người công đạo thái hậu tăng sự hết thể giản lược chấm sẽ làm người xử lý sau đó đâu giám thủy ý hướng ngoài cùng tiết lộ tin tức loạn khua môi múa mép nói thái hậu chúng ta, bị chấm biết đến lời nói một mực luận chẳng nguyên lai like hắn này mặt sau cùng nói mới là trọng điểm triệu bọn họ tới bất quá là tưởng cảnh cáo một ít người chương minh tiên tròm dâu run lên hai run may mắn với chính mình hỏi trước tương như có tương như nhắc nhở hắn không phạm phải này chém đầu sai cung khanh cùng trương thái phó lưu lại còn lại trước tiên lui hạ đi long bảo vẫy vẫy mấy cái đại thần đối hắn này phiên tối nghĩa nói đều tâm thần không chừng thập phần lo sợ bất an mà lui xuống lưu lại trương minh tiên cùng tương như giống nhau trong lòng giống suy con thỏ chỉ cảm thấy lê tử mặc này ngôi vị hoàng đế càng ngồi càng làm cho bọn họ phía dưới này đó thần tử thấy không rõ đều nói thánh tâm khó giỏ nhưng là lê tử mặc này trái tim sợ là so tiên đế tâm càng khó chắc làm tam triều nguyên lão trương minh tiên tưởng trương thái phó tiếp nhận lý thuận đức truyền đạt nước trà, vân mi nhàn nhạt nhắc tới thân ở trương minh tiên đáp vị kia hoa công tử ở trương thái phó lớp học thượng việc học hay không có tiến bộ trương minh tiên là không nghĩ tới hắn thế nhưng không hỏi thái tử mà là hỏi trước khởi tiểu tham ăn tình huống một mặt giật mình một mặt cẩn thận trả lời hồi thánh thượng hoa công tử tiến bộ rõ ràng ở học tập thượng có điều tiến bộ chớm nhớ do ngươi nói nói sẽ đem hắn bồi dưỡng thành cùng thái tử giống nhau xuất sắc người đó là hắn ngày đó làm lão sư nhìn đến tiểu mục một thiên phú sau nhất thời tình cảm mãnh liệt nói ra như thế nào khả năng nếu bồi dưỡng thành cùng thái tử giống nhau xuất sắc chẳng phải là muốn cấp thái tử phong cảnh chương minh tiên hoang mang ngẩng đầu chạm được phía trên lê tử mặc cặp kia mặc mâu lại như là một tia nghiêm túc chỉ phải ngạnh ngẩng đầu lên ra nói thần đối thánh thượng đã phát lời thể tất nhiên làm được sẽ không hỏng việc ân có trương thái phó lời này chấm có thể kiên định phất cái làm trương minh tiên lui xuống đi thần lãnh chỉ trương minh tiên lui ra phía bên phải tương như trước sau như một trầm mặc là kim như là nhẹ thở dài ra khẩu khí cung khanh mới vừa chấm là đi nhìn nhan thượng thư thần biết thương như đáp nói là nhiễm phong hàn không cho chấm bắt mạch chấm tưởng cung khanh qua đi nàng chỉ sợ cũng là không cho cung khanh bắt mạch nói xong quét tương như liếc mắt một cái Tương Như luôn luôn cùng đầu gỗ không có hai dạng trạng tư, hơi hơi run lên lên. Có trong nháy mắt, bên cạnh Lý Thuận Đức, sợ Tương Như sẽ té xỉu, cảnh giới, cung đại nhân, ngài còn hảo đi. Tương Như thật sâu mà hút độc thuộc lòng khí, ổn định gót chân, chắp tay, hết thể từ thánh thượng an bài. Nhìn như vậy một vị hai vị cung ra người, một đám đều là tính tình, làm hắn vừa hận vừa yêu. Mới vừa ở nàng trong phòng, xuyên thấu qua nàng màn lụa, thấy nàng lộ ra chân thái giám phục cổ tay áo. Hắn kia nháy mắt cắn nhà, là hận không thể bàn tay đi ra ngoài véo nàng cổ, dùng sức mà véo. Thật sợ chính mình đối nàng làm ra tới, đành phải trước thu tay lại chạy lấy người. Đến tốt cùng, hắn nên lấy nàng như thế nào làm là hào đâu. Nhan thượng thư hoặc là, hắn cung cẩn tịch. Chỉ biết, đương biết nàng quan tài bị người đọc quá, tận mắt nhìn thấy đến thiên chú ở hồ Thái Hậu trên người phát tác, hắn rốt cuộc minh bạch, nàng thật là đã trở lại. Hoàng đế đi rồi lúc sau, liếu cô cô tùy thánh thượng đi ra ngoài. lục thúy chạy nhanh đóng cửa cho kỹ vòng qua bình phòng, nhìn hoa tịch nhan ngồi ở trên giường bất động nhỏ giọng hỏi đại tiểu thư muốn hay không nô tỉ giúp ngài thay quần áo hoa tịch nhan đột nhiên phát hiện chính mình thái giám phục chưa kịp đuổi mới vừa nàng từ sau cửa sổ nhảy vào tới khi đã là không còn kịp rồi không giống lục thúy nghe được thanh âm lập tức ở trong chăn đã trước cởi ra bên ngoài một tầng quần áo mỹ mắt rực rực không biết hắn phát hiện không có nếu phát hiện nàng chẳng phải là lại nhiều cọc chứng cứ phạm tội Xoay người xuống giường, chạy nhanh đem quần áo thay đổi lại nói Đại tiểu thư Lục thúy một bên giúp nàng thay quần áo một bên nhỏ giọng nói Xảy ra chuyện gì? Nô tỳ về sau có thể hay không không giúp đại tiểu thư làm loại sự tình này Đừng nhìn lục thúy vừa rồi biểu hiện vẫn luôn thực chấn định Trên thực tế, hãn đều ướt quần áo mấy tầng Thánh thượng nếu tới, nô tỷ không kịp Nô tỳ mấy cái mệnh đều không đủ Về điểm này, hoa tịch nhan lấy ra trước đây ứng phó ngọc dung kia chiêu Đừng sợ. Hắn nếu là dám chém ngươi đầu, trước hết cần chém giấc ta. Lục Thúy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cảm giác nàng nơi nào thay đổi. Hơn nữa biến thập phần rõ ràng, ở đối với Hoàng thượng Thái độ thượng. Hoa tịch nhan đổi xong quần áo, là chân chính mà hướng trên giường một nằm, đêm qua đều không có ngủ ngon, sáng nay lại trải qua quá như thế nhiều chuyện, là muốn bổ miên, vì thế công đạo nàng, không đến khi cần thiết, không cần đánh thức ta. Một giấc này ngủ đến buổi chiều, nghị Thái Hậu Quốc tang muốn làm. Như vậy nhiều chuyện hắn muốn xử lý, nói vậy này hai ngày cũng không có thời gian tới quấy rầy nàng. Nàng ôm gối đầu ngủ thơm ngọt. Liễu cô cô tiến vào thăm quá rất nhiều lần, cũng cảm ngạc nhiên, trước kia cũng không biết nhan cô nương như thế có thể ngủ, có phải hay không thật bị bệnh. Lục thúy nào dám nói nàng chủ tử cảm tình giống thay đổi cá nhân, đều đem này hoàng cung khi trong nhà cảm giác. Sau lại Liễu cô cô không an tâm, vẫn là đem chuyện này báo danh lê tử mặc kia. Lúc ấy canh giờ đã gần đến chẳng vạng. lê tử mặc nhìn xuống tay biên xử lý đến không sai biệt lắm sô so con cùng lý thuận đức nói đêm nay nói cho thái tử ở chấm bên này dùng nữa còn có đem hoa công tử cũng mang đến nô tài này liền đi thông chi ngự thiện phòng thêm đồ ăn lý thuận đức nói thấy hắn xoay người muốn đi lê tử mặc bỗng nhiên nhớ tới cái gì gọi lại hắn nói làm ngự thiện phòng lộng cái băm ớt cá đầu không được thời tiết này nàng lại thích ăn cái này sẽ dễ dàng thượng hỏa thêm vài đạo đồ ngọt chấm biết nàng thích ăn ngọt chắc không được nàng nhi tử cũng thích ăn ngọn. Đế hoàng như là lẩm bẩm tự nói nói, làm Lý Thuận Đức bị mắt, chụp lên ngựa thì nói, thánh thượng, nương nương thích ăn sư tử đầu, muốn hay không làm ngựa thiện phòng chuẩn bị sư tử đầu. Đối, mặt rồng một duyệt, sư tử đầu. Lý Thuận Đức sủi cảo khỏe miệng cười lập tức lưu, bước ra cửa quả nhiên sau lưng truyền đến người nào đó phát bực tức, biết rõ cố hỏi, Lý Thuận Đức, ngươi ra là ngựa, đại trở về xem chấm thu thập ngươi. Hoa tịch nhan trong phòng. Lục thúy đẩy đẩy nàng đầu vai, đại tiểu thư, thánh thượng làm ngày đêm nay đến Vĩnh Ninh Điện dùng bữa. Dùng bữa? Ngủ một ngày đã đói bụng, hoa tịch nhan ngồi dậy, lắc lắc đầu bóc. Đúng vậy, thánh thượng làm đại tiểu thư qua đi dùng bữa. Ông trời, tới rồi buổi tối, đã nghĩ muốn thu thập nàng sao. Hoa tịch nhan cầm lòng không đậu sờ soạn vật áo. Đại tiểu thư, muốn xuyên y phục cô cô đã lấy tới. Hoa tịch nhan lên cầm quần áo đổi quá, làm lục thúy cho nàng sơ cái đơn giản bùi tóc Cám thượng hắn làm người đưa tới cái châm cài đầu, thoa đầu treo vàng phượng điểu mặt trang sức, phá lệ thấy được. Hoa tịch Nhan là từ này mặt trang sức nghĩ đến trước kia sự, tưởng hắn thích nhất nàng mang loại này mặt trang sức, nói nhất xứng hắn hoàng hậu. Này nam nhân có bao nhiêu bá đạo, xem mặt ngoài là nhìn không ra tới. Nàng cùng hắn từ nhỏ đến lớn, thẳng đến trở thành hắn hoàng hậu, mới biết được hắn bản tính là như thế nào. Mặc trình tề, Lý Thuận Đức tự mình đến mang nàng, trên đường cùng nàng nói, thánh thượng làm người từ quảng dương điện đem thái tử cùng hoa công tử kế đó cho nên đương nàng bước vào trong phòng khi hai đứa nhỏ đều ngồi ở bên cạnh bàn chờ nàng Tiểu tham ăn nhìn thấy nàng tiếng kêu nương muốn nhảy xuống ghế bình phong sau truyền đến một tiếng lương bạc không có nương liền ăn không hết cơm sao lê đông ngọc nghe tiếng đi xuống ghế hành lễ phụ hoàng hoa Mộc dung lập tức nhăn lại cái mũi nhỏ hắn cùng hắn nương làm gì muốn ở chỗ này bồi bọn họ phụ tử ăn cơm bất chấp tất cả tiểu tham ăn trước bắt lấy nương tay chán ghét cùng hắn đoạt nương hết thể nam nhân không phải không có ngoài ý muốn từ bình phong đi ra hải tử cha thấy tiểu tham ăn bắt lấy tay nàng một đôi tiểu mâu tử tắc như hổ dình mồi mà nhìn hắn vân mi cực kỳ bất mãn mà một trọn, là thời điểm dọn dẹp một chút đứa nhỏ này hoa tịch nhan thấy thế chạy nhanh trước cấn xuống nhi từ đầu một mục, mục nương không có đã dạy ngươi không học quy củ ta vì cái gì muốn học quy củ tiểu mục mục đã sớm đối này tâm tồn mãnh liệt bất mãn hắn đều hố quá ta Hắn đều không tuân thủ thành thật quý củ. Nhưng người nào đó ở tiên đến nơi đó học được, là lao tử hố nhi tử, thiên kinh địa nghĩa quý củ. Đối tiểu tham ăn lời này chỉ là nhẹ nhàng dơ dơ lên mi, hố ngươi, chỉ có thể nói ngươi học nghệ không tinh, xứng đáng bị hố. Hoa mục dung tiểu nhan phải bị khí tạc, càng dùng sức bắt lấy nương tay, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi hố ta là muốn cướp ta nương. Ta mới không cho ngươi ta nương đâu. Lê Đông Ngọc, Lý Thuận Đức, thấy tiểu tham ăn cùng mặt rồng đối trọi tiểu nhan. đều mau đổ mồ hôi. Người nào đó đánh giá Tiểu Tham ăn, trong lòng là ở cân nhắc, đây là hắn loại sao? Là hắn loại cư nhiên còn dám cùng hắn đoạn? Đối đãi nhi tử, lão tử sớm có một bộ xiếc. Ngồi xuống, nhàn nhã mà nói, chấm vì cái gì muốn cướp ngươi nương? Ngươi nương là Thiên Tư Quốc sắc sao? Ngươi nương là Vương Công quý tộc sao? Ngươi nương trên người có cái gì hảo đoạn? Tiểu Tham ăn vốn dĩ nhân hắn cái này, lời nói lại sắp tức giận đến nổ tung phổi, cư nhiên dám khinh bỉ hắn nương. Nhưng là. Đầu nhỏ lăn long lóc vừa chuyển, tưởng, vừa lúc, đối phương nếu là cảm thấy hắn nương không đúng tí nào nói, sẽ không đoạt hắn nương. Vì thế, tiểu giọng nói cùng heo con giống nhau dầm gì hai tiếng nói, ngươi biết liền hảo, tính ngươi thông minh. Hoa tịch nhan nghe thấy nhi tử lời này, muốn đỡ chán, nhi tử, ngươi hai ba câu lại bị ngươi lão tử quải. Đều ngồi xuống đi. Mặt rồng mở miệng. Một nhà bốn người ngồi xuống. Thánh thượng nếu khai thanh không cần người tùy hầu, Lý Thuận Đức mang theo những người khác đi ra ngoài. Tiểu tham ăn ngồi ở nương bên người, thấy ăn ngon đồ vật, lấy chiếc đũa cấp nương kẹp, nương, ăn cái này, ta biết ngươi thích ăn cái này. Nếu tử kỳ lân nơi đó biết được là chuyện như thế nào, Lê Đông Ngọc hiện giờ nhìn tiểu tham ăn dính nương, ánh mắt đã là thực bình tĩnh, làm lớn tuổi, khẳng định muốn cho hạ tiểu nhân. Hoa tịch nhan nhìn đối diện sinh hạ tới không đến một năm tức cùng nàng tách ra hồi lâu đại nhi tử, sơ hạ tiểu nhi tử đầu nói, nương ăn không hết như vậy nhiều. Điện hạ gần đây luôn là chiếu cấu ngươi. Ngươi không kẹp điểm điện hạ thích ăn cấp điện hạ sao? Tiểu tham ăn gạo to hạ mắt, là tưởng, nương lời này cũng không sai, tiểu tử này gần đây đối hắn là ma tốt, tổng cho hắn đưa ăn ngon, hào đi, hôm nay cảm tạ một chút. Vì thế, biết kia tiểu tử thích ăn chay, gấp khối đậu hủ, phóng tới Lê Đông Ngọc chén nhỏ, cấp, miễn cho luôn là nói ta khi dễ ngươi. Lê Đông Ngọc nhìn trong chén đậu hủ, có chút thụ sủng nhược kinh, phủng đều không bỏ được ăn, muốn nhiều xem một lát. Đối này... Bị tiểu tham ăn cố ý vắng vẻ mô cha, ngọc nhan thượng lại đen một tầng. Hoa tịch nhan nhẹ giọng giọng nói, đối nhi tử nói, ngươi cấp nương gấp đồ ăn, cấp điện hạ gấp đồ ăn, có phải hay không còn có một người. Nương, ta vì cái gì phải cho hắn gấp đồ ăn, hắn chỉ biết hô ta, lại không giống điện hạ cho ta đưa ăn. Tiểu tham ăn đúng lý hợp tình mà nói. Mô cha vừa nghe, lập tức gắp cái gạch cua sủi cảo, gắp tiến tiểu tham ăn trong chén, ăn đi. Chớ quên, ngươi ở chỗ này ăn mỗi dạng đồ vật. đều là châm cấp. Tiểu tham ăn đối hắn lời này bạch cái mắt, cái miệng nhỏ cũng đã nhịn không được cắn nổi lên hắn kẹp gạch cua sủi cảo. Đây là tiểu tham ăn gần đây mê thượng lại một đạo mỹ thực. Hoa tịch nhan chỉ hy vọng bọn họ hai cha con, bình bình an ăn mà ăn xong này bữa cơm. Đương nhiên, nàng tựa hồ đã quên, hắn tìm nàng tới ăn cơm, chính là vì thu thập nàng. Chỉ thấy mọi người ăn đến một nửa khi, thiên tử đột nhiên nghỉ ngơi trước đũa Lê Đông Ngọc đầu tiên phản ứng lại đây, Phụ Hoàng. Lý Thuận Đức. cầm giá hảo không có. nghe được trong phòng tiếng la Lý Thuận Đức, lập tức đẩy cửa ra, trả lời nói: Thánh thượng, nương nương dùng cầm đã bày biện hảo. một khắc sườn bình phong dịch hay lộ ra một trận đàn tranh. nay cầm có lai lịch gọi là minh nhạn, là truyền lại đời sau danh cầm chí nhất. năm đó làm hắn nghe xong nàng Chu Sa về sau, phái người từ các nơi tìm thấy một trường danh cầm đưa cho nàng làm đính ước lễ vật. sau lại nàng thường xuyên dùng cái này minh nhạn đạn Chu Sa cho hắn nghe. bất quá. Lần trước hắn cũng là lấy này trương cầm ở tiểu đình hong gió thử nàng, nàng lại là bắn một đầu ngôi sao nhỏ. Nay tuyệt đối là có thể đem hắn khí tuyệt một sự kiện, hắn nhớ thương thượng. Hoa tịch nhan khỏe miệng chịu chịu. Thái tử. Mặt ngoài đạm bạc mặt rồng, đối với hồn nhiên không hiểu rõ tiểu thái tử nói, nhan thượng thư cầm tài cao thâm, khúc rượu động lòng người. Lần trước chấm may mắn nghe qua một hồi, làm nhan thượng thư cũng cấp thái tử đạn một khúc, như thế nào? Đã sớm nghe rất nhiều người ta nói chính mình mẫu hậu là cái nổi danh cầm sư, nói là bởi vì đánh đàn mới làm phụ hoàng nhất kiến trung tình, tiểu thái tử ra gấp không thể đãi gật gật đầu, nếu nhan thượng thư chịu, bổn cung muốn nghe. Đối với nhi tử yêu cầu, hoa tịch nhan nào có không đáp ứng, chỉ phải đi lên hắn thiết tốt lươi giao thượng, đứng dậy đi đến cầm đài, ngồi xuống. kia đầu, hắn quả nhiên là khoan thai mà nói, thỉnh nhan thượng thư cấp thái tử đạn một khúc ngồi sao nhỏ đi. Ngồi sao nhỏ, tiểu thái tử ra sửng sốt. không phải chu sa xa sao nói ngôi sao nhỏ là cái gì khúc danh hắn như thế nào nghe đều không có nghe qua vì thế cùng nương ở một khối hồi lâu tiểu tham ăn khinh bị khởi thái tử gia ngươi cư nhiên liền ngôi sao nhỏ cũng không biết học phú ngũ sa tiểu thái tử gia xấu hổ hay là chính mình thật là kiến thức hạn hẹp ngôi sao nhỏ là trên đời danh khúc bằng không như thế nào sẽ liền tiểu tham ăn cùng với hắn cha đều biết hoa tịch nhan nhắm chặt mí mắt bình phục hạ ngực quay cuồng khí lãng tưởng nàng nhi tử thật đúng là hắn loại bất chi bất giác đều có thể phối hợp hắn một khối tức trên nàng ngón tay ấn ở cầm huyền thượng lúc này so với lần trước khẳng định là quen tay nhiều sẽ không nhi một khúc ngôi sao nhỏ từ truyền lại đời sau danh cầm minh nhạn trung bay ra tới âm sắc một phóng nghe nàng đạn quá một hồi mặt rồng cùng với lý thuận đức đều sửng suốt thân sắc theo xác lý thuận đức đều phải ở trong lòng giơ ngón tay cái lên nương nương chính là nương nương cái gì khúc chỉ cần kinh tay nàng đều có thể biến thành tuyệt thế danh khúc đơn độc ngôi sao nhỏ bởi vì nhảy âm quá nhiều đạn thành đàn tranh khẳng định là không được tốt nghe hoa tịch nhan linh cơ vừa động hơn nữa đầu phó khúc có phó khúc phụ trợ này đầu tốt đẹp đồng khúc lập tức biến thành đêm hẻ nhất chú mục kia viên ngôi sao tiểu tham ăn nghe được như si như say cùng dị vang giống nhau cầm lấy chén nhỏ cùng chiếc đua đi theo tiết tấu gõ đi theo sướng chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh đầy trời đều là ngôi sao nhỏ hoa tịch nhan đánh đàn ngón tay bởi vì nhi tử đột nhiên cao giọng đại sướng hơi kém run lên kia đầu vốn là có chút rỡ xuống phòng tâm mặt rồng hướng nàng này đầu lại là ý vị mà nhìn mắt nhìn ngươi nhi tử sướng này khúc khó thoát hiểm nghi cùng phụ thân bất đồng tiểu thái tử ra là nghe được mùi ngon cực kỳ một bên mẫu thân đánh đàn một bên đệ đệ đem ca hát vang đều là vì hắn hắn cái này đương nhi tử đường ca tâm được đến chưa từng có quá thỏa mãn cao quý tiểu khoe môi nhìn sướng đến vong tình tiểu tham ăn gợi lên một mặt du dương độ cung một nhà bốn người bữa tối ở ngôi sao nhỏ rơi xuống màn tre Phải đi, tiểu tham ăn giữ chặt nương, nương đêm nay bồi một một ngủ sao. Mỗi cha nhẫn mại tới rồi cực hạ, khu thanh, mang hoa công tử hồi Quảng Dương Điện, đêm nay cùng thái tử một khối ngủ. Tiểu thái tử ra săn sóc chính mình cha, ôm tiểu tham ăn đầu vai nói, đi thôi, ta đêm nay bồi ngươi ngủ. Tiểu tham ăn vận nổi lên nương ca, nương là đại gối đầu, ngươi có thể giống ta nương là đại gối đầu sao. Ta cho ngươi ôm. Tiểu thái tử ra yêu thương tiểu tham ăn nói, nguyện ý đương tiểu tham ăn đại gối đầu. Tiểu tham ăn hướng hắn biệt nữ mà nhìn mắt, bĩu môi nói, tính, ta ôm ní nì hảo. Ta ngáy ngủ, ngươi một đêm đều đừng nghĩ ngủ. Tiểu chư ni ni cùng tiểu bạch lộ, đêm nay một khối đã chịu thánh sủng, ở cách vách hưởng thụ tốt nhất sủng vật mỹ thực. Ăn xong, hai chỉ linh sủng đi tới tìm chính mình tiểu chủ tử. Lúc này, đại gia mới phát hiện, ở hai chỉ tiểu linh sủng mặt sau, theo một con chó sồm. Nay chỉ màu lông xinh đẹp chó sồm, toàn là vây quanh tiểu tham ăn bên người chuyển. khi thì lại là dùng một đôi cơ trí lao mắt mang theo chút khiêu khích nhìn phía Lê Tử Mặc. Lê Tử Mặc cả người đột nhiên một mau là bị sấm đánh trúng. Kỳ Lân, Kỳ Lân là bọn họ Đông Lăng Hoàng gia nhất quý giá sùng vật, bị tôn sùng là thần tôn giống nhau tồn tại. Kỳ Lân nạo tính, lịch đại Đông Lăng đế quân đều ăn qua này đau khổ. Cái gì thời điểm gặp qua Kỳ Lân nguyện ý biến thành điều cầu, bị một cái hải tử đương cầu lưu. Tới, cầu cầu. Đêm nay ta nương bất hòa ta ngủ, ta ôm ngươi ngủ ngon. Ngươi không cần giống Ni Ni như vậy ngáy ngủ. Tiểu Tham ăn đối ăn vạ chính mình chó sồn kỳ lân nói, chó sồn kỳ lân gâu gâu, phe phẩy cái đuôi đối Tiểu Tham ăn tỏ vẻ thuận theo. Tiểu chư Ni Ni hai mắt nước mắt lương trọng, Tiểu chủ tử, ngươi không cần ta sao? Ta đây đêm nay ngủ nào? Ngươi bồi hắn ngủ. Tiểu Tham ăn thực hữu hảo mà đem chính mình Tiểu chư đưa cho Tiểu Thái tử ra, cảm tạ hắn đêm nay vốn dĩ tưởng bồi hắn ngủ hảo ý. Lê Đông Ngọc đầy mặt chua xót mà tiếp nhận đệ đệ heo con. heo con vốn dĩ liền thích tiểu thái tử gia hướng tiểu thái tử gia trong lòng ngực cọ cọ này nhưng chọc đến tiểu bạch lộ không cao hứng liều mạng hướng tiểu chủ tử trong lòng ngực chèn ép heo con lê đông ngọc một cái đầu đều lớn mắt thấy đệ đệ khen ngược lưu cầu đều đi đến phía trước đi lý thuận đức manh mối đến mặt rồng có chút không vui chạy nhanh đem hải tử cùng sùng vật đều mang đi lê tử mặc nhìn đi theo tiểu tham ăn đi cho sồn kỳ lần, đông nhiên cảm giác được một cái từ gọi là ở ác gặp dữ hố con của hắn kết quả Ác báo tới. Hoa tịch nhan thản nhiên tự đắc mà ngồi trở lại trên ghế uống trà. Ai, nàng đứa con này, lại nói tiếp, chưa bao giờ sẽ có hại, không biết là vận khí quá hảo vẫn là sao. Quay đầu lại, xem nàng nhàn nhã bóng dáng, mặc mâu đột nhiên trầm xuống. Hoa tịch nhan một ly trà không có uống xong, chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên bị hai tay nhắc tới, thân mình bay lên. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đem chén trà phóng tới trên bàn. Toàn phi nháy mắt khắc. hắn là đem nàng nửa người trên đều ấn ngã vào trên mặt bàn, hai chỉ tú tay đành phải đẩy trụ hắn đầu vai, nhẹ nhàng đỡ chụp hắn long bảo thượng và áo, nhẹ giọng nói, thánh thượng sinh gì khí? nàng nhưng thật ra biết hắn sinh khí, lương bạc ngón tay thổi mạnh nàng má trái xẻo, chấm nhớ rõ chính mình nói qua, nhan thượng thư chỉ có một cái lộ có thể đi, muốn nàng biến trở về cung cẩn tịch mặt, nhưng nàng hiện tại nhìn hắn ánh mắt liền tiểu sinh hơi sợ, thấy nàng trốn tránh chính mình ánh mắt, vân mi cực đạm mà một phiết, như thế nào? không nghĩ sao kia châm chỉ có thể áp dụng chấm biện pháp tới giúp nhan thượng thư giải này viên dịch dung đan hắn muốn dùng cái gì biện pháp giải hắn không phải không thể giải sao trong lòng chính nghĩ hoặc hắn ngón tay đột nhiên xé rách nàng quần áo cổ áo nàng khoảnh khắc chi gian bị kinh đến trợn mắt há hốc mồm hai chỉ chống lại tú tay bị hắn một chút bắt được đỉnh đầu nửa người dưới bị hắn thân thể đại nặng có thể cảm thấy một đạo lửa nóng từ lẫn nhau kề sắt trên quần áo chuyển đến mặt nàng đông dưng bay lên đường đỏ thánh thánh thượng Mắt hạnh trừng to hắn. Hắn đây là tính toán làm gì? Biết do không có biện pháp có thể giải được mới đúng. Hắn lạnh leo ngón tay không nhanh không chậm mà từ nàng trắng non cổ vỗ đi xuống, từ cổ áo, thẳng vỗ tới rồi nàng nhảy lên trái tim. Nàng bỗng nhiên chi gian, chỉ cảm thấy trái tim bị hắn tay bắt lấy, đột nhiên đảo chịu khẩu khí lạnh, thân thể bất chi bất giác mà sát sát. Nếu chân chính cung cẩn tịch bảy hồn sáu phách đã hoàn mỹ trở về tại chỗ, trong cơ thể thần khí, tự nhiên có nàng trở thành hắn hoàng hậu lúc sau. bị hắn sủng hạnh qua đi bảo tồn xuống dưới kia lũ phía trước hắn có điều phát hiện nhưng là nắm lấy không được hiện tại còn lại là rõ ràng mà khống chế ở hắn lòng bàn tay cùng với hắn khỏe môi hơi hơi cắn câu nàng trong cơ thể thần khí tùy hắn khống chế bao lấy nàng bảy hồn sáu phách mà kia viên thần bí dịch dung đan giấu ở nàng bảy hồn sáu phách bên trong chật lóe chật lóe cái loại này chưa từng gặp qua quan huy làm hắn mặc mâu trầm xuống thần khí đột nhiên hóa thành long chảo thẳng lấy bên trong dịch dung đan Đồng nhiên đem hạt trâu lấy ra khoảnh khắc, nàng thân thể như là bị bất thời giờ sức lực, mềm như bông ỉ ngã vào trên người hắn. Hai tay đáp ở hắn đầu vai, mắt hạnh vọng qua đi, là thấy hắn cổ tay háo vừa thu lại, liền đem kia viên cực kỳ quỷ dị dịch dung đan thu đi vào. Nói lên này viên dịch dung đan cùng kia chỉ thần bí cháp, hiện giờ nàng cũng không thể xác định có phải hay không hoa ra láo thái quân cấp. Ít nhất, ở nàng trước khi chết, không có gặp qua thứ này. Thu xong dịch dung đan, hắn túi đầu. Nàng cầm lấy tay tháo chắn mặt Cung cần tịch, 7 năm không gặp Ngươi liền như thế đối đai chấm Ngươi năm đó lần đầu cùng chấm hành phong khi Cũng chưa hiện giờ như vậy Nông đậm tiếng nói, không biết là trách cứ Vẫn là đau lòng Nàng thẹn thùng Nàng cũng không biết chính mình sao Có thể là 7 năm thời gian Cũng có thể là luân hồi một đời có cái khác Thời gian ký ức, làm nàng có điểm không được tự nhiên Giang gian tễ tễ Thần, thần thiếp Lừa gắt chấm, khi quân, phải bị tội gì Chính ngươi nói hắn nhàn nhã muốn chết nàng bực lên này lại không phải thần thiếp bổn ý thần thiếp khi đó xác thật là nâng lên tú nhan đột nhiên bị hắn phục thấp hèn tới bóng dáng cháo khẩn trên môi đột nhiên một đạo lửa nóng nàng căng thẳng hô hấp khi quân vốn nên chém đầu chấm vốn nên sở trường bóp chết người người đem chấm đương hầu chơi chấm chưa bao giờ có quá như thế vô cùng nhục nhã nhưng là chấm hiện giờ chỉ nghĩ từ cung cẩn tịch trên người đòi lại chấm bảy năm tịch mịch lại nói cùng với hắn lời này Bao quanh lửa nóng từ trên người hắn Chuyển tới trên người nàng Một tiếng kinh hô, nàng ngã xuống ở hoàng kim trên đệm Mạ vàng long trướng hạ xuống Hết thảy đều ở không nói gì Tôn phủ Một đám người vẫn luôn đang đợi Hồ Thái Hậu Ở trong cung tin tức Nhưng là đợi hồi lâu, liền báo quá tin Trần Thái Y Đều bị vây với trong cung Lại không có thể ra tới Tôn kình thương đám người, chỉ có thể suy đoán Hồ Thái Hậu có lẽ bệnh quá lợi hại Sở hữu Thái Y ở trong cung cần thiết chờ mệnh Nói như vậy pháp. có lẽ hổ thái hậu thật là không sống được bao lâu như thế chờ tuyệt đối không phải biện pháp là ngồi chờ chết tôn kình thương khoanh tay qua lại đi rồi hai bước quay đầu lại đối tôn huyền hy nói người đi tranh trong cùng tìm được tôn cô cô nhi tử sớm như thế tính toán cha ta lập tức mang hai người tiến cung tôn huyền hy tức khắc xuất phát mang theo hai gã tôn gia quân ám vệ vĩnh thọ cung nội an an tính tĩnh chỉ treo hai ngọn bạch đèn lồng thánh thượng có lệnh mọi người rút khỏi vĩnh thọ cung chỉ còn lại tôn cô cô một người. Thánh thượng nói, tôn cô cô cùng với Hồ Thái Hậu đã lâu, so thân nhân càng hơn, Hồ Thái Hậu này vừa đi, tôn cô cô hẳn là vì Hồ Thái Hậu túc trực bên linh cứu. Tôn cô cô quỷ gối Hồ Thái Hậu quan tài biên, đã là một ngày, chưa uống một giọt nước, không chết cũng trừ đi nửa cái mạng. Cái gì kêu thịnh cực tất suy, nàng lúc này xem như tự mình cảm nhận được. Phía trước, nàng có Hồ Thái Hậu trong lưng, trong cung nào có người dám không nghe nàng lời nói. Có thể nói là Liên lý thuận đức như vậy thái giám tổng quản đều cần thiết bán nàng vài phần mặt núi nhưng lần này hồ thái hậu vừa đi liền tiểu thái giám tiểu cung nữ đều khi dễ khởi nàng làm người nô tỳ chính là điều cầu chủ nhân rơi xuống nước chính mình kết cục có thể dự kiến cho nàng một lần nữa lựa chọn nàng tình nguyện sớm một chút ra cung khóc là khóc không được ngược lại là sợ hãi sợ hai hồ thái hậu giống cung hoàng hậu như vậy đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra tới chỉ trích nàng vì cái gì không có đến cuối cùng trung tâm hộ chủ thái hậu thái hậu nô tỷ là không có hại quá thái hậu tôn cô cô không ngừng lặp lại này một câu môn bị phong thổi mạnh ế à vang lên hạ tôn cô cô cả kinh ôm lấy chính mình bà vai xoay người vừa thấy thấy đột nhiên vài đạo thân ảnh từ mái hiên thượng nhảy xuống tới nàng hé miệng vừa muốn kê ợ. tôn huyền hy tiến lên một bước che lại nàng miệng nói cô cô là ta đại thiếu gia cô cô nghe nói thái hậu bệnh nặng tôn cô cô một viên vẩn đục nước mắt từ hốc mắt hạ xuống Ngón tay chỉ chỉ bên cạnh quan tài, thái hậu tại đây. Tôn huyền hy nhìn đến trung gian bảy biện quan tài, nghiễm nhiên là bị dọa không nhẹ, trứng mắt quan tài hai mắt một khắc vẫn không núp đích. Tôn cô cô ôm lấy cánh tay hắn, run run nói, mau, mau dẫn ta đi. Việc này không nên chậm trễ, tôn huyền hy nắm lên nàng, hướng ngoài cửa đi. Trong viện, tuần tra thị vệ như là nghe được động tĩnh, kêu lên, ai, ai ở kia. Hai cái ám vệ tiến lên quấy nhiễu thị vệ tầm mắt. Tôn huyền hy bí mật mang theo khởi tôn cô cô bay lên mái hiên, cấp tốc mà hướng ngoài cung di động. Thấy chủ tử đào thoát, tôn ra quân ám vệ một khối rút lui. Thấy thế trong cung thị vệ muốn tiếp tục đuổi theo, dịch phong tử che giấu tán cây nhảy xuống tới, ngăn lại nói, thánh thượng có lệnh, không cần lại đuổi theo. Tôn Huyền Hy bắt lấy tôn cô cô, đi vào ngoài cùng, ngồi trên chờ xe ngựa, cấp tốc chạy về đến tôn phủ. Tôn cô cô không lâu, quỳ gối tôn kình thương trước mặt, sắc mặt tái nhận, kinh hồn chưa định. Tôn kình thương thấy nàng hồn đều không có bộ dáng. tao mày hỏi, nói rõ ràng, thái hậu là như thế nào đi. thái hậu, hoàng hậu, tôn cô cô lời nói không rõ, đứa quãng, tôn kình thương đánh gãy nàng, cái gì hoàng hậu? ta nói chính là thái hậu. tôn cô cô bị hắn một giống, như là thanh tỉnh vài phần, nói chuyện mồm miệng dần dần lưu loát lên. tối hôm qua, thái hậu cùng ta gặp được hoàng hậu, cung hoàng hậu, sau đó thái hậu liền bệnh nặng, bởi vì có nghe nói hồ thái hậu đi qua vân lĩnh, tôn kình thương kinh ngạc. ngươi là nói thái hậu bị ác mộng cấp vụ chết không biết ta không biết cung đại nhân nói nói thái hậu nguyên nhân chết cùng cung hoàng hậu giống nhau ta nghe thấy thánh thượng nói câu lời nói nói là cái gì thiên chú tôn cô cô là không biết thiên chú là chuyện như thế nào nhưng là mắt thấy tôn gia phụ tử lại là đều biết đến bộ dáng trên mặt một bộ khiếp sợ vậy bạn tôn kình thương vỗ mạnh lên bàn thái hậu như thế nào khả năng được thiên chú tôn cô cô đánh bệnh sốt rét thánh thượng thánh thượng cũng như thế nói làm nói thái hậu là chúng ta vương thái ý ỉa vẫn luôn ở vinh thọ cung cửa quỷ. có lẽ vốn dĩ không tin lại nghe đến lê tử mặc như thế xử trí một cái thái ý ỉa lúc sau tôn ra hai cha con là đều tin tôn kình thương ở phòng trong qua lại qua lại mà đi tôn huyền hy nói cha ta xem vinh thọ cung không có làm tang sự người khả năng thánh thượng là muốn đem thái hậu tang sự bí mà không phát ngay sau đó thấp giọng nhi tử tưởng thánh thượng có thể là nhận thấy được cái gì Tôn Kình Thương xem hồi nhi tử, Thánh Thượng nhận thấy được cái gì? Nhận thấy được chúng ta tôn ra muốn tạo phản sao? Vậy bạn, biết chúng ta tôn ra muốn tạo phản, sẽ chờ tới bây giờ. Tôn Huyền Hy mày khẩn ninh, cha là ở lo lắng cái gì? Ta lo lắng chính là, hồ Thái Hậu như thế nào chết? Tôn Kình Thương trầm trọng lâm sắc, ở Tôn Huyền Hy trong lòng giống nhau để ép khối đại thạch đầu. Cha, nói cách khác, đến Thái Hậu đi qua Vân Lĩnh nhìn một cái đến tuột cùng. Thái Hậu này cổ quái bệnh Không phải từ đi song Vân Lĩnh bắt đầu sao? Bảy không sau lưng vươn tới cái tay kia. Lê Đông Ngọc mang tiểu tham ăn hồi Quảng Dương điện ngủ. Tiểu tham ăn ôm kỳ lần cho sồm, đột nhiên nết lên tiểu mày hỏi hắn, ngươi nói, cha ngươi lưu ta nương làm cái gì? Tiểu thái tử ra đột nhiên khuôn mặt thường hồng, này dùng nói sao? Ho nhẹ một tiếng, vỗ vô tiểu tham ăn bả vai, nhỏ giọng thử, cha ta đương cha ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Không cần. Đối vấn đề này, hoa Mộc dung không cần nghĩ ngợi, chém đinh chặt sát. hố hắn nam nhân như thế nào có thể đương cha hắn sớm biết như thế tiểu thái tử ra đối hắn trả lời không ngoài ý muốn ôn thanh đối tiểu tham ăn giải thích ăn trà, kỳ thật hắn là thích người bằng không sẽ không hấu người làm ngươi niệm thư lại tặng đồ cho ngươi ăn hắn là muốn cướp ta nương tiểu tham ăn sẽ không tin vào nhân ra lời dèm pha liếc mắt một cái xuyên thủng cha thực chất nếu là ngươi nương thích cha ta đâu tiểu thái tử ra hỏi hoa mộc dung tiểu nhan bãi bãi một tia không cao hứng xẹt qua tiểu mi Điểm điểm buồn bực. Lê Đông Ngọc Đảo có chút giật mình hắn sẽ không mở miệng phủ nhận hoa tịch nhan không thích cha hắn.